Nhưng mà, này đạo khí kiếm khi tiến vào Phân Hà Cung Thánh binh lão tổ chức người xích hơn chỗ, liền bị một cổ vô hình lực giam cầm, tức khắc nhưng thật ra xạ trở lại. Choang. Khí kiếm xuyên thủng Vân Phi vai trái, giá ở sau người thần thiết thượng, phát sinh kim thiết vang lên chi âm. Tiên huyết dốc giốc lưu lại, Vân Phi kêu lên một tiếng đau đớn, mâu quang rất lạnh, giống như hai phương băng hà thế kỷ trầm truy hắn. Ngươi không cần nhìn như vậy ta, lập tức, liền để cho ngươi giải thoát. Phân Hà Cung Thánh binh lão tổ khẽ cười một tiếng, "Đạo, ngươi đi được rất nhẹ nhàng, bất quá, bản chân nhân hướng ngươi bảo đảm." Sau đó Người thành vân tông mỗi người cũng sẽ không đi được dễ dàng, bản chân nhân hội để cho bọn họ thưởng tận nhân gian cực lạc. Được rồi, thời gian đã đến, Nguyên huynh, vẫn chẳng sao. Mà nay, thần ngày treo cao, đúng là buổi trưa tam khắc, Ngọc ra chân nhân vất tay, một ngụm ngọc sắc thần đao rơi vào phân hà cung thánh binh lão tổ trong tay. Tiểu thuyết Miễn Phí xem liền thượng. Đao này gọi là Trảm tiên đao. Thần đao nơi tay, phân hà cung thánh binh lão tổ ba quát, thần đao phong mang nội liễm, phản phát quy chân, rõ ràng chính là một ngụm phẩm chân binh, mà lại đạt tới cảnh giới cực cao, gần như viên mãn chân binh. Phong tới vậy thiên cùng, đã có thể làm chấn cung chi binh. Hào đạo." Ngọc Đình trầm quát một tiếng, hắn tu chính đế đạo đao đạo, mà nay, cái này khẩu Trảm Tiên Đao, thật tốt vào mắt của hắn. Ngọc gia chân nhân khẽ cười một tiếng, "Đạo, Trảm Tiên, Trảm Tiên, cái này khẩu Thần Đao nguyên bản chính là tiên chủ tứ Lai thiếu tiên chủ chém giết phản nghịch, đợi đến chém giết cái này Vân Phi sau đó, liền trở về thiếu tiên chủ sở hữu." Ngọc Đình trước mắt sáng ngời, còn lại chư bao nhiêu tiên chủ tuy nhiên không nói, chính là mắt lộ ra kiêng kỵ sắc tức đó có thể thấy được, đúng Ngọc Đình tu được như vậy một ngụm thần đao, bọn họ có chỗ cố kỳ. Uy nhân Thăng Long bảng chi tranh đã chung kết, chính là trẻ tuổi vẫn ở chỗ cũ tranh phong. Vách núi trên thạch đài, rất nhiều người tâm rung động, mới vừa trong sát na, bọn họ cảm thấy vài đại thiếu tiên chủ lộ ra khí cơ, tuy nhiên chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng để cho bọn họ đại vì kiêng kỵ, dù cho thân là bản tiên, bọn họ lúc này đúng chư thiên đỉnh thiếu tiên chủ vậy chưa có hoàn toàn nắm trong tay, chấn ma cảnh một chuyến, có truyền thuyết đồn đãi, bọn họ thu được tạo hóa cơ hội, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng đi tới đế đạt tới thế nào cảnh giới, mà nay vẫn chưa có. Người nào nhìn thấy bọn họ xuất thủ. Trảm tiên đao sáng như tuyết, Tại thần ngày dưới hiện lên hàng quang, Vân Hà cung Thánh binh lão tổ vung lên đao phòng, tứ phương núi cổ thượng, rất nhiều người thở dài, trẻ tuổi một cái đã từng vung giả, tổn phải bỏ mạng. Người dám? Phân Hà cung Thánh binh lão tổ giơ tay chém xuống, vài dặm ngoại hư không, đột nhiên truyền ra quát to một tiếng, một đạo tử sắc kiếm quang xuyên thủng hư vô, mang theo chí liệt ngang ngược kiếm ý xé rách hư không, rơi xuống chạm tiên trên đao. Loảng xoảng. Giống thần trung động hưởng, ba chấn động, phương viên hơn 10 dặm hư không, trong nháy mắt hóa thành chân không thế giới. Sư phụ! Vân phi đại quát một tiếng, mắt có lệ lưu lại chỉ thấy vài giang ngoại, hư không tăng ra, Minh Kiến đạo nhân cầm kiếm ra, quanh người hắn phong mang dãng dỡ, thử hỏa phong mang vờn quanh dây dừa, kiếm ý đánh phá vân tiêu, thẳng lên thiên ngoại, có một loại kình thiên hám điệu kiếm đạo ý chí dâng lên, lên ra, chấn nêm hai thôn. "Sư phụ, đi." Vân Phi cắn răng trợ quát, lệ rơi đầy mặt, mà nay, hắn tu vi bị cấm, thức hải bị phong, cũng không được có thể. Hoa lẩm lạp, thần liên run, đây là thượng phẩm thần tiết lấy chú, tu vi bị cấm, cho dù là đỉnh phong bán tiên cũng không được có thể tránh thoát. Minh Kiến đạo nhân lập ở trên hư không, hắn nhìn quét vách núi trên thạch đài có chừng hơn 10 vị bản tiên, thậm chí còn có lượng tôn vô lượng chân nhân, hắn mâu quang bình tĩnh, mâu quang chỉ là lạc tại vân phi trên mình. Đồ đệ phản địch, sư phụ đáng tội. Đồ đệ phản nghịch, sư phụ đồng tội. Minh kiến đạo nhân rất lạnh nhạt, lại có một loại rung động hồn phách lực lượng, tứ phương núi cổ chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật thở dài, bất kể như thế nào, thân là nhân sư, có thể làm được như vậy, bọn họ tự vấn, di hình hoàn vị, bọn họ làm không được. Ngoài trong rặng, nhất phương hư không bị mở ra, bộ thanh mấy người giẫm trận tại chỗ ra, nguyên thanh ngọc chủ tu hồi trận thạch, thở dài nhất thanh, đạo Ta có thể làm được, tức là nhiều như vậy. Nguyên huynh nói quá lời. Bộ Thanh Tiên trầm giọng nói, Nguyên Thanh Ngọc có thể lấy động hư thần trận đưa bọn họ đưa đến nhất truyền tiên lần cận, đã là mạo thiên hạ chi đại công vì, đến tột cùng kết quả, Nguyên Thanh Ngọc mà nay thân phận, quan hệ đến bốn đại trận đạo thế gia, nhất vinh câu vinh, nhất vẫn cụ vẫn, làm được như vậy, đã quá mức. Tức khắc, mấy người hóa thành thần quang, hướng phía nhất truyền tiên kích ra xạ đi. Hoang Sơn thượng, Nguyên Thanh Ngọc trưởng thân nhi lập, ngừng, chút mang, mình làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai. Lúc này, tại Nguyên Thanh Ngọc trong chi một đạo tu trưởng thân ảnh hiện hóa ra. "Thế huynh, mà nay ngươi lại ở nơi nào?" Nhất Tuyến Tiên. Phân hạ Cung Thánh binh lão tổ cười nhạt, mâu quang hàn ý tung tóe, "Đạo, đồ đệ làm rửa đen rút đầu, nhiều thế này Tuyết Nguyệt cũng không dám ra ngoài tới, thăng Long bảng đều mất đi hắn bài danh, làm sư phụ, vậy ngại mệnh trưởng, muốn xuất đi tìm cái chết, các ngươi cái này thời trò, chăm chú là tốt rất tốt, tốt rất tốt." À? Cho dù ai đều có thể đủ nghe ra phân Hà Cung Thánh binh lão tổ tâm sắc ý, Vân Cung hủy diện, kết đại cửu, "Mà nay, hắn thương càng sinh ra tị thế, nhất định phải đại khai sắc giới." Chờ một chút, còn có người. Tứ phương núi cổ thượng, có nhân phát hiện nơi xa thần quang, Minh Kiến Đạo Tâm thần người vừa nhảy, chân mày tạo lên, hắn đã biết được, đến chính là người nào. Phản bội tông giả, Bộ Thanh Thiên. Phản bội tông giả, Bộ Thanh Vân. Phản bội tông giả, Ngọc Liên y Phản bội tông giả, Lôi Cương. Phản bội tông giả, Vân Mặc Uyên. Phản bội tông giả, Cổ Kinh Lôi. Đủ đạo thần quang tại nhất tuyến ngày trước rừng, mỗi một đạo thần quang đều tràn ngập quy tắc khí tức, nhân hội tụ, vô thiên thượng, từng mảnh một quy tắc thần hải hóa, vậy mà toàn bộ bước chân vào lòng một cảnh Tuần Lang môn bán tiên. Đây là một màn kinh người, tứ phương núi cổ thượng chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật kinh hãi, cái này Thanh Vân tông cũng cư nhiên không thành không ngừng gian xuất nhiều như vậy bán tiên tuấn giả, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu là không phải là luận vô lượng chân nhân, tại chư thiên cùng, cũng có thể bài nhập hàng đầu. Minh Kiến đạo nhân tâm thở dài, nếu không phải là Tế Thiên, hắn Thanh Vân tông làm sao có thể có được hôm nay đại ổn, chỉ là hiện tại. Minh Kiến đạo nhân tâm đau xót, Thăng long bảng bảng tiêu thất, mà nay lúc chưa tới, trừ một loại, liền không có nữa cái khác khả năng. Các ngươi Vân Phi Yên lặng nhìn nhất tuyến ngày trước nhân, phản bội tông phản bội tông, lại là phản bội tông, mỗi một chữ rơi xuống nhĩ đều nặng như thần nhạc, hai chữ này, hắn đã vô pháp sử dụng công nhân cụ đi thượng, hay là, lại cũng sẽ không có cơ hội. Nhân tộc phản nghịch, các người cũng muốn kiếp pháp trưởng, tức là đồng đội, nhân tộc phản nghịch giả, người người đắp mà chu chi. Phân Hà cung thánh binh lão tổ quát lạnh một tiếng, thủ trảm tiên đao vung lên, Ngọc thiếu tiên chủ, trảm tiên đao cho người, trảm tiên trảm tiên, tiên, chém hết chúng ta đạo phản nghịch. tiên đao vào tay, phát sinh trận trận tiếng dao ngân, Ngọc đỉnh lên tiếng đại tiểu Môn Tiễn bối nhìn kỹ, những thứ này phản nghịch, hôm nay liền để cho ta tới tế đạo. Cùng còn chưa hết, tức điểm lần tới, hiện trường chưa tụ, là sẽ quay về, càng nhiều thần thư chờ ngài trộm. Chương 109, toàn bộ liều mạng. Trảm Tiên đao nơi tay, Ngọc Trung Đình giẫm trận tại chỗ hư không, bén nhọn phong mang khí càn quét tứ phương, không gian chấn động, vỡ ra từng đạo rự tợn vết rạn, một cổ khó diễn tả được đáng sợ khí cơ tràn ngập ra, Ngọc Trung Đình phía sau, thời không đều tốt tượng và mèo, chiếu rọi xuất nhất phiến thượng cổ thời không. cổ thời không trùng, một cái viễn cổ đế hoàng quan sát tiến hạ. Nguy nga như thiên đế đạo uy nghiêm trấn áp xuống tới, hình như 3000 thế giới đồng thời hội lâm, một luồng phảng phất chấp trưởng thiên địa vận chuyển sinh cơ bay lên. Tạo hóa tạo hóa khí cơ. Phân hạ cung Thánh binh lão tổ hai mắt trừng lớn, mâu quang trung khó nén vẻ tham lam, tạo hóa cơ hội, đơn giản là cận cổ đệ nhất cơ duyên, nếu là có thể được, tuyệt đối có chủng kích tạo hóa đạo tôn tư cách, lấy hắn hôm nay tu vi, thời gian tới trăm năm bên trong, chưa chắc không có đã thành tạo hóa khả năng, mà chừng chỉ lãng hóa, cận cổ đạo tổ không ra, đó là chân chính tung ngũ phương đại địa, không đâu định nổi, bệnh nghệ tư phương. Vấn thiên hạ người nào có thể cùng tranh phong bất quá giờ phút này hết thảy đều là không tưởng phân hạ cũng thánh binh lão tổ hầu như không ngừng được địa sinh ra sát nghiệm thế nhưng cái này sát nghiệm loại lên rồi biến mất căn bản không dám chú lưu đế đạo chủ giá ngự trong mắt không được phép lửa điểm hạ khác đi vào Long môn cảnh Ngọc trung Đ một thân đế đạo bí hiểm khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra một ít gì đối với tiên tổ thiên đình cho dù là thánh binh vô lượng vậy tâm tồn kiên kỵ thậm chí kínhể chân Long khí ở trên người quay quẩn đế giả chân Long thiên tử Ngọc Trung Đỉnh tay cầm chạm thế nào Mâu quang phụt ra suất lượng đạo kinh người làm mang, hướng phía Minh Kiến đạo nhân xuyên thủng đi. Trong tay Tử Hỏa thần kiếm chấn động, Minh Kiến đạo người trên thân, tự nhiên sinh ra một tầng màu tím phong mang, cái này phong mang vận vèo hư không, kiếm ngân vang thanh hạo hãn vô ngần, uy năng đại, hầu như vượt qua mọi người nhận thức. Phúc, phục. Dao mang vỡ vụt, thậm chí truyền ra bi minh chi âm, Ngọc Trung Đình bước chân dừng lại, ánh mắt lộ ra trầm ngưng sắc, không nghi tới, Thanh Vân tông lại còn cất giấu như ngươi vậy kiếm tu, ý chí như sơn, thì đã bước chân vào cửu thần cảnh, cái này phong mang, có gần như nhất thành viên mãn pháp tắc khí tức. Cái gì? Tứ phương núi cổ thượng chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật kinh hãi, minh kiến đạo nhân, toàn bộ đông thổ thần châu, danh điều chưa biết, cư nhiên tu thành đỉnh phong long môn bản tiên, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, lại có như vậy ở nhẫn, Thu liếm kiếm tiên phong mang, nhân vật như vậy, thực sự đáng sợ. Bất Quá Ngọc Trung Đình mâu quang chỗ sâu dường như hàn đảm băng phòng, hắn mở miệng nói, cho dù là đỉnh phong bản tiên, trấn ma cảnh trùng, cũng không có thiếu bỏ mạng ở trong tay ta, trong đó, còn có nhất danh kiếm tiên hoàng giả, như ngươi vậy tồn tại, căn bản cùng con kiến hôi giống nhau, không nghiêm túc nhất điểm, ngươi thật mình là một nhân vật thế đại, liền để cho ngươi biết được, ngươi cái gọi là kiếp đạo trưởng, là ngu muội giường nào bở cười, hồ đầu ngu xuân. Thạch phá thiên kinh. Ngọc Trung đỉnh mà nói cho dù là vách núi trên thềm đài, vậy nhắc lên vô lượng phong bạo, đỉnh phong bán tiên, tại hắn trong tay bỏ mình không ít, kiếm tiên hoàng giả, là hạng người gì vật, chấn ma cảnh trùng, cơ hồ là chân thực thượng cổ kiếm tiên, đặt tới hoàng giả cảnh, có thể so với vô lượng chân nhân, cư nhiên vậy bỏ mình, đây quả thực, quả thực. Rất nhiều người không thể tin được, thế nhưng sau một khắc, một cổ vông ngã vô địa, vô lượng siêu thoát chân hoàng ý chí bay lên. Phân Hà cùng Thánh binh lão tổ sử xúc, tỉ mị cảm ứng, trong lòng hiểu rõ. Chiến hoàng. Đây là một cái chiến hoàng, thượng cổ truyền thừa xuống xưng hô, thượng cổ năm trong, bị trăm tộc tán thành, lực có thể chiến hoàng, chỉ có đạt tới như vậy cảnh giới, tài sẽ tự nhiên diễn sinh ra chân hoàng ý chí, bằng không đó là tốt mã rẻ rủi, không phải vô lượng chân nhân, lại có chiến hoàng lực, chứng minh tốt nhất, đó là đạn sinh ra chân hoàng ý chí, so ra kém chân chính vô lượng chân nhân, nhưng cũng không thể khinh thường. Tiên tổ Ngọc ra thiếu tiên chủ Ngọc Trung đỉnh, có thể so với vô lượng chân nhân, tuyệt đối là tin tức kinh người phương núi cổ tất cả nhân rung động, đây tuyệt đối là rung động đông thổ tin tức, trẻ tuổi, cư nhiên trưởng thành đến rồi trình độ như vậy, quả thực không thể tin tưởng, thật là thượng cổ thị thế tái hiện. Thượng cổ thị thế, tuyệt đối là thượng cổ thị thế. Không, thượng cổ thị thế cũng không có như vậy trẻ tuổi chiến hoàng, thiên địa thay đổi, thiên địa thực sự thay đổi. Tiền bối thái thượng cấp nhân vật nói chuyện với nhau, trong mắt tràn đầy cảm thán, bọn họ vẫn đang tại hoán cốt cảnh rẽ rữa bồi hồi, mà trẻ tuổi lại từ lâu đi vào đỉnh phong chính tự, giữa hai người chênh lệch, không thể lấy đạo kế. Vách núi trên thạch đài, cũng có bán tiên chú ý tới cái khắc bát đại thiếu tiên chủ. 8 người thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với đây hết thể đã sớm biết, không có nửa điểm vẻ kinh ngạc, cũng không biết được sự thật bình tĩnh, ngược lại càng giống như là một loại sâu trong nội tâm trấn định. Lẽ nào? Có người trong lòng suy đoán, mâu quang chỗ sâu kinh hãi khó có thể che giấu. Trong hư không, bộ thanh thiên 6 người mâu quang trầm trọng, như vậy để thủ, để cho bọn họ cảm nhận được lớn lao áp lực. Minh kiến đạo nhân toàn thân tử hỏa phong mang càng tăng lên, chợt mà, hắn cánh tay phải chấn động, vô tận phong mang ngưng tụ tại thần kiếm thượng, phản nhất khoả tím đại tinh trầm rơi tới, mỗi một lũ tinh quang đều là phong mang. Mỗi một đạo tinh huy đều là kiếm khí, một kiếm này hoàn toàn vượt qua bán tiên ứng hữu chiến lực, một luồng mở nhạt mà lại cô động chân hoàng kiếm ý bay lên. Và anh, hư không vỡ nát, giữa hai người, trăm trượng hư không sổ xuống, hóa thành mật động, kiếm quang cùng đao mang vừa ra, phá hủy từng ngọn núi cổ, giống như tận thế, kinh người lực phá hoại, ở trên không gian yếu ngũ phương đại địa, có vẻ to lớn vô biên. Chiến hoàng vậy mà cũng là chiến hoàng biến tiên thanh vân tông lại có chiến hoàng tồn tại, có thể so với vô lực a. Rất nhiều thoát đi thái thượng cấp nhân vật mục trường nốc, lần lượt địa vượt qua dự đoán, thế nhưng lại cũng không có ôm nhất chút hy vọng, hai đại vô lượng chân nhân ở đây, cũng không chiến hoàng, mà là chân tránh vô lượng chân nhân, như vậy, đều bị Minh Kiến đạo nhân tướng nhân cấp đi, tương lai, tiên tổ ngọc ra liền có thể giải tán thiên đình, sổ độ. Cứu người. Hầu như trong phút chốc, bộ thanh tiên 6 người lao ra, vô tận quy tắc hỗn hợp thành một cổ mêng ngông quần quần hùng lưu, kiếm ý phô mang, đạo ý sức mạnh to lớn, toàn bộ hướng phía vách núi trên thạch đại các loại bán tiên trấn áp đi, mà trong đó, gần như có 8 13 phụ đạo thiên công chờ 8 gã thiếu tiên chủ, mà là đường kim trẻ tuổi, thang long bảng đệ nhất hoàng giả cùng với bảy đại vương giả. Tán. Không thấy mặt khác bảy người có động tác gì, Đạo Thiên công áo bảo cho ra thân, nhẹ dọn bật hơi, phong đạm vân khinh. Sau một khắc, bộ Thanh Thiên sáu người thần sắc đại biến, nguyên bản hội tụ quy tắc hùng lưu, dường như dương xuân bạch tuyết giống nhau, tiêu tan thành mây khói. Lùi. Đạo Thiên công phun ra chữa thứ hai, sáu người thân hình trong nháy mắt cấm, tức khắc nhưng thật ra xả ra, phân biệt xuyên thủng sáu tòa núi cổ, đâm vào lòng đất chỗ sâu. Đại thần thông, miệng vàng lời ngọc, bị ngôn xuất pháp tùy càng thêm tinh thâm, quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Vách núi trên tịch đại chứa nhiều bán tiên tôn giả toàn lực quan sát, nhưng không cách nào nhìn thấu một tia huyền cơ, miệng vàng lời ngọc, năm đó đạo thiên công ngậm miệng bất ngôn, yên lặng sổ tái, một khi mở miệng, quân lâm thiên hạ. Đạo huynh, ngươi miệng vàng lời ngọc càng thêm huyền ảo. Linh vô đạo mở miệng, hắn đạm nhiên mà thiếu, đạo thiên công liếc hắn một cái, không, có nhiều lời, linh vô đạo vậy lơ đễnh, hắn biết được đạo thiên công tính tỉnh, nhất đẳng khẩu, đó là giao thủ lúc. Ùng ùng. Đại địa chấn động, sáu đạo thân ảnh rũi đất lên, đều là không gì sánh được vật, bộ mắt lạnh ngưng mắt nhìn đạo thiên công, tại trên người hắn Phản phất có nhất phiến băng hà thế kỳ tại ngưng thật. Như đắc ta mệnh không do ta, đập biến thanh tiên không tìm tiên thì là bỏ mình đạo tiêu, vậy đường hoàng lại nắm trong tay ta thân thể nhiên cựu trăm thảo nguyên, huyền băng thần thông, băng hà thế giới. Bộ thanh tiên trầm quát một tiếng, nhũ bạch sát thọ nguyên chi hỏa ở trên người bốc cháy lên, trong sát na, hắn thân thể nắt bấy, lần nữa ngưng kết, luân hồi mấy lần, một cổ càng thêm khí tức mạnh mẽ thấu phát ra, trong sát na, trăm năm nguyên, bộ tu vi liên tiếp kéo lên, thoáng tan nhị cảnh, tu thành bất tử chi thân. Tức khắc nhất phiến băng tâm tại bộ thanh thiên vùng đàn điển chiếu rọi ra thần cảnh, quy tắc đan hải, bàng bạc đại thế, hầu như mà có thể chống đối, long môn bán tiên cũng liền nghìn năm tọa nguyên, bộ thanh thiên thoáng cái thiêu đốt cũ trăm năm, hầu như không có vài thập niên có thể sống, càng thêm mất đi tấn thăng hy vọng, điểm ấy tọa nguyên đã bốc hơi làm tiềm lực, không nữa có thể đột nhiên tăng mạnh. Ngũ thần cảnh, lục thần cảnh, thất thần cảnh quy tắc đại thành bắt thần cảnh pháp tắc diễn sinh thẳng đến bắt phong, bộ trên mình tăng vọt khí lúc này phương núi cổ, chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật kinh hãi gần chết, sau đó cũng như thế Đây là ôm tử trí tới, căn bản không có cần phải bảo lưu nhất điểm chiến lược, liều mạng như vậy, ngược lại khả năng thu được nhất đường sinh cơ. Vậy chỉ là nhất tuyến mà thôi, hầu như bằng không có. Trong hư không, nhất phiến hạ bạch hư ảnh thế giới, theo bộ thanh tiên kéo động hàng lâm xuống tới, hướng phía vách núi trên thạch đài trấn áp rơi xuống, rất nhiều bán tiên nhân vật đều run dậy, chỉ có bát đại thiếu tiên chủ đạm nhiên tự nhiên, tiên tổ ngọc ra chân nhân càng là mặt lộ vẻ lạnh ý, nhưng còn không có chân chính ý xuất thủ. Bộ thanh hầu như dùng hết tính mệnh, phát sinh chí cường nhất kích, ảnh thế giới, tán giật theo một cổ cổ vĩnh hằng khí tước. Môn thần thông này uy nghiêm, khí thế làm cho người kinh hãi, thế nhưng Đạo thiên công thản nhiên đối mặt, phảng phất trước mặt phủ xuống, cũng không nhất phương thế giới, mà là thận lâu hư ảnh, đạn chỉ trong lúc đó, là được hôi phi phiên diệt. Lùi tán. Phe này, Đạo thiên công liên nôn hai chữ, trong hư không, tự nhiên có kim quang phát hóa, phảng phất từng viên kim sắc đầu khớp xương, ngưng tụ thành hai phương thần diệu đại tự. Hai phương đại tự trong nháy mắt tăng vọt đến nghìn vạn trượng cao, hướng phía hư ảnh thế giới đánh đi. Phốc. Phảng phất yếu ớt độ sứ, hư ảnh thế giới trong nháy mắt vỡ nát, lui tự dư thế không dám in vào bộ thanh thiên tức hải trong, muốn tử tinh thần thượng hạn phục, quân muốn thần tử, thần tử nguyện đi tử. Nhân Vũ trăm thọ nguyên tiên lôi ấn. Nhân Vũ trăm thọ nguyên huyền băng cốc gia. Nhân Vũ trăm thọ nguyên cổ hải vô lượng. Hầu như tại trong ngáy mắt, bộ thanh vân năm người nhất tế xuất thủ, thiêu đốt cửu trăm năm thọ nguyên, phát sinh chí cường nhất kích, mênh mông lực lượng hồng lưu hội tụ thành một cổ, tê diệt hư không, diễn hóa biệt động, cái này nhất liên thủ, Mày may không thua minh đạo nhân thủ chẳng diện, thậm chí càng thêm to lớn. Chương 110, tự sát. Bản chính đặt là lúc thập bộ ủng hộ lớn nhất. Ngũ đại bán tiên tiêu đốt cựu trăm năm thảo nguyên, phát sinh trí cường nhất kích, một kích này càn quét hư không, có một loại thế giới hủy diệt khí cơ, tứ phương núi cổ thượng, chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật tâm thần cư hãi, tuy nhiên từ lâu nở tới hôm nay vẫn chẳng sẽ có biến cố, nhưng là đại chiến như vậy, thật sự là kinh thiên động địa, không thua gì vài tên vô lượng chân nhân giao thủ, uy áp cật cổ, thần thông hạ hãn. Vệ đút, uy. Can thiệp. Long ta bất diệt, bằng hà đại thế giới. Trong hư không, Bộ Thanh mở mắt, trong đáy mắt, một cổ hạo như thế giới ý chí rít gạo ra, nhất phương lui tự. Đúng là bị hắn sinh sôi tự trong óc đánh ra, ý chí vừa ra, đó là vài tên thiếu tiên chủ, đều là hơi biến sắc. Chân hoàng ý chí, cư nhiên đột phá. Vách núi trên thạch đài, chứa nhiều bán tiên nhân vật kinh ngạc kinh hãi, lại có nhân vật như vậy, Tiêu đốt hầu như sở hữu thỏa nguyên, nóng độ, cường thịnh trở lại hành ngưng tụ chân hoàng ý chí, đột phá cảnh giới, đạt được phá rồi sau đó lập hiệu quả, như thế tâm tính, như thế tính toán, không nói điên cuồng, quả thực cận cổ khó có, căn bản không nắm ngã xuống đường một hồi sự, hoàn toàn phong ma cách làm. Không điên ma, không được chân. Băng Hà đại thế giới cho ta lần nữa Hàn Lâm. Bộ thanh thiên tóc đen luận vũ, hạ bạch băng lênh tiên quang phủ ra, hắn mỗi một cộng ti đều ảnh ngược xuất nhất phương huyền băng thế giới, thiên trượng trên hư không, trong lúc mơ hồ, nhất phương viễn so với trước càng thêm rõ ràng thế giới hư ảnh hiện hóa ra, hướng phía vách núi thạch đài trấn áp rơi xuống. Hoàn toàn hạ vị chân nhân cảnh giới, hạ vị chân nhân chiến lực, thậm chí tại đây băng hà đại thế giới trước mặt, ngọc ra chân nhân cũng cảm nhận được một cầu nguy cơ, phản vật có vật gì đáng sợ chất chứa ở trong đó. Trên thạch đài, bảy đại thiếu tiên chủ sắc mặt có chút ngưng trọng, hạ vị chân nhân, để cho bọn họ cảm nhận được một chút nguy cơ. Bất quá vậy chỉ là một ti nguy cơ mà thôi trải qua chấn ma cảnh một chuyến bọn họ nha giới chiến lược toàn bộ có to lớn lớnô xác đã có rất ít thứ gì có thể lay động tâm thần của bọn họ chân nhân cấp đại chiến cũng có thể coi như không quan trọng Đạo đạoi công mâu Quang hơi chuyển lệnh liên tục hai lần bị bộ thanh tiên chống lại thân là thăng Long bảng thế hệ này có 102 hoàng giả cái áp đồng đại cư nhiên bị nhất danh nho nhỏ bán tiên dồn đến trình độ như vậy đây đã là một loại làm lụ mạng của ngươi ta muốn đạoi công mở miệng Ngọc Trung Đỉnh cũng hơi ngưng lại một quang đạo thiên công mà nói vẫn rất ít. Thế nhưng miễn là hắn mở miệng, liền đại biểu hắn đã sinh ra chiến ý hoặc là sát ý, Bộ Thanh Thiên đi vào hạ vị chân nhân cảnh, hay là không đủ để khiến cho đạo thiên công chiến ý, nhưng là tuyệt đối đã sinh ra sắc ý. Bộ Thanh Thiên thần sắc nghiêm trọng, hai tay hắn kéo động, đầy tóc đen nóng ánh, hạ bạch băng mang vờ ra, thiên khung thượng, huyền băng đại thế giới càng thêm rõ ràng, hầu như có thể thấy từng ngọn băng sơn, băng hạ, băng hải, băng thành, khắp nơi bộ là nhất phiến đánh cứu, thuộc về băng thế giới. Kim. Đạo tiên công mở miệng lần nữa, trong hư không, từng cục kim sắc đầu cấp xương hư không hiện lên. Những thứ này kim sắc đầu cấp xương không gì sánh được cổ xưa, phản Phất ngủ say vô tận tuyết nguyệt, một khi tỉnh lại, liền cho thấy mênh mông khí cơ, chứa nhiều bán tiên kinh động, bởi vì này chút kim sắc đầu cấp xương, vậy mà phát ra cùng sinh linh vậy ngủ say thanh, tựa hồ còn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng một hít một thở trong lúc đó, nhưng thật giống như có một loại hương. Thiên vẻ địa bằng bạc, không thể chống đối. Miệng vàng lời ngọc chứa vàng. Đạo tiên công tức giận. Từ đế trầm quát thanh, trước đây tử gia thiếu tiên chủ, lúc này một thân khí cơ càng thêm bá đạo, Phảng Phất một vòng to lớn lôi ngày, chìm nổi tại trên thạch đài, lúc này Đối với Đạo Thiên Công xuất thủ, hắn cũng là hết sức kiêng kỵ. Hoàng giả chỉ có một, ma vương giả lại có 9, cái áp đồng đại chiến lực, đối với kia một đời trẻ tuổi mà nói, đều là một loại áp lực. Kim sắc đầu khớp xương ngưng tụ, hóa thành nhất phương huyền ảo chữ vàng, cái này chữ vàng nghịch không trừ tăng, hóa thành vạn trượng sợi lớn, hình như ma bản giống nhau chuyển động, dán tại phủ xuống huyền băng đại thế giới thượng. Tức khắc, thế giới ma diệt, phản phất từng viên đậu tường, tại ma bản dưới bị mài thành sữa đậu nành, buộc động, nhất đống cạn, như vậy lực lượng kia người, truyền lại đến bộ thanh thiên trên người, hắn tiên huyết chảy như điên đi nhanh lui về phía sau, chân hoàng ý chí đều rung động, hầu như muốn vỡ vụn ra, thật là đáng sợ, ma diệt thế giới lực lượng, căn bản không có thể chống lại. Vĩnh nhất một thế giới hủy diệt lực lượng, trực tiếp tiêu diệt bộ thanh vân năm người trí cường nhất kích, năm người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một thân đạo bảo đủng rung động, lần nữa nhưng thật ra xả nhân đại địa trong, xuyên thủ chi âm không dự, không biết thâm nhập lòng đất nhiều cự ly xa. Ô ồ nhất nhất sổ thai hòa sau, vài đạo sĩ liệt nham thạch nóng chạy trụ tự lòng đất phun ra ngoài, kinh ngợi khí ba động rung động tứ phương, chứa nhiều núi cổ thượng vô số thượng cấp nhân vật trở lui, như vậy tranh đấu Tới gần trong vòng 10 giảm tuyệt đối hữu tử vô sinh, chân nhân cấp đại chiến, căn bản không phải bọn họ có thể quan ma, chỉ có thể rất sang ngắm nhìn, chứng kiến nhất điểm, đều là cơ duyên lớn lao, đối với ngày sau đạo đồ có không thể đo lường tác dụng. Đao định Càn Khôn. Ngọc Trung đỉnh quát lên một tiếng lớn, chưởng tiên đao đồng thời cắt hư không, Xí Bạch đao mang tăng vọt mấy ngàn trượng, một cổ cực kỳ đáng sợ phong mang khí mang tất cả hư không, thế giới lực còn chú, một đao này, chất chứa có nhất phương đạo thế giới, viễn cổ hoàng tọa trấn, quân lâm thiên hạ, thành thế. Vĩnh nhất, Minh Kiến đạo nhân tự hỏa thần kiếm vỡ nát, Cá nhân bị một phân thành hai, lần nữa nắp ấy. Vai rậm ở ngoài, huyết nục trọng sinh, minh kiến đạo nhân sắc mặt tái nhợt, ngọc trung đỉnh của đao, hoàn toàn đạt tới hạ vị chân nhân đình phong, thậm chí vô hạn đến gần trung vị chân nhân, có tạo hóa cơ hội tại thân, bọn họ có thể bắn ra xuất viễn siêu tu vi chiến lực, pháp tác lĩnh nội thâm, càng là đã đạt đến trung vị chân nhân cảnh. Giang rác nhất nhất đại địa giạn lực, bộ thanh thiên 6 người lần nữa dưới đất chui lên, 6 người khí tức không gì sánh được gây yếu, ngoại trừ bộ thanh thượng mà còn có theo vài phần tinh thần phân trấn ở ngoài, thanh vân 5 người đã là mạnh hết đả. Một thân sinh cơ hầu như tiêu diệt thập tri, liền cả tu vi cũng bắt đầu thoái hóa, trong khoảnh khắc, liền giảm xuống nhất thần cảnh, sợ là không đủ nửa nén hương, liên ban đầu tu vi bộ rất khó bảo trụ. Sư phụ, đi. Đều đi. Vân Vi trong hai mắt có huyết lệ lưu lại, liên cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể trước mặt, nhân gian đại đau nhức cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, đều tự sát sao. Vách núi trên thậc đài, ngọc ra chân nhân mở miệng, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, cho các ngươi tự sát cơ hội, bằng không, các ngươi bỏ mình, cho dù là phản bội tông chúng ta tộc chính đạo, vậy tuyệt đối không tha cho các ngươi thành Phật tông, cư nhiên lũ suất phản nghịch, như vậy tự trước tông môn, vậy tất nhiên là sau đầu sinh phạt cốt, được rồi, không nói nhiều, tự sát, bằng không không chỉ giết các ngươi, còn muốn di tông. Cái gì? Minh Kiến đạo nhân cũng là biến sắc, tức khắc, hắn ánh mắt lộ ra vài phần lộ vẻ sầu thảm sắc, thật không ngờ, đúng là vẫn còn đến nơi này nhất bộ, căn bản không có nhất điểm cơ hội. Xoay người nhìn về phía bộ Thanh Tiên 6 người, Minh Kiến đạo nhân cười khổ nói, đã sớm biết, các ngươi cần gì phải tới. Khinh khẽ lắc đầu, Vân Bíchuyên đạo, Hắc Bạch điên đạo không bằng chết. Đây là năm đó thập thất đại khôi thủ, mà nay đã chân chính trưởng thành, nàng phong hoa tuyệt đại, dù cho lúc này sinh cơ hầu như yên diệt, vậy thấu phát xuất một cổ khó nén khí khái, tứ phương chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật chúng, một ít trẻ tuổi mặt lộ vẻ tiếc hận sắc, như vậy kỳ nữ tử, dù cho tại Đông thổ thần châu đều là ít có, mà nay muốn bỏ mình đạo tiêu. Lúc vậy, mệnh vậy. Không thể nghịch chuyển rất nhiều người trong lòng thở dài, biết đã có kết cục, vận mạng lực lượng, không thể đối nghịch. Minh Kiến đạo nhân nhìn một chút trong tay lưu lại đo kiếm, rốt cục buông lòng tay ra, bảy người nhìn nhau trong mắt đồng thời lộ ra một cái quyết tuyệt. Ông nhất nhất thất cổ chí liệt ba động, tự nhân trong thân thể sinh ra, sau một khắc, thất cổ thuần màu trắng hỏa diễm, tự thất người trên thân phần tiêu cháy. Sư phụ, Bộ Thanh Thiên, Bộ Thanh Vân, Cổ Kinh Lôi, Vân Bíchuyên, Ngọc Liên Yiye, Lôi Cương, các người đi, các người đi a. Vân Phi khắp huyết, tâm cùng nhiệt huyết nhất để chết đi, như vậy đại đau nhức, hầu như nhượng hắn hãm vào diệt độ trong. Người không chết được, cũng không có thể chết. Phân Hà cung Thánh binh lão tổ tiến lên nhất bộ. Ý chí thật lớn trực tiếp nhảy vào vân phi thức hải trong, tướng của hắn kiếm đạo ý chí ngưng lại, làm hắn vô pháp ngã xuống. Ngoài trong dặm, Nguyên Thanh Ngọc đứng ở một tòa cát sơ thượng, trước mặt hư không sinh ra một mặt cái gương, cái này cái gương ảnh ngược xuất bảy đạo sĩ bạch thân ảnh, thuần trắng hỏa diễm thiêu đốt, đây là sâu nhất tầng linh hồn chi hỏa, một khi cháy hết, liền bỏ mình đạo tiêu, chiết đề hồn phi phế tán, đã không có hạ nhất thế. Bộ huynh, Vân huynh, Lôi huynh. Nguyên Thanh Ngọc cắn rằng, hắn cảm thấy sâu đậm lực, nhưng mà sau một khắc, sau lưng hắn, nhất phương to lớn luân bản hư ảnh hóa ra đưa hắn hộ vệ ở trong đó. Người nào? Nguyên Thanh Ngọc kinh hãi, Thông Thiên trận bản phân thân tự động hộ chủ, đây căn bản là trước đây chưa từng gặp chuyện, mà tức khác, Nguyên Thanh Ngọc càng là tâm thần rung động, bởi vì phía sau Thông Thiên trận bản khí cơ càng ngày càng nồng động, dĩ nhiên là muốn đem chân thân vậy hàng lâm xuống tới. Thông Thiên trận bản chân thân muốn hàng lâm, rốt cuộc có cái gì đại địch sắp sửa đến, có thể làm Thông Thiên trận bản như vậy kinh động, người khác hay là không biết, thế nhưng thân là thế hệ này trận bản chuyên nhân, Ngọc thật sâu biết hôm nay Thông Thiên trận bản tới cùng đạt tới dạng gì cảnh giới. nhất nhất rốt cuộc, Nguyên Thanh Ngọc phía sau To lớn luân bản mường thật, quang hoa nhân luẩn trùng, một người trung niên đạo thổ hiển hóa ra. Trung niên đạo sĩ một thân bắt quái đạo bảo, không thấy hắn có chút động tác, liền đi tới Nguyên Thanh Ngọc trước người, lúc này, phía trước vài dặm ở ngoài, Nhất Vương Hư không hư không vỡ ra, không có chút nào lực lượng ba động, liền giống như là hư không chủ động mở đường, hiểu rõ động hư thần trận Nguyên Thanh Ngọc trong lòng kinh hãi, mở động hư thông lộ, đây là hắn mà nay nhìn thấy kinh người nhất phương thức, tuy nhiên bình thản, cũng là có một loại hư không đều là tại nắm trong tay lỗi. Zắc. tức sau, một đạo thân ảnh màu xanh tự động hư thông lộ trung trận tại chỗ ra. Nguyên Thanh Ngọc nguyên bản ánh mắt kinh hãi, nhất thời ngây ngẩn cả người. Mới một bước xuất động hư thông lộ, Tề Tiên Liễn tâm huyết dâng trào, hình như có một loại lớn lao đau thương ở trong lòng sinh sôi, trong thời gian ngắn, hắn mâu quang liền rơi xuống Nguyên Thanh Ngọc trước người hư không chi tính thượng. Chương 111: Hiện thân. Cựu Đại Thiên Đình. Tề Tiên Thanh em rất là bình tĩnh, thế nhưng trong một sát na, phương viên bách Lý nơi, mấy trục tòa núi cổ nhất Tề Đổ Nát hóa thành một mịn, không có, có bất kỳ triệu chứng nào. Nguyên Thanh động, trong chốc này, hắn phát ra từ linh hồn nhịn không được muốn phụ phục xuống tới, quỳ bái. Dạng gì lực lượng cùng ý nghiêm, mới có thể chú liền thời khắc này vì thế. Ông. Lúc này, Trung niên đạo sĩ sắc mặt nghiêm trọng, tụ thủ vung lên, một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở Nguyên Thanh Ngọc, thế hắn chặn lại cái này cổ vô hình uy nghiêm. "Tạo hóa ai? Trung niên đạo sĩ trầm giọng nói, mâu quang không gì sánh được nghiêm trọng. Tề Thiên nhìn về phía người này, hơi một tá lượng, mở miệng nói, "Bán Đế Đình Phong, có khí vận đại đạo khí cơ, ngươi là thông thiên chợ bản." Bị nhân liếc mắt nhìn chấu tu vi cảnh giới thậm chí bản thể, Trung niên đạo sĩ trong lòng càng thêm nghiêm nghị, thế nhưng tức khắc, Nguyên Thanh Ngọc thanh lên. Tế huynh. Tế huynh. Trung niên đạo sĩ mở ra, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt hắn khó có thể che giấu chấn kinh, nhìn Tế Thiên, "Đạo, Thanh Vân Tông, Tiên thiên kiếm thể Tế Thiên." Không để ý đến Trung niên đạo sĩ mà nói, Tế Thiên nhìn về phía nơi xa ngoài trăm dặm, sau đó bước ra một bước, tiêu thất tại tại chỗ. "Muốn biến thiên, Trung niên đạo sĩ trầm giọng nói, bên cạnh, Nguyên Thanh Ngọc trần chờ nói, "Sư phụ, Tế huynh tu vi của hắn." Thâm bất khả trắc, không nghĩ tới, hắn đi ở trước mặt của ta. Trung niên đạo sĩ cảm thán nhất thành, Ngọc khắp người chấn động. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Trung niên đạo sĩ hôm nay tu vi cảnh giới cái gì gọi là đi ở phía trước chẳng phải là nói nhất. Ngoài trong dặm, nhất tiên thiên. Chuyện gì xảy ra? Ngoài mười mấy dặm, vách lý phương viên núi cổ đổ nát, hóa thành một mịt, như vậy động tĩnh lớn căn bản vô pháp che giấu phương chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật kinh hãi, như vậy uy thế, để cho bọn họ cảm nhận được một cổ tận thế lối rác, nổ vang chi âm không dứt cách xa hơn 10 dặm cũng có thể rõ ràng nghe được. Vách núi trên thề đài, Ngọc Trung đỉnh 9 người mâu quang hơi rẹt, Ngọc, gia chân nhân, phân hạ Thánh binh lão tổ cũng là nheo cặp mắt lại, như vậy động tĩnh không bình thường bọn họ tự vấn cũng có thể làm được, như vậy nếu là không có tính sai, sợ là có một cái vô lượng chân nhân đang xuất thủ, trong nháy mắt phá hủy Bạch lý nơi, đúng là hạ vị chân nhân có thể làm được cực hạn. Chờ một chút. Chật mà linh vô đạo mâu quang nhất ngưng, là hướng về phía Nhất Phương hư không, đạo tiên công không nói, thế nhưng còn muốn bị linh vô đạo sớm hơn phát hiện, minh kiến đạo nhân bảy người trước người, hư không bật mèo, một cái động hư thông lộ bị mở ra, nhất tập thanh sam giẫm trận tại chỗ ra. Sư đệ, Tề Thiên, thân thiết thượng, Vân Phi khấp huyết rít đi một chút đi một chút đi một chút đi một chút đi. Một chút, đi. Giống như điên cuồng rừng ở Vân Phi, Tề Thiên trong lòng, một cổ khó có thể che giấu sát ý bắt đầu rít gào, chợt, hắn xoay người nhìn về phía Minh Kiến đạo nhân bảy người, mâu quang vi ngưng, trong đáy mắt, thất người trên thân thiêu đốt hồn hỏa trong nháy mắt bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn chân áp xuống phía dưới, rồi mới, 70 mươi khối xích hồng sắc hồn tinh bùng bෙන් ra trong nháy mắt mắt nấp ấy, nhu hợp thành thất cổ xích hồng sắc có ánh thần lực, cái này thất cổ thần lực tràn ngập cường. Thịnh linh hồn lực lượng, đồng thời, tự có thất cổ vô hình tạo hóa khí cơ tại bắt đầu khởi động. Hồn tinh, tạo hóa khí, vách núi trên tịch đại Vài tên thiếu tiên chủ cùng chứa nhiều bán tiên nhất tề trầm quát một tiếng, vài tên thiếu tiên chủ chấn động là tề thiên trong tay hồn tình, chứa nhiều bán tiên thậm chí phân hà cùng Thánh binh lão tổ chấn động còn lại là bảy đạo tạo hóa khí, hầu như muốn ngưng kết thành tạo hóa lực, nếu là thất cổ hợp tất nhiên là một cổ cực kỳ khả quan tạo hóa lực. Tạo hóa lực, tạo hóa căn cơ. Không có gì sánh kịp dụ mạo hoặc, sau đó một khắc, bị tề thiên sinh sôi đánh vào thất nhân trong thân thể, thế nhưng tức khắc, thiên lại là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, thất người trên thân sinh cơ tổn hao thập phần nghiêm trọng, hầu như đã đến giờ hết đèn tắt danh giới. Lấy không chậm trễ Bên trong cơ thể 108 đại thế giới nhất tệ rung động, có chừng 70 tích nũ bạch đóng ánh sinh mệnh chi tuyển xuất hiện ở trong hư không, trong nháy mắt phân chia tất cổ, đâm vào 7 người bên trong cơ thể. Sinh mệnh tri tuyển. Làm sao sẽ? Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy sinh mệnh tri truyền? Phân hạ cung thánh binh lão tổ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, sinh mệnh tri tuyển, chỉ có trung vị chân nhân mới có thể chân chính ngưng kết, không thể nghi ngờ không phải trở thành chí bảo, chính thế giới sinh mệnh diễn biến căn cơ, căn bản không khả năng đơn giản vận dụng, hơn nữa thoáng cái đó là 70 tích Thông thường thượng vị chân nhân thoáng cái xuất ra nhiều như vậy, cũng muốn thương cùng thế giới bồn nguyên. Kỳ ngộ, nhất định là kỳ ngộ. Cái này Tề Thiên chiếm được lớn lao kỳ ngộ, ngươi lại còn dám xuất hiện. Không nghĩ tới, ngươi thực sự xuất hiện. Trên thực đài, Từ Đế lạnh giọng mở miệng, thăng long bảng bảng cáo thị tiêu thất, xem ra ngươi là thật ngã xuống quá một lần, tuy nhiên không biết ngươi là thế nào sống lại, nhưng nhìn ngươi tu vi bây giờ, còn là nửa bước long môn cảnh giới, thì là chiếm được thiên đại kỳ ngộ, cũng là không làm nên chuyện gì, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư vọng, những thứ này, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Hay là ngươi không biết, tại ngươi biến mất trong mấy ngày nay, chúng ta tới cùng có thế nào tinh tiến, thế nhưng ta tin tưởng, ngươi rất nhanh thì sẽ biết, trước đây ngươi gia tăng tại trên người chúng ta, hôm nay muốn toàn bộ trả lại cho ngươi. Ông. Lúc này, Minh Kiến đạo nhân thất nhân khí tức trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng, rất nhanh liền khôi phục ban đầu trạng thái, thậm chí, tại tạo hóa khí ra thân sau đó, Minh Kiến đạo người trên thân khí tức nhất biến, một cổ chân chính chân hoàng ý chí bay lên, lần này, đúng là xông vào hạ vị chân nhân cảnh, mà bộ thiên cũng là bởi vì cái này tu vi tiến nhanh. Trong sát na pháp tác lực tăng vọt, trong lúc mơ hồ, chạm đến đến rồi hạ vị đỉnh phong cách. Ngàn. Về phần bộ thanh vân năm người, cũng là liên tiếp kéo lên, sinh mệnh chi tuyển mở dọn, liền tương đương với mấy trăm năm thọ nguyên, hơn nữa mỗi người thập tích, gia chi trong đó tạo hóa khí, 5 người tu vi cảnh giới, tác cái này đột nhiên tăng mạnh, hầu như mỗi một cái hô hấp đều ở đây kéo lên. Tam thần cảnh, bốn thần cảnh, ngũ thần cảnh, lục thần cảnh bên ngoài cơ thể hư không mở. Thất thần cảnh quy tắc đại thành. Bát thân cảnh pháp tắc diễn sinh. Thẳng đến bát thân cảnh đỉnh phong. Năm người kéo lên lúc này rừng, vết núi trên thạch đài, vô số bán tiên nhìn mù quáng, đây là cái gì dạng tạo hóa? Giờ này khắc này, bọn họ hầu như đều muốn cùng bộ thanh tiên đám người đổi vị trí, như vậy cơ duyên, đó là dùng mệnh hoán một lần, cũng là đáng giá. Tề Thiên Minh Kiến đạo nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía Tề Thiên, hắn mâu quang vẫn ngưng trọng như cũ, không chút nào bởi vì tu vi bức vào vô lượng mà có chút lơ biếng, hắn thật sâu biết được, Ngọc Trung đỉnh đám người đáng sợ, mới vừa giao thủ, hắn có thể biết rõ, Ngọc Trung đỉnh căn bản không có vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa chiến lực cũng không có thi chuyển ra. Hắn là biết được, Tề Thiên có một ít thủ đoạn, bao gồm thanh tổ mục địch, thế nhưng lúc này nhiều như vậy địch thủ, đó là có thanh tổ mục địch, sợ cũng khó mà cứu ra Vân Phi, thậm chí toàn thân trở ra, cũng có nói, Đỗ Nhi đến chậm, chuyện kế tiếp liền giao cho Đỗ Nhi sao? Tề Thiên trầm giọng nói, hắn sát ý trong lòng, giờ khác này lần nữa quẩn quẩn đứng lên, đối mặt Tề Thiên mâu quang, chẳng biết tại sao, minh kiến đạo người trong lòng nhất định, như vậy bình tĩnh mâu con trùng, hắn phảng phất thấy được thế giới yên diệt, thời không chuyển, một cổ lực lượng đáng sợ Hình như trong nháy mắt là được đưa hắn hóa thành bột mịn. Khẩu khí thật là lớn, ngươi thật bọn ta là trái hồng mềm sao? Thạch trên đài, Tử Đế trầm quát một tiếng, thiên không thượng, nộ lôi giáng gạo, phong màu tím tử tiêu thiên lôi hiện lên, tức khắc triệt để biến hóa, tử kim sắc cựu tiêu thiên lôi hiện lên tại trên hư không, một cổ hủy thiên diệt địa khí cơ đang nổi lên, hướng phía Tề Thiên hội đè xuống, vô hình khí cơ, làm Tề Thiên trước người hư không thốn tốn trận nước, nát bấy, hướng phía Tề Thiên cuốn tới. Cẩn thận. Bộ Thanh Thiên mấy người quát lên một tiếng lớn, Thiên bất động, chỉ là bình tĩnh nhìn hết thảy trước mặt, cái này trong sát chứa nhiều bán tiên vương vô số thái thượng cấp nhân vật sinh ra ảo giác, trước mặt cái này nhất tập thông thường thanh sam, cho dù là thế giới hủy diệt, đều không thể lay động, bất tử bất diệt, gần như bất hủ. Cái gì? Sau một khắc, không phải là chứa nhiều bản tiên, Ngọc Trung đỉnh chính người, Ngọc gia chân nhân, phân hà cùng Thánh binh lão tổ cơ hội là đồng thời ngưng lại một quang, Đạo thiên công lần đầu tiên tướng ánh mắt dừng lại ở Tề Thiên trên mình, thế nhưng trong nháy mắt kiến diệt, vô tung vô ảnh. Chỉ thấy dạn nước nát bấy hư không, tại đi tới Thiên trước mặt 10 trượng ở ngoài lúc, vậy mà vô đoàn địa khép lại, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh. Hư không khép lại, dập dồn đồng bể phập phòng hư không, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đây là cái gì dị dạng thủ đoạn? Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, không có quy tắc, không có phát tắc, không có thế giới lực, càng thêm không phát hiện được nửa điểm ý chí. Phân Hà Cung Thánh binh lão tổ gầm nhẹ nhất thành, chuyện như vậy, hầu như vượt ra khỏi lẽ thường, cho dù là hắn đều không thể sáng tỏ trong này lần nào, chỉ là lúc này, hắn mơ hồ cảm nhận được một cầu nguy cơ, cái này nguy cơ vô đoan mà đến, làm trong lòng hắn sinh ra một ít dự cảm bất hảo. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Tức khắc, Phân Hà Cung lão tổ liền cô động tâm niệm, hắn không tin, lúc này nhiều người như vậy, hội không pháp thu thập hạ một cái nửa bước Long môn, dù cho hắn có chứa nhiều để ẩn, vậy tuyệt đối vô pháp bù đắp lực lượng thượng tuyệt đối chiến lệnh. Hôm nay, các ngươi một cái vậy không đi được." Tề Thiên Thanh ầm vang lên, bình tĩnh đang sợ, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra hàn ý, chứa nhiều bán tiên muốn khu trừ hàn ý, lại phát hiện, cái này hàn ý dường như phụ cốt chi thư, căn bản vô pháp khu trụ, cho dù là ngọc gia chân nhân, phân Hà Thánh binh lão tổ, đạo thiên công chín người cũng không ngoại lệ. Lùi tán. Đạo thiên công hét lớn: Bên trong cơ thể Kim Mang chớp động, tướng Hàn Ý vỡ nát, hắn mâu quang có chút ngưng trọng, nhìn về phía Tề Thiên, bằng không dường như trước khinh thị, hắn đã phát giác, sự tình tựa hồ có chút không đúng, Tề Thiên chiến lược, tuyệt đối không giống mặt ngoài như vậy gầy yếu, nếu là đại ý, hết sức khả năng gặp nhiều thua thiệt. Không nghĩ tới, ngươi vậy tiến nhập quá chấn ma cảnh, nghĩ đến, đó là dựa vào thành tổ mục địch. Ngọc Trung Đình mở miệng, hắn mâu quang băng lánh, "Đạo, lẽ nào, ngươi bây giờ còn tưởng rằng, bằng vào thành tổ mục đích, lấy ngươi nửa bước long môn cảnh giới, có thể nhảy ra cái gì sống to, nhiều nhất, chúng vị chân nhân cần tránh lui." Còn chân chính đạt tới thượng vị chân nhân cảnh giới chiến lực, liền có thể hoàn toàn áp chế ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 112, uy áp bốn phương. Ngọc Trung đỉnh tính định toàn bộ, liên đệ thiên sở hữu đệ ẩn đều ra tăng trong đó, liệu định toàn bộ, không cho là đệ thiên sẽ có sinh lộ. Trước đây ngươi gia tăng tại trên người chúng ta, hôm nay toàn bộ trả lại cho ngươi. Lần nữa dâm trận tại chỗ hư không, Ngọc Trung đỉnh trong tay chạm tiên đao chấn động, mêng ngông quần quần thế giới lực cùng pháp tắc ý chí bắt đầu cọ rửa, chỉnh khẩu thần nhất thời bắt đầu lỗ Ông. Thần đao minh, một cổ sắc bén vô cùng Xuyên Thủng hư không đao mang vụt ra ra, tại Ngọc Trung đỉnh xuất thủ dưới, cái này khẩu Trảm Tiên đao nhất thời phá vỡ gông cùng xiển xích, đặt tới một cái cảnh giới mới. Hạ vị Thánh binh, đột như kỳ lai biến hóa, cho dù là phân hà cung Thánh binh lão tổ cũng là trong lòng dùng mình, hắn chân chính nhận thức được Ngọc Trung đỉnh thủ đoạn, đơn giản chú liền một ngụm Hạ vị Thánh binh, hắn chân thực chiến lược, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, tiến nhập quá chấn ma cảnh, đã từng nhận được tạo hóa lực, những thứ này thăng long bảng vương giả, hoàng giả, đã chân chính đứng ở sảnh khoé Kim Đông Thổ Đại địa tụt cũng nhất. Trảm Tiên đao đi vào Hạ vị Thánh binh cảnh, Ngọc trung đỉnh trên mình, một cổ rộng lớn rộng rãi nặng nghề, nguy nga như sơn ý chí bay lên. Chân hoàng ý chí, chất chứa sinh cơ, trung vị chân nhân. Trên thạch đài, chứa nhiều bán tiên kinh hô, trẻ tuổi, ngắn ngủn lúc nguyệt bên trong cư nhiên trưởng thành đến rồi trình độ như vậy, chấn ma cảnh trùng, bọn họ tới cùng chiếm được thế nào kinh ngộ, cư nhiên có như vậy lỗ xác, trung vị chân nhân, đủ để hoành hành đông thổ, không, cố kỵ gì, như vậy chiến lược, thiên hạ có mấy người có thể anh kỳ phong. Bất quá, cũng có người nghĩ đến quay về quần ma, 10 năm sau quyết chiến, như một tòa thái cổ thần sơn trấn áp tại trong lòng. Đế Đao, Vạn Tọa vô Cương. Ngọc Trung Đình trầm quát một tiếng, đồng dạng đao thức xuất hiện lần nữa tại Tề Thiên trước mặt, thư không bị một phân thành hai, một đạo bạch động đao ngân kéo xuyên thủng, hướng phía Tề Thiên chém xuống, đao phong bong bong, đồng thời tung toé xuất thạc đại hòa tinh, một đao này, Ngọc Trung Đình không có có giữ lại chút nào, đao ý kéo lên chí đỉnh phong, chiến lực nhất thăng lại tăng, cư nhiên trong phút chốc cho thấy gấp trăm lần chiến lực. Một đao này, may may không tại phổ thông thượng vị chân nhân dưới, dựa theo Ngọc Trung Đình thuyết pháp, dù cho có thanh tổ mục địch tại thân, cũng không đủ tu vi chống đỡ. Tề Thiên tối đa cũng liền có thể áp chế trung vị chân nhân mà thôi, tại thượng vị chiến lực trước mặt, tuyệt đối không có chút nào chống lại lực. Một đau này, như húc nhật đông thăng, chiều dương như lửa, soi sáng sơn hà đại địa, vô cương phàm nguyên, vạn năm bất diệt. Quá mức bình tĩnh, Tề Thiên nhìn xuyên thủng đến trước người Phong Mang đau Ý, không có chút nào động tác, chỉ là lặng lặng nhìn, thẳng đến Bạch Động đau Ngân đạt trí trước mặt tam tốn chỗ, Tề Thiên Vương mới mở miệng, hợp. Hư không phản phất tiếp thu đến một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt khép lại, loạn tại Bạch Động trong đao mang đao ý, trong nháy mắt vỡ nát, căn bản không có nửa điểm chống lại lực không thể tưởng tượng nổi, rung động tất cả nhân. Miệng vàng lời ngọc. Thông thường ngôn xuất pháp tùy tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy, thật chẳng lẽ chính là miệng vàng lời ngọc, cái này Tề Thiên làm sao có thể thông hiểu? Vài tên thiếu tiên chủ đều cũng có chút gây người, cái này có chút vi phạm lễ thượng, nửa bước Long môn tu vi, dù cho có đại thần thông, vậy tuyệt đối vô pháp ngăn lại trung vị chân nhân toàn lực một đao, cái này đã vượt ra khỏi lẽ thượng, căn bản không khả năng tồn tại, giống như cùng phàm trần thế tục trong, phụ thân là tuyệt đối không có khả năng quản nhi tử kêu tra, đã vi phạm đạo lý tu hoàn. Trên thạch đài Đạo Thiên Công sắc mặt có chút âm trầm, thể thiên thủ đoạn, nhượng hắn cảm thấy có chút bất an, hắn nhìn về phía Ngọc Trung Đình, đạo, không nên lưu thủ. Trong hư không, Ngọc Trung Đình gật đầu, trong tay hắn Trảm Tiên đao chấn động, toàn thân thấu phát xuất một cổ đặc hơn chân hoàng ý chí, cái này chân hoàng ý chí hết sức thăng hoa, dường như muốn tiến vào mặt khác một phen thiên địa, tức khác, Ngọc Trung Đình hình thể vỡ nát, hóa thành một đạo thuần trắng dao mang, đâm vào Trảm Tiên trong đao. Nhân đao hợp nhất. Trong hư không, Trảm Tiên đao bày biện ra một loại đường hoàng kim sắc, cái này kim sắc, giống như thượng cổ chư hoàng núi xe, Tôn Quy Ung tự có một cổ khó diễn tả được bá đạo đao ý phụt ra ra. Thứ không vậy không chịu nổi như vậy đao ý, trong lúc mơ hồ, có một luồng lũ tạo hóa khí cơ tự đao phong trong thấu phát ra, một đao này đã đạt đến nào đó cực hạn, phân hạ cung thánh binh lão tổ tâm thần rung động, hắn cảm nhận được hủy diệt nguy cơ, một loại sống hay chết không ở nắm trong lòng bàn tay cảm giác, mấy trăm năm năm tháng trôi qua, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải. Chẳng bao lâu sau, trẻ tuổi đã trưởng thành dần nào, thật là đáng sợ, không phải là phân hà cùng thánh binh lão tổ, chứa nhiều bán tiên tâm thần kinh sợ, từ Ngọc Trung đỉnh chiến lược Có thể suy đoán ra cái khác bảy đại thiếu tiên chủ đại ẩn, hơn nữa là đạo tiên công, tuyệt đối là thâm bất khả chắc, tự trấn ma cảnh sau khi đi ra, thượng không có người nhìn thấy hắn chân đang toàn lực xuất thủ. Ngâm. Đao phong xẹt qua trường không, kim sắc chạm tiên đạo, có một loại phân chia thiên địa, cắt đứt cổ kim đạo ý, đao này ý bá đạo vô song, chỉ điểm tiên hạ, cho dù là đứng xa nhìn, vậy có thể cảm nhận được cái này cổ duy ngã độc tôn ý cảnh. Chạm tiên đạo nơi đi qua, nguyên bản khôi phục hư không lần nữa vỡ nát, không có động hư thế giới, chỉ có xí liệt thật lớn bập động, giống như một đầu viễn cổ ngủ say cự thú. Một khi thức tỉnh, thôn thiên nạp địa. Cẩn thận. Minh Kiến đạo nhân trầm quát một tiếng, bộ thanh thiên sáu người càng làm mâu quang nghiêm trọng, một đau này hầu như đặt tới chân nhân đỉnh phong, dù cho lúc trước Tề Thiên bày ra thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, cũng không có thể để cho bọn họ yên tâm. Tề Thiên không chút nào nhìn về phía chém tới Trạm Tiên Đao, mà là tướng ánh mắt dừng lại ở Đạo Thiên Công trên mình, đồng thời, tay phải của hắn chầm rãi giơ lên, hướng về phía Trạm Tiên Đao lăng không nắm chặt. "Đạo Thiên Công, chỉ có ngươi còn có thể tiếp ta một kiếm, ra tay đi." Ông. Sau một khắc, tại tứ phương chứa nhiều bản tiên thái thượng cấp nhân vật ánh mắt kinh hai chung, đủ để lệnh chứa nhiều thượng vị chân nhân tạm lẫm kỳ phong trạm tiên đao, cư nhiên bị sinh sôi giam cầm ở tại trong hư không phương hình như có một cổ vô hình lực tại bắt đầu khởi động, hư không lần nữa khép lại. Vung hắn ra. Nguyên Phá Thiên tiến lên trước một bước, trầm giọng quát lên. Phục. Tề Thiên hư thủ nắm chặt, chỉnh khẩu chạm tiên đao nhất thời hóa thành một niệm, ngọc trung đỉnh thanh âm không có có thể chuyển ra một tia, chậc để hôi phi yên diệt. Phá trong mắt lệ mang lên, cũng là nhìn hắn thở dài nói, đã từng lấy vì có thể giao một cái, hôm nay xem ra Trước đây ta còn là quá mức thiên chân, các ngươi cùng lên đi, bằng không, không, có một tia cơ hội. Giờ này khắc này, Từ Tề Thiên trong miệng lời nói ra, không nữa nhân có chút hoài nghi, trên thạch đài chứa nhiều bán tiên tâm thần rung động, bọn họ cảm thấy xanh xanh vô lực, đối mặt Tề Thiên, hình như liên sinh cơ cũng bắt đầu tại trong thân thể tăng giả, không nữa bảo tồn, nơi đây, còn có ai có thể ngăn trở hắn bước chân? Tề Thiên, ngươi không nên quá quá làm cả ngươi cho rằng, chúng ta tộc chính đạo sẽ bỏ qua ngươi sao? Lúc này, phân hạ cung Thánh binh lão tổ trầm quát một tiếng, vì thiện làm ác, ngươi bây giờ sám hối còn kịp khẽ cười một tiếng, Tề Thiên Mâu quang rơi xuống hắn trên mình, trong sát na, Phân Hà cùng Thánh binh lão tổ hoảng sợ phát hiện, hắn hình thể thần hồn bị một cổ vô hình lực giam cầm, lại cũng không cách nào nhúc nhích mảy may, cũng không cách nào phun ra nhất tự. Nếu là ngươi cho rằng là ác, ta đây liền làm ác, ngươi làm khó dễ được ta. Tề Thiên thanh âm bình tĩnh, sau một khắc, Phân hạ cung Thánh binh lão tổ tựa như đồng năm này tháng nọ khô thạch, chật đẻ mục nát, hình thần câu diện. Phục, phục. Trên thực đài, hơn 10 danh bán tiên nhất Tề thủ huyết, huyết trung mang theo thảm lục, là chân tránh sợ, liên mặt đều phun ra. Tâm thần bị sinh sôi hai phá, ta liền làm ác, ngươi làm khó dễ được ta, thể thiên thanh âm hết sức bình thản, thế nhưng mọi người lại cảm thấy Minh Hà tại hàng Lâm, Diêm La đang ép cận, tầng 18 địa ngục đều ở dưới chân, nhất bộ lạc, vạn kiếp bất phủ. Nhất Tuyến Thiên, nguyên bản chiều dương như lửa, mà nay lại phản phất băng hà thế giới bao phủ, tâm tình của tất cả mọi người thu hết đáy mắt, thể thiên trong lòng không có ba động, có chỉ là một ít cảm thán, lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hy vọng, có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể định đảo âm dương, có thể phá vỡ thiên ác, mà là tối trọng yếu là, đường trước mắt lại vô trở ngại có thể không thẹn với lương tâm. Ngươi tới cùng đạt tới cảnh giới gì? Từ lế sắc mặt có chút khó coi, giờ này khắc này, hắn chân chính cảm nhận được nguy cơ, như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, nếu là không, có nhớ lầm, tại trấn ma cảnh trùng, cũng chỉ là kinh hờ thoáng nhìn. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Nguyên Phá Thiên hét lớn một tiếng, có dám tiếp ta một quyền? Hắn dâm trận tại chỗ hư không, thiên địa bất diệt thần thể tăng vọt, trong sát na hóa thành 300 trượng cao to, từng đạo màu trắng điện quang tại cơ thể thượng lưu chuyển, mỗi một khối cơ đều tốt tựa từng cây một lớn thủ căn, cầu khúc xoay quanh lại phản phất từng cái ở ẩn chân long, phun ra nuốt vào vân vụ, đáng sợ thần lực đang nổi lên, hướng phía tể thiên một quyền đệ xuống. Thân thể thành thánh, đây là cùng Cựu Tiêu Tiên Lôi cùng nổi danh bất diệt thần lôi. Nhất danh bang tiên kinh hồ, hiển nhiên biết được rất nhiều bí văn, nguyên phá thiên bảy già thân thể, nhu tất cả nhân lần nữa cảm nhận được sinh cơ. Giang giác. Một quyền này, tựa hồ không thua trước ngọc trung đỉnh nhân dao hợp nhất tuyệt sắc, thuần túy thân thể thần lực, thành thánh thân thể, lúc này theo nguyên phá thiên một quyển đánh ra, một cổ phiêu miểu vô định quyền ý phún ra ngoài nhẹ nhẹ từng sợi mắt thường, có thể thấy được tạo hóa lực tự thân thể hắn trong chen trúc ra, sáp nhập vào hữu quân trong. Tạo hóa càn khôn, thiên điệu bất diệt tạo hóa thần quyền. Trong một sát na, tựa hồ thiên địa đều bị một quyền này bao phủ, tạo hóa quyền ý dưới, sinh tử không do. Tề Thiên trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, cư nhiên lĩnh ngộ tạo hóa, sáng chế như vậy quy pháp, đạn sinh ra như vậy quyền ý, nếu không phải tử, bán đế cũng chưa chắc là đỉnh phòng, chỉ là hôm nay đáng tiếc. Đồng tay phải nắm tay, một quyền niệm xuất, phong đạm vân kinh, chỉ là có nhàn nhạt kiếm ngân vang tự hắn hữu quyền trong bay lên, bắt đầu Này kiếm tiếng rên rỉ như chảy nhỏ giọt tế lưu, róc rách chảy xuôi, hầu như tại tuấn tức sau đó, liền giống như tinh vực đổ nát, không gian thắt loạn, vô hạn không gian thế giới bắt đầu hủy diện, chốc lát trong lúc đó, liền che mất Nguyên Phá Thiên tạo hóa quyền ý, cảm tại đại gia lý giải, bình luận sách khu chứng kiến có tả, thập bộ. Hết sức cảm động, vì thôi thực tập, các đức thập bộ rất nhiều cảnh tân kế hoạch, ta chịu đựng, không ram. Chương 113, chân long tiềm tàng hí thiên hà. Nguyên Phá Thiên 300 trượng tiên bất diệt thần thể diện trước, tế thiên có vẻ vô cùng nhỏ bé, thế nhưng lúc này hai người già quyền Lại phản phất trời cùng đất bắt đầu rồi đi nào, một lớn một nhỏ hai con nắm tay ở trên hư không va chạm, tựa hồ toàn bộ thời gian cùng không gian đều dừng lại, lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ đương. Nguyên Lai, like, ngươi tử lâu đi ở phía trước ta. Nguyên Phá Thiên mắt hiện ra kinh ngạc sắc, sau một khắc, tại mọi người chấn động một quang, nguy nga như sơn 300 trượng thiên địa bất diệt thần thể, dường như đổ sứ vậy vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành một mịn, lại không có nửa điểm bảo tồn. Nhân gian, Thang Long Bảng đệ nhị Tôn Vương giáng xuống, một cái kim mang tự hư không lóe lên rồi biến mất, bị tể thiên thu hút trong cơ thể. Long mạch số mệnh Hai đại thăng long bảng vương giả long mạch số mệnh bị Tề Thiên dung nhập trong cơ thể, nguyên bản liền không gì sánh được tinh thuần chân long huyết mạch, tựa hồ lần nữa có lô xác. Khí tức tử vong lần nữa bao phủ vách núi thạch đại, chứa nhiều bán tiên bi ai phát hiện, Tề Thiên chiến lược hầu như mỗi một lần đều có đề thăng, căn bản không biết chỗ nào tài là của hắn phần cuối, nhìn như vậy tới, sợ là hôm nay thật không có một cái có thể chạy ra sinh tiên. Bán đới cảnh, đạo tiên công rốt cục mở miệng, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, vốn có đã đánh giá cao Thiên, không nghĩ tới lúc này còn là thật to đánh giá thấp có thể đơn giản chấn sát Ngọc đỉnh cùng Nguyên Phá Thiên, không có bán đế chiến lược căn bản làm không được. Bán đế cảnh. Lại là bán đế cảnh. Thoại từ Đạo Thiên công khẩu nói ra, lần nữa rung động tứ phương, "Đế, đây là thượng cổ danh xưng là thượng cổ năm trong, chăm tộc săn sát, tạo hóa đạo tôn, tại thượng cổ vậy được gọi là đế, mà tạo hóa thần binh, thượng cổ vậy xưng là đế binh." Bán đế cảnh. Thân thế thượng, vô số thần liên đang chấn động, Vân Phi cao giọng cười to, "Hảo, hảo, hảo." Dù cho thần linh vỡ nát ra thịt, Vân Phi tiếng cười cũng không chỉ, giờ khắc này Hắn là chân chính cảm thấy vui sướng, toàn bộ cựu địch giờ khác này đều là không có sức phản kháng. Người thực sự tưởng là đặt tới bán đế cảnh, đó là vô địch, thế giới này viễn cũng không ngươi thấy đơn giản như vậy. Đạo tiên công hướng phía hư không đi tới, bước chân hắn bằng phẳng, nhưng thật giống như đạp tại đất bằng phẳng thượng, chậm rãi lên không, một cổ thuộc về thăng Long hoàng giả ý chí bay lên, thăng Long hoàng giả, thăng Long đế hoàng, cái này ý chí lực đã mơ hổ vượt ra khỏi hoàng giả cực hạn, một luồng thuộc về bổn nguyên khí cơ thấu phát ra, tất cả nhân cảm thấy run rẩy, đây là một cổ vô hình áp để cho bọn họ cảm thấy tâm thần đều là hãi, tứ phương chứa nhiều núi cổ thượng, vô số thái. Thượng cấp nhân vật cũng nữa cấm chịu không nổi, phủ phục xuống tới, tiến hành cung bái, như vậy thân ảnh, như vậy uy nghiêm, chỉ có quỳ bái mới có thể chạm tới đầu ngón chân. Bán đế cảnh. Ngọc ra chân nhân kinh hô nhất thành, bán đế bán đế, đã lĩnh ngộ bổn nguyên, chỉ cần có thể hiểu thông đế tâm, liền có thể chân tránh bước vào tạo hóa cảnh, tạo hóa đạo tôn, vô lượng tạo hóa. Cận cổ không có ai đạt tới cảnh giới. Minh kiến đạo nhân bảy người thần sắc hơi giét, có chút một cách không ngờ, không tới Cái này đạo thiên công cũng là bản đế cảnh, như vậy hôm nay sợ là thật khó có thể thiện hiểu rõ. Tề Thiên, Minh Kiến đạo nhân trầm giọng nói. Khinh khẽ lắc đầu, Tề Thiên không có xoay người, "Đạo, ta nói rồi, hôm nay một cái vậy không đi được." Tề Thiên tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được hắn sát nghiệm, cô độc như thế giới, căn bản không có hòa hoan chỗ trống, hôm nay hắn là xác định vững chắc muốn xuất thủ, tướng tất cả nhân lưu lại, tạo hạ cận cổ đệ nhất sát nghiệp. "Ta đạo thiên công còn muốn chạy, vẫn chưa có người nào ngăn đắc hạ." Ngưng mắt nhìn Thiên, đạo thiên công trầm quát một tiếng. Miệng vàng lời ngọc. Theo đạo thiên công mở miệng, Phương Viên Bạch Lý Hư không bắt đầu vận mẹo, Vô Tận Hư không phá vỡ. Tứ Phương, cổ xưa thần ầm ầm ra, mỗi một đạo thần đều phảng phất từng cây một kim hoàng thần cốt phát hóa, mỗi một chữ đều giống như một tôn viễn cổ đế hoàng lâm thế, bốn chữ, đó là Tứ Đại Viễn Cổ Đế Hoàng, đủ để uy áp cận cổ, hành hành bên nệ. Một cổ buồn nguyên lực lượng tại tràn ngập, đây là thuộc về đế đạo bổn nguyên, Vô Tận Đế Hoàng khí tức tự cái này Tứ Phương đại tự lộ ra, hướng phía Tề trấn áp xuống tới. Tứ Phương đại tự, hình như nhất đạo thánh chỉ, mang theo quân lâm thiên hạ ý chí muốn đem Tề Thiên Sinh sôi ma diệt. Hư không hết sức bình tĩnh, tại đây tứ phương đại tự trấn áp dưới, vậy mà không có một đạo không gian vết rạn, thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy sợ, cái này lực lượng kinh người, tu luyện đến rồi trình độ như vậy, cho dù là thượng vị chân nhân, đảng sinh ra pháp tắc sinh mạng thế giới, cũng muốn một cái phá diệt, hủy hoại tất cả sinh cơ. Mà giờ này khắc này, Tề Thiên bình tĩnh nhìn một màn này, tại thân thể của Hán Chi, một quả chừng thiên trượng cao to hoàng kim thần kiếm lăng lập hư không, kim hoàng sắc ý chí tại kiếm thân chạy, mỗi một mai ý chí đều là một ngụm trượng dài thần kiếm. Bến nhọn phong mang quét sạch toàn bộ kiếm đạo thế giới, vô số đạo kiếm sinh trưởng, phong mang tinh tiến, trong lúc mơ hồ, đã có chân kiếm khí tức bắt đầu sinh ra. Tâm niệm chìm vào thiên trượng hoàng kim thần kiếm chi, cái này khẩu thần kiếm là ở trước đây cùng thanh niên đạo sĩ nhất triếc lúc, đột phá giới hạn hướng tới, tại thân thể kiếm đạo thế giới ngưng tụ ra tới, trong sát na, cắn nuốt Tề Thiên tất cả huyết mạch, kiến thức, ý chí, tựa hồ hoàn tinh, lại không giống hoàng tinh, đã có chút cùng loại kiếm anh, lại chỉ tốt ở bề ngoài. Thậm chí, Thiên có suy đoán, hay là đây cũng là hắn có kiếm tâm, thành đế giả Ngưng Đế Tâm, Kiếm Đế Giả, Ngưng Kiếm Tâm. Bất quá, hắn chưa độ kiếp, tu vi còn đang nửa bước long môn cảnh, cái này khẩu sắp xỉ kiếm tâm tồn tại, Tề Thiên có thể cảm thấy nó tồn tại một kia không viên mãn, thậm chí dường như sinh mệnh giống nhau, hướng Tề Thiên càng không ngừng truyền lại đói qua ý niệm. Tâm niệm vừa động, Thiên Trượng Hoàng Kim Thần Kiếm thượng, một quả ý chí phá không mà ra, tại Tề Thiên trước người, vô đoan xuất hiện một ngụm trượng dài hoàng kim thần kiếm, theo hoàng kim này thần kiếm xuất hiện, thiên thượng thay đổi bất ngờ, tứ phương chứa nhiều núi cổ tượng, vô số thái thượng cấp nhân vật chân chính thần phụ, tâm thần phụ, không, có nửa điểm miễn cưỡng. Phạm Vật Lâu không sớm chịu thần, gặp được ngồi ngay ngắn long ỷ hoàng đế, lại không có nửa điểm chần trở. Quy lệ xuống tới, tam hành lễ, đại lễ khấu kiến. Không nói đến chứa nhiều bản tiên, còn trở lại tử đế danh thiếu tiên chủ, thậm chí ngọc gia chân nhân, càng là không khỏi kinh hãi, bọn họ tin tưởng minh bạch đây là cái gì dạng ý chí, mà tử đế nhân cũng đã từng từng tin tưởng cảm ứng quá, như vậy quân lâm thiên hạ ý chí, để cho bọn họ không sanh được nửa điểm chiến ý. Đại đế ý chí, đạo tôn đế tâm. Hư không, đạo công khổ sáp mở miệng, mắt khó có thể che giấu kinh hãi, bình tĩnh thần sắc không nữa. Thứ "Không, theo thể Thiên ý chí thần kiếm xuất hiện, tứ phương đại tự tự động tán loạn ra, tại chân chính đế tôn ý chí trước mặt, hết thể đều là hư vọng, tựa như đồng chân hoàng cùng giả hoàng khác nhau, cho dù là có hoàn bảo, vậy trùng quy không phải chân long." Kiếm đế, thượng cổ đoạn tuyệt kiếm đế cảnh, tạo hóa kiếm tôn. Tạo hóa cảnh giới. So với việc mọi người kinh hãi, Minh Tiên đạo nhân cùng Vân Phi càng là khó có thể ức chế tâm rung động, cận cổ kiếm đạo xung dốc, mà nay, cận cổ đệ nhất tạo hóa, tại hắn kiếm đạo hiện thân, cận cổ đệ nhất tạo hóa, thanh vân kiếm đế. Cắn răng, giờ khắc này, vết núi trên thạch đài Chứa nhiều bán tiên tự hồ ẩn ẩn rõ ràng cái gì, Đạo Thiên công trầm giọng nói, năm đó, Vạn kiếm quý tông, là của ta chỉ dẫn. Mà nay, Tề thiên lại không cần nửa điểm che giấu, lúc cách nhiều năm, hắn rốt cục tiết khai cái này, nhất việc năm đó án chưa giải quyết. Buồn cười, thật đáng buồn. Đạo Thiên công lắc đầu, Tây môn ra nhiều năm ẩn nhẫn, nguyên lai chỉ là một hồi chê cười, quả nhiên không hổ là tương lai một đạo chi tổ, hảo thủ đoạn. Đạo mô cam bái hạ phòng. Giờ khắc này, đông thủ cận cổ thăng long đệ nhất hoàng giả, cam bái hạ phòng, trong sát na, Một cái gần như thực chất trảo kim long tự hắn lưng rít gào ra, đồng thời, tử đế người trên thân, đồng thời hữu điều kim long rít gào ra, tể thiên không có chút nào khách khí, há mồm hút một cái, toàn bộ thôn tiến bảo. Thân thể kiếm đạo thế giới, thiên thượng hoàng kim thần kiếm thượng, trong lúc mơ hồ, hiện ra một đạo kim hoàng long văn, long văn trảo, trí tôn vô thượng. Nếu như nói, trước đại đế ý chí là núi lợ mà nói, dù cho lúc này vạn kiếm quy tông thuộc sở hữu, đó là một hồi kinh thiên động địa biển lầm, chân chính chấn nhiếp lòng của mỗi người linh. Một đạo chi tổ, truyền thuyết vĩnh hằng, vô luận là cận cổ còn là thượng cổ đều là tuyên cổ bất diệt thần thoại, năm đó, vạn kiếm quy tông chấn động thiên hạ, Tây môn ra đóng cửa tỏa ra, mà nay xem ra cũng là một hồi thiên đại chê cười. Chân Long tiềm tàng, há có thể bị đơn giản tìm được. Vô số nhân tâm thở dài, không ngày sau, Tây môn gia nhận được tin tức, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, toàn bộ làm đều là vô dụng, chỉ là chân Long thủ đoạn mà thôi, chưa bay lên không trước, khí loạn thiên hạ. Cho dù là minh kiến đạo nhân bảy người, cũng là chân chính ngôi dạy, tin tức như thế, kết quả, cho dù là chân nhân đều không thể bình tĩnh, cũng bị chấn nhiếp tâm niệm. Dường như phàm nhân vậy lộ ra đởn đẫn thần sắc, một đạo chi tổ, kiếm đạo chi tổ. Sau một khắc, Tề Thiên trước người ý chí thần kiếm tiêu thất, vách núi trên thạch đài, dàn buộc Vân Phi thần thiết thần liên nhất tề vỡ nát, thành vi mảnh vỡ, Tề Thiên cái này mai ý chí thần kiếm cuối cùng hóa thành giới cười lớn, đâm vào Vân Phi thần đỉnh thức hài chi, hắn kèm theo, còn có một đạo Tề Thiên tự mình ngưng luyện tạo hóa lực. Ông, chợt, Vân Phi trên mình, một cổ phá diệt kiếm đạo ý chí rít ra, phong mang huyễn không, khí tức liên tiếp kéo lên. Bốn thân cảnh, ngũ thân cảnh, thần cảnh, thất thân cảnh. Bắt thân cảnh. Thân cảnh. Sau cùng một cái thuần thức, một cổ thật lớn thế giới lực dâng trào ra, kiếm hoàng ý chí bay lên. Hạ vị kiếm hoàng, cảm thụ được trên mình cường thịnh vô cùng phong mang kiếm ý, Vân Phi giẫm trận tại chỗ, trong nháy mắt đi tới tể thiên trên mình, không, cố kỵ chút nào, đại lực địa vút tể thiên bay, hảo. Hảo. Ngươi tiểu khủng khiếp, ngay cả ta vậy lựa thời gian dài như vậy, con bà nó, ta sau đó sẽ là kiếm tổ sư huynh. Haha, nhân vật nổi tiếng thiên cổ a. Sư phụ. Không có nửa điểm che giấu, Vân Phi khuôn mặt tiểu ý, ánh vào tể thiên mắt. Hán Tâm chậm rãi dâng lên nhất dòng nước ấm, cái này chính là huynh đệ. Chương 114, 18 đại kiếm đạo thế giới. Đông Tổ Thần Châu, Đông vực nhất Tuyến Tiên. Một tòa thượng cổ thần sơn, giờ khắc này ở run, bởi vì đại đế ngoại, cận cổ đệ nhất tôn kiếm đế đến, thiên điệu cửu thiên đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn, cửu trọng thiên bị sinh sôi mở, có thể nhìn thấy từng viên một cổ xưa tinh thần, hội tụ thành từng mảnh một rực rỡ tinh hạ. Đây là một tấm kinh người cảnh tượng, rất nhiều tiền bối bán tiên nghiệm cùng một ít truyền thuyết lâu đời, đều lộ ra rung động sắc. Đại đế xuất, tinh thần hiện, đạo tổ xuất, tinh hà diệt. Đây là một câu chấm luôn, mà nay sinh sôi ứng nghiệm tại trước mắt, không phải do nhân không kinh hãi, không chiến lẫn, mà nay, trẻ tuổi thăng long bảng vương giả, hoàng giả tất cả đều chiến bại, trong thiên hạ, còn có ai có thể chống lại người trước mặt. Tế Thiên, mà nay ngươi thành tựu đại đế, tạo hóa thân, liền muốn cho ta nhân tộc đại nghiệp cúc cung tận tụy, hôm nay, quần ma quay về, ngươi lại đúng đồng tộc nhân xuất thủ, ngươi không sợ để tiếng xấu muôn đời, bị người trong thiên hạ phỉ nổ sao?" Ngọc ra chân nhân trầm giọng quát lên, Tề Thiên thật sâu liếc hắn một cái, khẽ cười nói, "Ngươi, làm khó dễ được ta." Căn bản không giải thích Đối với những thứ này âm như quỷ bệnh, thể thiên căn bản không muốn đi nhận một câu, thị phi khúc trực, trong lòng hắn tự có quyết đoán, thiên đạo cũng không thể bắt hàng dục hắn, hơn nữa cái này thiên ô. Vách núi trên thạch đài chứa nhiều bán tiên đều là căn nhà, từ đế sáu người càng là sụ mặt xuống sắc, hôm nay xem ra, thật là khó có thể thiện, hôm nay nhất chiến, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Không có một chút dễ dàng, Cổ Kim tu sĩ, bất kỳ người nào đối mặt nhất danh đại đế, tạo hóa đạo tôn, cũng không thể có nửa điểm dễ dàng, Cổ Kim đều đủ để hoành hành bệnh nghệ cường giả, trầm truy tại lịch sử trường Hà Trung. Mà nay lần nữa hiện thế thử hỏi thiên hạ, người nào có thể địch? Đạo tiên công cũng không có thể bình tĩnh, thân là Bán Đế, hắn hầu như đạt tới này phương đại địa địa đỉnh phong, vậy chính vì vậy, hắn hiểu thêm đây đó trong lúc đó chiến lệnh, nửa bước xa, cách biệt một trời, trang sáng cùng tinh huy đều không đủ để hình dung đây đó trong lúc đó chiến lệnh, chân chính đế tôn ý chí, đạo tôn ý chí trước mặt, cái gì đều chống lại không được, cho dù là Bán Đế, cũng chỉ có thể nuốt hận. Ngọc chân nhân còn không không ra tay. Đạo tiên công quát lên một tiếng lớn, Ngọc gia chân nhân sắc mặt trầm xuống, nhất thời không do dự nữa, hai tay hắn đánh ra từng đạo thần bí đại quyết. Một cổ vô hình sức mạnh to lớn câu động hư không, chuyển lại chí không biết cuối nơi xa. Loạng xoạng. Sau một khắc, Đông Phương Thiên Địa phần cuối, một đạo hành lớn như trời trung âm hưởng lên, cái này trung âm chất chứa có một cổ khai thiên khí cơ, trong nháy mắt đánh hơn chí thiên, sẽ rách củ trọng thiên địa, nhất tuyến thiên thượng, xuất hiện lần nữa nhất phương tinh không sáng chói. Tạo hóa thần binh. Tề Thiên Mâu quang nhất ngưng, tuy nhiên sớm có dự liệu, thế nhưng lúc này chân chính nhìn thấy, hãy để cho hắn cảm nhận được một cổ áp lực, thế nhưng lúc này, trên người hắn đồng thời sinh ra nhất cỗ mãnh liệt chiến ý, hôm nay, hắn kiếm tâm sơ thành. Bước vào đế cảnh, liền cả đế đạo vậy đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên diễn sinh ra đế đạo bổn nguyên, làm âm dương pháp tắc đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt tới cựu thành viên mãn cảnh, sau lại, hắn viên mãn 1062 điều đại đạo. Mà nay, còn không có triệt để dung nhập âm dương pháp tắc trong. Đến lúc rồi. Tâm niệm vừa động, nhất tuyến bầu trời phương, nguyên bản bị hai mảnh tinh không chiếm cư thiên cùng, nhất thời sinh ra bảng bạc lôi âm, cái này lôi âm tựa hồ khai thiên tích địa chi sơ sinh ra, mới vừa vang lên lên, liền triệt để che mắt toàn bộ thế giới. Tất cả nhân kinh ngạc Đợi đến bọn họ phát hiện Tề Thiên trên mình bắt đầu khởi động lôi tức, nhất thời cảm thấy có hưng di đang chiêu. Độ kiếp. Không sai, giờ này khắc này, Tề Thiên đúng là muốn nhất cử vượt qua bán tiên chi kiếp, vô lượng chi kiếp, thậm chí tạo hóa chi kiếp, chi để đạt được kiếm đế cảnh, lệnh kiếm tâm lại vô trở ngại. Ung ùn. Giữa thiên địa, lôi đình lên lục, trong lúc mơ hồ, nhất phiến tử kim sắc hư ảnh tại trên 9 tầng trời từ từ thành hình, đúng là che đậy tinh không tồn tại. Cựu Tiêu Tiên lôi không, chẳng lẽ là lôi đạo thế giới? Từ đế trầm quát một tiếng, hắn ngưỡng vọng thiên khung. Tựa hồ thật là có trong truyền thuyết kiếp số sắp sửa hằng lầm. Mau lui lại. Cái này trong sát na chứa nhiều bán tiên thổ huyết, không chịu nổi như vậy lôi thành, liên tiếp rời khỏi hơn 10 giằng ngoại, lại lại không dám rời đi. Không, có ai còn có nửa điểm may mắn, tại chân chính tạo hóa đại đế trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào đều là hư vọng. Theo thời gian trôi qua, trong hư không, thể thiên mâu quang cũng là hơi ngưng trọng, bởi vì phủ xuống lôi kiếp, tựa hồ lên cho một ít biến hóa, biến hóa này nhượng hắn cảm thấy có chút quen thuộc, bởi vì nguyên bản từ kim sắt ảnh, vậy mà từ từ ngưng thật đứng lên, bày biện ra nhất phương thế giới hình thể. Lôi đạo thế giới, thật là lôi đạo thế giới ngươi trốn không thoát đâu, Tể Tiên tử đế cất tiếng cười to, năm đó thượng cổ tạo hóa đạo tôn Táng Thiên cơ đó là chết tại lôi đạo thế giới giới, lôi đạo diệt tuyệt thế giới ngươi trốn không thoát đâu. Cái gì? Lôi đạo thế giới? Minh Tuyến đạo nhân bác người nhất thời sắc mặt đại biến, lại là như vậy kiếp số, trong truyền thuyết, đây chính là liên tạo hóa đều có thể đủ vị diệt kiếp số. Mắt lạnh ngắm nhìn gần phủ xuống lôi đạo thế giới, tử kim sắc trong thế giới, nhất khẩu khẩu lôi binh ngưng hiện, từ kim sắc lôi chùy, lôi đao, lôi kiếm, lôi kích, lôi phủ, lôi việt, lôi côn, lôi tọa, giáng màu tím lôi đỉnh trên xa, màu tím lôi đỉnh cổ thành, màu trắng lôi đỉnh núi cổ, màu bạc lôi đỉnh đại hải, hoàn toàn lôi đỉnh thế giới, tựa hồ toàn bộ thiên đạo thế giới lôi đỉnh đều hội tụ nơi này, nơi xa, nguyên bản thuộc về tạo hóa thần binh khí tức nhất thời hơi thu liễm lại tới, cho dù là tạo hóa thần binh, đối mặt với như vậy đủ để liên diệt tạo hóa tồn tại, đơn giản cũng không muốn hiện thân. Đến cuối cùng, toàn bộ lôi đỉnh thế giới triệt để che đậy thiên cung, phương viên thiên lý nơi, không thấy nhật, từng ngọn núi cổ bắt đầu độ nát, không chịu nổi như vậy áp, đại địa giận nước, Từng đạo nóng cháy nham thạch nóng chảy tuôn ra đại địa, từng cục vạn cân trọng cự thạch nổi lên hư không, cuối cùng hóa thành một mịt. Mấy chục trên trăm thái thượng cấp nhân vật tránh không kịp, bị nham thạch nóng chảy nuốt hết, hóa thành cho bụi, số lớn hoán cốt cảnh cường giả tâm thần dục liệt, nghịch huyết chảy như điên, trong lòng bọn họ cực kỳ hối hận, vì sao phải tới chuyên cái này giao du với kẻ xấu, nước độc chuyến không tốt, một cái mạng cũng muốn lưu lại. Trên hư không, mà nay chỉ còn lại Thiên một người, hắn nhìn về phía lôi đỉnh thế giới trung ương nhất, từng đạo đen kịt lôi đỉnh bắt đầu hiện hóa, cuối cùng ngưng kết thành từng cái một hình người. Trợ hộ diễn hóa thành cái này, lôi đỉnh thế giới tồn tại sinh mệnh, thế nhưng Tề Thiên lại biết, những sinh mạng này, mỗi một cái đều đủ để hủy thiên diệt địa, từ nhất tinh túy diệt tuyệt thần lôi ngưng tụ mà thành. Phen này, so với trước đây Tiêu giao Vương kiếp thạch tuyệt sát, còn muốn càng tăng lên, chẳng qua đương sơ Tiêu giao Vương trốn thoát, tuy nhiên hôm nay lôi kiếp không so với lúc trước, thế nhưng bây giờ Tề Thiên cũng không phải trước đây Tiêu giao Vương. Bán thiên, vô lượng, tạo hóa tam đại lôi kiếp hỏa làm một thể, trực tiếp triệu hoán ra lôi đỉnh thế giới, Tể Thiên cũng không chậm trễ, sau một khắc, đủ 100 mai cửu dương thánh linh thạch nổi lên. Kim Hoàng sắc cựu dương thánh linh hạch, mỗi một mai cũng như một vòng xí liệt thần ngai, đủ 100 mai đồng thời xuất hiện, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Sau ra thiếu tiên chủ Hậu tiên Cung càng là mở to hai mắt nhìn, trăm mai cựu dương thánh linh hạch, cho dù là lấy hắn sau ra để ẩn, cũng muốn thương ngân đọ cốt, lan đến để ẩn, cái này Tề Thiên, cư nhiên thoáng cái lấy ra 100 mai, hắn rốt cuộc từ nơi nào chiếm được như vậy nhiều cựu dương thánh linh hạch? Ông Dương tạo hóa cho ta thôn. Sau một khắc, Tề Thiên quát lên một tiếng lớn, Tiên Thiên bản cổ chân long kiếm thế. Oeng! Trong sát na, một cổ không gì sánh được cổ xưa. Tang Thương Nguy Nga khí tức tự tề thiên trên mình bắn ra phát ra, nhấc chân giống trận tại chỗ, môi đạp nhất bộ, thể thiên thân hình liền tăng vọt trăm trượng, cửu bộ bức ra, một bộ kim hoàng sắc cựu trăm trượng thần khu nhất thời xuất hiện ở trong hư không, hoàng kim phong mang tại xuyên thủng, nhưng không thấy hư không có chút vỡ tan, tất cả lực lượng đều thu liễm, thế nhưng phần túy khí cơ liền làm cho nhân sợ. Nhìn đủ để kình thiên cửu trăm trượng thần khu, phản phật trên đời duy nhất tồn tại thần linh, kim hoàng sắc thần thể, mỗi một tổn cơ thể đều tốt tượng mên mang sơn mạch, nhô cơ, càng giống như là khẩu khẩu thần kiếm chú liền trên long. Không, có một kia tí vết nào, tìm không được nửa điểm trở ngại, như vậy thần khu phương mọi người phản phất nghe được chân long giống giận, vô hạn sinh mệnh tinh khí tại cổ rửa, rất khó tưởng tượng, tới cùng là thế nào lay động như vậy thần thể, giờ. Này khắc này, rất nhiều người niệm cùng chức nguyên phá thiên tiên địa bất diệt thần thể, cùng thời khắc này đệ thiên so sánh với, thực sự chỉ có một câu nói có thể hình dung, hạt gạo chi trâu, sao có thể cùng chăng sáng tranh nhau phát sáng. Không gì sánh được tục tức giận, nhưng không có bất kỳ người nào phủ nhận, cho dù là đạo thiên công, lúc này cũng là sụ mặt xuống sắc, tại trong lòng của hắn cũng là nhịn không được sinh ra cảm thán như vậy, bán đế ý chí, đều cơ hồ bị sinh sôi lay động. Nhưng mà tức khắc, theo Tề Thiên một ngụm nuốt sống trăm quả Cửu Dương Thánh Linh Thạch, nguyên bản đã tụng vào Vân Tiêu Cửu trăm Trượng Tiên Tiên bản cổ chân long kiếm thể, nhất thời hình như đột phá gông cùm xiển xích giống nhau. Thoáng cái sông phá thiên trợ cảnh, mạnh tăng vọt, luôn luôn đạt được 3000 trợ cảnh, lúc này dừng, mà ở Tề Thiên nơi mi tâm, bát mai cổ xưa hoàng kim kiếm ấn hiển hóa ra, mỗi một mai, đều đủ để cuối cùng tiên địa chi hóa, một cổ huynh thiên phong. Mang khí triệt để tàn sát vừa bãi ra, hướng phía Lôi đỉnh thế giới chém giết đi. Long môn cảnh, trong nháy mắt, tề thiên khí tức trên người liền sông phá nửa bước long môn cảnh. Nhị thần cảnh, bốn thần cảnh, lục thần cảnh, bắt thần cảnh đột phá hạ vị kiếm hoàng cảnh. Toàn bộ hết thể đột phá, tại tề thiên thân thể trên thế giới cũng không có sinh ra quá nhiều biến hóa, chỉ là thiên thượng hoàng kim kiếm tâm, so với trước càng thêm nưng thật, có một loại viên mãn khí tức từ từ lộ ra. Trung vị kiếm hoàng thượng vị kiếm hoàng, căn bản không có nửa điểm trở ngại, toàn thân 108 đại đạo khiếu thế giới, vô tận khai thiên sinh cơ dít gạo ra, cùng thân thể kiếm đạo thế giới tương ứng cùng. Ngâm. Đương nhiên Thần thể kiếm đạo trên thế giới, Thiên Trượng Hoàng Kim kiếm tâm mạnh bắn ra suốt 108 đạo dược rỡ hoàng kim kiếm quang, đâm vào đạo khiếu 108 đại trong thế giới, chốc lát sau đó, Tề Thiên liền cảm thấy toàn thân 108 đại đạo khiếu thế giới chân chính bắt đầu lột xác, mỗi một phe thế giới đều đản sinh ra phong mang, mỗi một tổn đại địa, mỗi một cái sinh mệnh, đều quan chú phong mang, trở thành chân chính kiếm đạo sinh mệnh. 108 đại kiếm đạo thế giới một loại chân chính hoàn toàn nắm trong tay niệm truyền vào Tề thiên trong lòng, lúc này, Tề Thiên biết, tu vi của hắn chân chính sông phá kiếm hoàn cảnh, 108 đại kiếm đạo thế giới, hoàn toàn nắm trong tay nhất niệm vừa sinh, chư thần lui tránh. Chương 115, thần binh tránh lui. Bát kiếm bản cổ cảnh. 3000 trượng tiên tiên bản cổ chân long kiếm thể như một tòa thần sơn tụng vào Vân Tiêu, đây là một loại kinh người khí lực, một ít bán tiên nhịn không được nhớ lại cổ xưa thần linh trong truyền thuyết, bọn họ thân như sơn nhạc, mâu như tinh thần, đỉnh thiên lập địa, há mồm phun một cái, cùng phong vạn lý, đổ mồ hôi như mưa, sơn hồng laút. Mà nay Tề Thiên, chân chính mang cho bọn hắn loại này áp ách. cũng trong lúc đó, Thiên đưa tay nhất điều, hai cái kim hoàng sắc thần kiếm xuất hiện ở trước mặt, một nguồn kim hoàng phong cách cổ xưa Sinh có cựu đạo trúc tiết, một cây kiếm thân sinh ra được cựu trào long văn, hai cái thần kiếm đều là tăng vọ trí tiên trượng cao to, hai cổ hoàng kim phong mang hòa lẫn, rung động tứ phương. Một ngụm tử trúc một ngụm hóa long tức khắc, tề thiên quát lên một tiếng lớn, phương viên thiên lý hư không, giống như sinh ra vô tận lôi đỉnh, đánh xuống lôi đỉnh thế giới đều tựa hồ sinh sôi dừng lại đổi hơi, đạo thiên công hoàng tình chấn động, cho dù là bán đế cảnh giới, tại cái này gầm lên giận dữ giới cũng là tâm sinh chập trở chờn, nếu là thật chưa kịp địch, giờ khác này, đạo thiên công trong lòng, lần đầu tiên sinh ra hàn ý. Ông, tại tề thiên trước người, Hai cái thần kiếm bắt đầu dung hợp, chỉ sổ tức sau đó, một ngụm mới tinh hoàng kim thần kiếm xuất hiện ở nhất tuyến thiên thượng, cái này khẩu hoàng kim thần kiếm óng ánh không tì vết, cao tới 3000 trượng, trên thân kiếm sinh ra được cửu đạo trúc tiết, đây là trước đây tự trúc kiếm ấn ký, trừ lần đó ra, một cái cửu trảo dao long nối tiếp nhau kiếm thân, lượng căn nhưng thật ra đâm vào thiên giao giác, trong lúc mơ hồ, vậy sinh ra biến hóa, tựa hồ bắt đầu sinh ra. Chi nhánh, mới vừa nhìn đi, trong lúc mơ hồ, có hiệu hình thần. Giao sinh hiệu, đây là hóa long chi tựa. Minh kiến đạo nhân trầm quát một tiếng, Hiện nhân nhìn thấu một ít mảnh khỏe, thần kiếm kiếm văn, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, cũng sẽ không vô đoan sinh thành, cái này chỉ có thể nói rõ, hôm nay tệ thiên có cái này khẩu thần kiếm, chân chính đã bước vào một cái kinh thiên động địa cảnh giới, có thoát thai hoang cốt, hóa thành chân long tiềm chất, thậm chí, đã có chỗ lỗ xác, sơ cụ long tướng. Ngang, kiếm như long âm, sau một khắc, một cổ mã may không thua trước trung minh kiếm ngân vang thanh tự cái này khẩu hoàng kim thần kiếm thượng rít gạo ra, thượng cửu thiên, xông vào lôi đỉnh trong thế giới. Ùng Vô số lôi binh, cổ xưa thành trì, lôi hà lôi sơn nhất đệ trấn áp xuống tới, lôi đạo thế giới kiếp số, muốn triệt để hủy diệt Tề Thiên, nhưng mà, cái này cổ kiếm ngân vang thanh cũng là như trước, nát bấy toàn bộ, chẳng cắt hết thảy, toàn bộ lôi đỉnh tại hắn trước mặt đều sinh sôi chặt đứt, thậm chí không thể lao ra lôi đỉnh thế giới, chân chính hàng lâm thế gian. Thần kiếm vào tay, Tề Thiên có thể tinh tưởng cảm thụ được trong tay thần kiếm xông thẳng cửu tiêu phong mang kiếm ý, kiếm ý này, tựa hồ bị áp chế thật lâu, mà nay triệt để bắn ra phát ra ngoài, đủ để điên đảo cả hồn, hủy diệt nhật nguyệt. Ta lấy âm dương thành đạo, vừa cho ta kiếm, liền danh thái cực. Tể thiên thanh âm hoành lớn như trời, Giờ khắc này, hắn huy kiếm hướng thiên, hoàng kim kiếm quang phản phất xuyên thủng thời không, trực tiếp chạm vào lôi đỉnh trong thế giới, giờ khắc này, không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thời gian không gian đều dung nhập trong đó, phản phất chuyện kiếp thời gian đường hầm, chạm đến rồi vãng lai thời không. Thái cực kiếm quyết thức thứ bảy, thời không luân chuyển. Tại bước vào kiếm đế cảnh trong nháy mắt, đệ thiên một thân một nghìn số 062 điều đại đạo toàn bộ dung hợp, âm dương pháp tắc diễn sinh bổn nguyên, ta cái này, đã lâu chưa từng xuất thế thức thứ 7 thái cực quyết, rốt cục chân chính hệ thế. Thật lớn hoàng kim quang, xuyên thủng thế giới, chặt đứt thời không. Muỗi một lũ phong mang, đều tốt tượng từng cái thời không hành lang, thôn vệ, lôi kéo, toàn bộ lôi đỉnh đều bị nuốt hết trong đó. Hững. Rốt cục, ở đó lôi đỉnh trên thế giới, một cái tôn diệt tuyệt sinh mệnh rít gào lên tiếng, như mực diệt tuyệt thần lôi tại bắt đầu khởi động, đủ cựu tôn diệt tuyệt sinh mệnh, giờ khác này nhất tề xung phong liều chết xuống tới, muốn phá vỡ lôi đỉnh thế giới, toàn bộ hàng lâm, chu diệt tế thiên. Loảng xoảng. Trong sát na, tự nơi xa ngoài ngàn dặm, một đạo to lớn trung minh vang lên lần nữa, tạo hóa ý liên miên bất tuyệt, một đạo hủy diệt nhũ bạch sắc thần quang xuyên thủng lý. Trừng phi đề thiên bắn nhanh mà đến. Vân Phi biến sắc, quát to, "Đê tiện, thân là tạo hóa, cư nhiên xuất thủ đánh lén." Cựu Tôn Diệt tuyệt sinh mệnh xung phong liều chết xuống trong ném mắt, ngoài ngàn hằn dạ, ẩn nấp tạo hóa thần binh vậy rốt cục xuất thủ, muốn liên thủ Chu Tuyệt Tề Thiên. Tới hảo. Tề Thiên trầm quát một tiếng, toàn thân chiến ý sôi trào, tay phải hắn lấy chỉ thành kiếm, bắt đầu vẽ phát thảo, một tòa tuyên cổ vĩnh hằng cổ xưa khí cơ nhất thời tràn ra, đúng là cho thấy lôi kiếp bổn tri môn kinh người thủ đoạn, cổ xưa đen kịt môn hộ cao tới vạn sừng sững tại trong hư không, thật lớn, khí tức hủy diệt vạn vật. Uyên Thâm Minh ngông lôi tức đẩy dãy một cổ buồn nguyên khí tức, nguyên bản xung phong liều chết rơi xuống cựu đại diệt tuyệt sinh mệnh nhất thời gạo. Khét liên tục, lộ ra vẻ hoàng sợ. Ngâm. Đồng thời, Tề thiên tay trái cầm kiếm, thái cực kiếm chặt đứt thời không, hướng phía nhũ bạch sắc thần quang lực phách rơi xuống. Và anh. Hư không rung động, phương viên tiên lý hư không nhất mảnh hỗn độn, hầu như đã không có hoàn chỉnh không gian, mấy trong giang ngoại, cho dù là chân nhân, cũng chỉ có thể hạ xuống đại địa thượng, thế giới lực bảo vệ kỳ thân, căn bản không dám bước trên hư không, như vậy lực lượng, miễn là một luồng, liền đủ để bọn họ bỏ mình trăm thứ. Số tức sau, chỉ thấy thiên lý trong hỗn đột, một đạo hoàng kim kiếm quang ngoa do thần điện, trong sát na bắn nhanh xuất ngoài ngàn dạm, hướng phía một chỗ không rõ hư không chém giết đi. Loảng xoảng. Giữa thiên địa, vang lên lần nữa một trận trung minh, chỉ là cái này trung minh hơi bất thường, trung âm trúc chắc, ngoài ngàn dạm, nhất khiến hơn 10 dặm hư không triệt để yên diệt, hóa thành hỗn đột, quay về bổ nguyên. Đi. Ngọc ra chân nhân sắc mặt xấu xí, có chút khó có thể tin, giờ này khác này, hắn rõ ràng cảm thấy cùng gia tộc Tạo Hóa lão tổ cảm ứng thoáng cái đoạn tuyệt, nhà mình Tạo Hóa lão tổ, tự nhiên tránh lui. Căn bản khó có thể tưởng tượng, rồi mới, hỗn độn bình phục, chỉ thấy trong hư không, cổ xưa lôi kiếp bổn nguyên chi môn sững sững, phản phất truyền, cổ trước cũng đã tồn tại, cự tôn địa tuyệt sinh mệnh giống lớn động phương đại địa, từng ngọn tiên trưởng núi cổ đều đổ nát, hóa thành một biển, đại địa giạn nước, hóa thành từng cái mấy chục trên trăm bên trong rộng hà cốc, thế nhưng như trước chạy không khỏi buồn nguyên chi môn khuất phục, bị sinh sôi kéo vào trong đó. Thậm chí, biết do sinh tử khó liệu, chứa nhiều bản tiên, thượng cấp nhân vật vẫn là hoa mắt thần mê, chật chẽ nhìn chầm chầm này bản nguyên môn hộ, thức nghiệm đại động, muốn đem mỗi một lũ hình thần đều là gấn tiến trong lòng của mình. Đây là thiên tái nan phùng cơ duyên, mà nay Tề Thiên đi vào kiếm đế cảnh, lần nữa lạc in ra lôi kiếp bổn nguyên chi môn, thậm chí đã có chính phẩm 3 phần thần vận, đối với nhất danh tu giả là như thế nào tạo hóa, cơ duyên, căn bản khó có thể tưởng tượng. Đợi đến Cửu Tôn Diệt Tuyệt sinh mệnh bị triệt để kéo vào lôi kiếp chi môn trong, Tề Thiên ngồi yên nhất triều, Cửu Mai đen kịt hạt châu xuất hiện ở trong hư không, Cửu Mai Diệt Tuyệt thần lôi châu, từ Cửu Tôn Diệt Tuyệt sinh mệnh ngưng kết mà thành, trong thiên hạ, sợ là chỉ có còn con này Cửu Mai, mà mỗi một mai nếu là xuất ra đi, đó chính là thiên đại sát khí, tạo hóa đạo tôn cũng muốn toàn thân đứng đối một cái không tốt, thậm chí khả năng trọng thương. Tâm niệm vừa động, cái này Cửu Mai hạt châu nhất thời bị Tề Thiên thu nhập thân thể trong thế giới. Ông mà thức khắc, Tề Thiên cũng là hơi biến sắc mặt, trong sát na, hắn thân thể trên thế giới nguyên bản bị phong trấn một đoạn đen kịt xương ngón tay, cũng là trong sát na biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở mấy ngàn dặm ngoại. Ở chung lâu như vậy, không nói được một lời liền rời đi, vị miễn quá trò đùa. Cười lạnh một tiếng, Tề Thiên thái cực kiếm lăng không nhất trạm, một đạo hoàng kim kiếm quang hết sức ngưng xúc, chỉ có ngón kích thước, lại dực dỡ như mặt trời chói chang. Trong nháy mắt xuyên thủng mấy ngàn dặm hư không, chạm ở tại Thiên Trượng Dương ngón tay thượng. Hững. Có thao thiên ma khiếu tiếng vang lên, xa xa chuyển đến, đạo tiên công mấy người cũng là tâm thần cự chiến, cái này ma tiếng huyết gió có chút quen thuộc, bọn họ nhớ lại một ít vắng lai, nhất thời thất kinh. Là xương ngón tay. Đạo thiên công trầm quát một tiếng, trong mắt trầm ngưng nhất phiến, lúc cách lâu như vậy, cư nhiên xuất hiện lần nữa, mà nay, đạo thiên công còn nhớ rõ, căn Thiên Trượng xương ngón tay cùng lôi kiếp buồn nguyên chi môn đối kháng tình cảnh, mà nhưng là chân chính lôi kiếp bổn nguyên chi môn, mà không phải là, là mới vừa thiên lạc ấn xuống hình thần. Nhưng mà, chỉ chỉ là một cây xương ngón tay, khó có thể tưởng tượng, cái này xương ngón tay nguyên chủ nhân, rốt cuộc thế nào kinh thiên động địa. Nhân vật, Tạo hóa đạo tôn, hay là là? Đạo thiên công ẩn ẩn có chút suy đoán, thế nhưng lúc này, cũng không phải suy nghĩ điều này thời gian, bởi vì thiên cung thượng, lôi đỉnh thế giới đã bắt đầu đổ nát, mất đi cựu tôn trấn áp diện tuyệt sinh mệnh, như vậy lôi đạo thế giới căn bản ngăn cản không được tể thiên phong mang, khắp thế giới bắt đầu hủy diệt, cựu thiên ở ngoài, lần nữa có tinh quang xuyên tấu xuống tới. Đi. Giờ khắc này, Đạo Tiên công lại không chậm trễ, lại chân chờ thoại nhất điểm sinh cơ cũng sẽ không lưu lại. Thân xác chìm xuống, từ đế 6 người cũng là theo sát trốn vào động hư thế giới, thật là đáng sợ, từ cổ trí kim đệ nhất lôi kiếp đều không làm gì được, thậm chí bức lui Ngọc ra tạo hóa thần binh, trong thiên hạ, còn có người nào có thể ngăn cản. Đủ trên giới 100 tôn bán tiên tôn giả, đến từ chứa nhiều thiên cùng, thậm chí là ẩn tu nhiều năm tán tu cường giả, giờ này khắc này, từng cây một ruột đều hối thanh, trước đây tại sao phải tới, cái này muốn đối mặt nhất danh tạo hóa đạo tôn, cận cổ đệ nhất cường A, phá vỡ cận cổ kiếm đạo gông cùng xiển xích, đệ nhất kiếm đế thậm chí là tương lai kiếm đạo chi tổ, nhân vật như vậy, hôm nay không định cho bọn họ mày may đường sống. Đánh không lại, trốn không phát, chỉ có thể chờ chết, bọn họ không phải vô lượng chân nhân, đối mặt tạo hóa đạo tôn, căn bản lưng không dậy nổi một tia may mắn, thậm chí hiện tại, chứa nhiều bán tiên vậy cảm thấy trên mình như trấn đại sơn, một hơi đều thở không được tới. Về phần tứ phương vây xem chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật, tê Thiên cũng là không có đánh tính đi để ý tới, những tiểu nhân vật này, hắn đã gặp rất nhiều, nhân vật như vậy thì là ngã xuống nhiều hơn nữa, cũng sẽ không thương gần cốt, có tối đa chút nhức nhối. Hãn, trừng mắt khôi phục tất xích thân hình, Tề Tiên một thân khí tức càng thêm nội liễm, thế nhưng bất luận cái gì nhân ánh mắt cũng không thể gia tăng trên đó, thậm chí một ít bán tiên cảm thấy, mục quang dù cho dừng lại nửa hơi, đều là một loại khinh ngẩn. Chỗ được không? Nhìn chu vi bình tĩnh hư không, đạo tiên công 8 người khí tức đã đi xa, giờ khắc này, vận động hư thế giới, sợ là đã tại mấy vạn dặm ra ngoại. Trầm rãi nâng tay phải lên kiếm chỉ, Tề Tiên bất động thanh sắc, hướng phía nơi xa nhất chỉ xuống hạ. Chương 116, Tề thiên uy hiếp. Lấy tạo hóa kiếm đế thân, xuống hạ nhất chỉ, không có nửa điểm khói lửa khí chỉ có một đạo phong cách cổ xưa ám kim sắc kiếm quang, thực chất giống nhau hầm ngầm thái đi, Chỗ qua địa, sân hà vỡ nát, toàn bộ núi cổ giang hà đều là hóa thành hư vô, cái này nhất chỉ, trong nháy mắt ngang mấy vạn dặm, tự đông vực nhất tuyến thiên đầu này, chỉ hướng phía bên kia chân trời xuống hạ, nơi đó là tiền tổ ngọc ra chỗ. Nhất chỉ sỏ xuyên qua mấy vạn dặm, cái này là như thế nào một loại phong mang, cận cổ hầu như không người làm được, mà nay, cũng là rõ ràng địa xuất hiện ở trước mắt, chứa nhiều bán tiên rốt cục chân chính đối bại, không có ai sinh ra nửa nửa điểm tâm tư, bọn họ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt chờ chết. Đổi thành bình thường, nơi này mỗi một danh bán tiên tốt hơn dạ, đều là tâm cảnh cao thâm, không sợ chết tồn tại, sống trên đời đều là tại trong trở lên, từng trải sao mà phong phú, thế nhưng giờ này khác này, tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn họ biết được, toàn bộ từng trải, toàn bộ miệng lưỡi, toàn bộ uy hiếp, đều là không làm nên chuyện gì, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, sẽ chỉ làm bọn họ ngã xuống đắc càng thêm không có mặt, mà bây giờ, mặc dù là chờ chết, chí ít cuối cùng, có thể chết khéo diện điểm, chết thể diện điểm, rất nhiều bán tiên vẻ mặt khổ sát, trong b Bọn họ chưa từng sẽ sanh ra ý nghĩ như vậy, mà nay lại là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Ngoan. Đột đột, nơi xa có một cổ đáng sợ khí cơ dâng lên, phản phất cửu trọng thiên loan, thoáng cái hội đè xuống, ngang mấy vạn giảm đầu ngón tay phong mang, nhất thời thoáng cái vỡ nát ra. Nhất tòa thật to tháp ảnh tung vào vật thiu, cao tới vạn trượng, cửu sắc thần quang tại lưu chuyển, tuy nhiên cách xa mấy vạn giảm, vẫn cho tất cả nhân một cổ thân bất do kỳ, gần bị chấn áp lôi rác. Mới vừa là ngọc gia tạo hóa lão tổ, Lăng Tiêu đỉnh, lúc này lay, thậm chí ngay cả linh lung bảo tháp vậy hiện thế nghe đồn cận cổ chi sơ. Mấy đại thần binh tranh đoạt thần binh bài danh, Lăng Tiêu đỉnh chỉ là miễn cưỡng xếp hạng thứ 10, Linh Lung Bảo Tháp tác tại đệ tam, gần với Tây vực hậu gia hoàng cung, cùng với sau thần cung, là Nhật Tiễn. Linh Lung Bảo Tháp chủ trấn áp, không biết cái này Tề Thiên kiếm đế có thể không kiếm được. Hai gã tiền bối bán tiên biết được một ít bí văn, bọn họ mặt lộ vẻ vẻ trở mong, lúc này, bọn họ thầm nghĩ quan sát nhất chiến, tạo hóa chi tranh, có thể thấy từ đầu đến cuối, dù chết còn linh. Ngọc gia tạo hóa lão tổ chi nhị, Linh Lung Thiên con ngươi hơi co lại, danh tự như vậy, là bực nào quen thuộc, chỉ là mà nay là phương thức như vậy gặp mặt, hắn không có có bất kỳ lưu thủ. Và anh, vô tận mây tầng nát bấy, mấy bạn rằng ngoại, cửu sắc thần quang lóe lên, nhất tòa thật to cựu sắc bảo tháp nhất thời xuất hiện ở nhất tuyến thiên ngoài 10 dặm, phong cách cổ xưa tháp thân, là gắn hữu trùng trùng đạo văn, mỗi một con đường văn đều tỏa ra đạo âm, phảng phất thiên đạo tại hợp âm, có một loại đại đạo lưu truyện, đều ở trường trong ý cảnh, chỉ là một đối mặt, Tề Thiên liền biết được, cái này linh lung tháp đối với đế đạo nguyên linh lộ, tuyệt đối tại trên hắn. Thế nhưng, hắn chân chính bằng vào, có thể cũng không phải là đế đạo nguyên. Lạnh Lung nhìn chăm chú vào trước mặt Linh Lung Bảo Tháp, mới vừa nhất ngăn trở dưới, Đạo Thiên Công 8 người đã trốn ra mấy chục vài lý, Tề Thiên vậy không cho là, mình có thể tại chỗ tức bên trong trấn áp cái này Linh Lung Bảo Tháp, đến lúc đó, 8 người kia sợ là sớm đã thành mất bóng. Người dám ngăn trở ta? Tề Thiên thanh âm bình tĩnh, thế nhưng Minh Kiến đạo nhân 8 người lại có thể rõ ràng địa cảm thấy hắn sát ý trong lòng. Thân là nhân tộc, người đây là phản bội tộc, bất quá ngươi vừa đã thành đế, vậy liền xóa bỏ, Thanh Vân Tông, còn là Thanh Vân cùng, trước toàn bộ đều tiêu tan thành mấy khói. Vạn Trượng Bảo Tháp trong xuất ra thanh âm uy nghiêm, đủ loại đế thành hiển hóa xuất vô số mũi xe, cung tưởng, vẫn là, đế huyết, lời vừa nói ra, nguyên bản ngồi xếp bằng chứa nhiều bán tiên nhất thời trước mắt sáng ngời, thế nhưng tức khác, Tề Thiên thoại lại lần nữa đưa bọn họ đánh nhập địa ngục. Ta Tề Thiên mặc kệ chủng tộc gì, ta Tề Thiên tu đạo, không cầu cái khác, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, đạo thiên công tám người bất tử, cửu đại thiên đình không để cho ta một câu trả lời hợp lý, việc này không có xong, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, giao ra bọn họ cái, hoặc là, không chết không đớt. Đây là tự cục, mà nay, Thiên căn bản không cần gì lo lắng đặt tới hắn như vậy cảnh giới, hết thẻ chí ưu, lý do thoái thác đều là hư vọng, mỗi một câu nói đều tốc hành căn bản, độ chạm điểm mấu chốt. Làm cả ngươi cũng biết, hôm nay là cái gì tình thế, 10 năm sau đó, Ma đạo đại quyết chiến, thân là cận cổ đệ nhất kiếm đế nhất kiêm đế, ngươi đây là đang tự hủy nền móng, bị mất chúng ta tộc căn cơ. Trầm mặc. Linh Lung bảo tháp lời vừa nói ra, Tề Thiên lúc này trầm mặc xuống, chứa nhiều bán tiên tâm thần kinh hoàng, biết khả năng đây là bọn hắn sinh cơ duy nhất, nhưng mà, ngắn ngủi tam tức đi qua, Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, ở trong tay hắn, thái cực kiếm nhẹ nhàng chiến minh sinh ra một cổ dường như không tồn tại tại mảnh thế giới này phong mang. Không có công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao, đúng sai công đạo, chính các ngươi rõ ràng, ta hiện tại rõ ràng địa nói cho ngươi, bọn họ tầng cái, tuyệt đối muốn giao ra đây, còn trước đây nam thiên môn, hỏa thân cung, bán tiên trở lên đầu người, từ các ngươi cựu đại thiên đỉnh tự mình đạo thủ, đưa đến ta thanh vân tông, cựu đại thiên đỉnh, gom đủ 900 khối thánh linh thạch, nhất để đưa tới bằng không liền không chết không lướt không cần suy nghĩ cầm cái khác bất kỳ người nào uy hiếp ta. Ta vị kiếm đế, tổ binh suất thủ, dù cho trọng thương, ta cũng có thể chạy thoát, đối đãi thành tổ này Dù cho bởi vậy nhân tộc hủy diệt, ngươi Cửu Đại Thiên Đình, ta cũng sẽ toàn bộ xóa đi. Uy hiếp không có nửa điểm cố kỵ uy hiếp, tất cả nhân mục trưởng cộng đốc, Minh Kiến đạo nhân 8 người cũng là mục quang dại gia, như vậy uy hiếp, trực chỉ Cửu Đại Thiên Đình, từ xưa đến nay chưa hề có. Cửu Đại Thiên đỉnh, cận cổ tại Đông Tổ Thần Châu hầu như thành vi đạo chi thánh địa, không nói uy hiếp, đó là mở miệng thượng đều không được phép nửa điểm kinh nhẫn, mà nay, lại bị tể thiên như vậy uy hiếp, không có nửa điểm chỗ trống, vậy căn bản không sợ. Đây là uy hiếp. Vạn Trượng Linh Lung bảo tháp, thanh rất là trầm mơ hồ, vậy yểm thấy bình tĩnh trở lại. Thế nhưng trong an tĩnh đủ để lệnh thế giới hủy diệt khí cơ, cũng là nhượng nỗi một tôn bản tiên, thái thượng cấp nhân vật đều đóng chặt hô hấp, tim đập cũng bắt đầu lưng im. Đúng là Tề Thiên trực tiếp thừa nhận, hắn dừng ở bảo tháp thân, lần nữa nói, đúng sai nhân quả, nếu chồng, liền phải trả, ta Tề trời không sợ để tiếng xấu muội đời, tội nhân tiên, cổ liền tội nhân tiên cổ, nhất tộc phản nghịch liền nhất tộc phản nghịch, táo trên thân, liền táo chiến thân, trên lời chưa hoàn toàn, chỉ có các ngươi cùng nhau gánh chịu. Trên người của ngươi có ma tính. Một lúc lâu, Linh Lung tháp mở miệng lần nữa, lúc này Hắn đã từ vạn trượng cao to thu nhỏ lại đến trượng cao. Tề Thiên Đạm nhiên nhìn trước mặt cái này khẩu tạo hóa thần minh, đạo, đạo cùng ma, đều là tại một ý niệm, nhất niệm thành đạo, nhất niệm thành ma, không nên ép ta nhập ma, các ngươi, ép không dậy nổi. Hô hấp đều ngừng trệ, cuồn cuộn nhiệt huyết ở trong người trào lên, chưa từng có kia nhất khắc, Vân Phi tám người sẽ sinh ra cảm giác như vậy, tu đạo đến nay, chân chính cũng có một loại không chỗ nào trở ngại, ý niệm hiểu rõ vị đạo, trên mình lưng đeo toàn bộ, đều triệt để tiêu tan thành mây khói. Không gian lâm vào ngắn ngủi trầm trong, vạn lý nơi, lặng ngắt như tờ. Hào ta đại biểu Cựu Đại Thiên Đình, đáp ứng ngươi." Linh Lung Bảo Tháp thanh âm rốt cục vang lên lần nữa, trong sát na, tất cả nhân có thể tình tưởng chứng kiến, tháp thân cựu sắc thần hoa, bông dương ảm đạm rồi vài phần. Như vậy thỏa hiệp, Linh Lung Bảo Tháp đế tâm đều sinh ra một ít trở ngại, lại lại không thể làm gì, mà nay, trong thiên hạ không có người có thể thừa thụ Tề Thiên uy hiếp, năm đó Chân Long tiềm tàng, còn hí loạn thiên hạ, mà nay Chân Long xuất thế, Đạo phiên vân phúc vũ, mà không thể đỡ. Ông. Linh Lung Tháp thượng, nhấc cửa tháp mở rộng, Bất đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Thình lình đó là lúc trước đạo thiên công 8 người. Mới vừa xuất hiện, đạo thiên công 8 người liền cảm giác không ổn, bởi vì ánh mắt mọi người đều là thở dài, sau một khắc, một cổ không nói đế thành trấn đẻ ở trên người, một luồng lũ tạo hóa lực, lúc này bị trụ cách thân thể, đâm vào linh lung bảo tháp trong, đồng thời, còn có một chút tạn ra phát tác, thậm chí buồn nguyên hơi thở bảo vận, toàn bộ bị linh lung bảo tháp thu hồi. Linh lung tiền bối ngươi. Đạo thiên công đen mặt, linh lung bảo tháp thở dài nhất thanh, có nguyên nhân liền có quả, đệ hy vọng ngươi tuân thủ lứa hẹn, không truy cứu nữa. Khẽ gật đầu một cái, sau một khắc, Tề Tiên đưa tay, thư không nắm chặt, một cổ khó diễn tả được hạo hãn sức mạnh to lớn nhất thời trấn đè ở trên người, cổ lực lượng này phái như thế vô chú, cho dù là Linh Lung Bảo Tháp lúc này, cũng là âm thầm kinh hãi, đây là một cổ thế giới lực, kiếm đạo thế giới, thế nhưng cái này cỗ thế giới lực quá mức rộng lớn rộng rãi, dù cho hắn trải qua hơn 10 vạn năm tích lũy, đều so ra kém, khó có thể tưởng tượng, cái này Tề Tiên tới cùng có thế nào để ẩn, đây là Vạn Kiếm Quy Tông, đã định trước một đạo tri tổ, không có nửa điểm chống lại lực, toàn bộ thiên âm, không, gian, thời gian đều bị giam cầm chứa nhiều bán tiên bi ai dưới ánh mắt, đạo tiên công tám người chậm dai thu nhỏ lại, cuối cùng yên diệt tại phương thôn nơi, hình thần câu diện. Chân chính đế tôn, cho dù là bán đế, cũng không có mảy may chống lại lực, đế tôn dưới đều là con kiến hồi. Linh Lung Bảo Tháp thần vào hư không, tự mình lưu một tiếng thở dài, một ít bán tiên cần phải mở miệng, chung quy không có có thể nói ra khẩu. Thế Tiên, minh tuyến đạo thanh âm của người vang lên, hắn hơi nhíu mày, nhìn quét nơi đây trên dưới 100 tôn bán tiên tuấn giả, những này nhân, thật chẳng lẽ một cái đều không dung tha. Mồ quang rơi xuống ngồi xếp bằng trên giới 100 tôn bán tiên trên mình, Tề Thiên trong mắt không có nửa điểm thương hại, mở miệng nói, có chút sai có thể phạm, có chút không sai có thể phạm, sư phụ ta mở miệng, cho các ngươi chuyển thế đầu thai cơ hội, hạ nhất thế, tự giải quyết cho tốt. Có thể đầu thai chuyển thế. Giờ khắc này, chứa nhiều bán tiên đều là tùng hạ một hơi, so với việc đạo tiên công đáng người, đây đã là kết quả tốt nhất, sau đó, chỉ thấy nhiều bán tiên đứng dậy hướng phía Minh Tiễn đạo nhân túi người hành lễ, sau đó từng cái một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, Số tức sau, liền sinh cơ diệt hết, chuyển thế đầu thai đi. Sư đệ, những thứ này di thuế? Dừng một chút, Tề Thiên trầm giọng nói, thu hồi tông môn, cung cấp môn hạ đệ tử quan sát tìm hiểu, quyết chiến chi kỳ chỉ có 10 năm, thập năm, toàn lực đề thằng, bằng không 10 năm sau đó, ta Thanh Vân tông chỉ có thể trở thành là lịch sử. Chương 117, lão nhân chỉ nhớ, Đông Thổ Dung Động, cận cổ đệ nhất kiếm đế xuất thế, năm đó kiếm tổ chi tượng, kiếm đạo tây môn ra trở thành một hồi chê cười. Thanh Vân tông, lúc cách nhiều năm, lần nữa trở thành toàn bộ đông thổ tiêu điểm, chứa nhiều ánh mắt tụ vào nơi này, Thiên đại dung động, thổ chư mới phát kiếm tông thế tổ cận cổ đệ nhất đế, vì kiếm đế, cận cổ thiên phạt bị đánh phá, kiếm đế xuất thế, chân chính chiêu kỳ kiếm đạo của thời. Ngày mai, chín đại thiên đỉnh xuất động 9 tôn vô lượng chân nhân, Nam Thiên Môn, Hỏa Thần cung một ngày trong lúc đó bị san thành bình địa, bán thiên thượng, tổng cộng 20 cái đầu người tiến chí thành Vân Tông, thiên hạ rung động. Nhất tuyến thiên chi chiến cũng tránh thức lan truyền đi ra ngoài, chín đại thiên đỉnh thiếu tiên chủ, tất cả đều bỏ mình đạo tiêu, Thang Long bảng chín đại vương giả, nhất đại hoàng giả, mà nay chỉ còn lại có Tiêu Gia vương như cũ thế, Thang Long tên, danh nghĩa. Ma đạo 10 năm sau đó đại quyết chiến. Thanh Vân Tông, lúc này thực sự trở thành Tam phương đại địa trọng tâm trí nhất, từ cổ trí kim, không có ai có thể bỏ qua nhất danh đế tôn, hơn nữa là cận cổ đế nhất kiêm đế. Mà ở không ngày sau, Nam Hoàng yêu vực có kinh thiên nghe đồn, kiếm đế Tề Thiên, đó là giao long tộc thái tử Diệp Thiên, bản thân có nhân tộc, bản cổ tộc, giao long tộc tam tộc huyết mạch. Tin tức rất nhanh được luận chứng, giao long tộc phong luôn, cùng Thanh Vân Tông vĩnh kết đồng minh, chư yêu tộc, thậm chí nhân tộc, đều là không nói gì, nhân tộc huyết mạch, yêu tộc huyết mạch, bản cổ tộc huyết mạch, căn bản không khả năng bắt được nửa điểm nửa điểm, đạo miệt lượng, không, có một chút thiếu hụt. Tuần nữa mà nay Tể Thiên thành tựu Đế tôn vị, Tam phương đại địa, càng là không người dám tại nói thêm cái gì. Chân chính rung động Nam Hoàng, chính năm đó thứ nhất tin tức, Tể Thiên trên mình có yêu tộc thanh tổ vật tùy thân, thanh tổ mục địch. Thanh tổ mục địch, tuy nhiên không phải tổ binh, thậm chí không phải đế binh, thế nhưng hắn có một luồng tổ tức lại là bạo vật vô giá, huống chi, thanh tổ mục địch, thân là yêu tổ vật tùy thân, tại hôm nay ma đạo quyết chiến tới gần hướng tới, tới cùng có thế nào ý nghĩa, tứ phương đại địa đều là sẵn tỏ. Chính là, Nam Hoàng chư yêu tộc cũng là không có cái nào, bởi vì Tể Thiên thân phận, yếu tộc Thánh tổ chân long huyết mạch, liền nhượng hắn có chí tôn chí quý thân phận, hơn nữa đế tổ thân, có thể vì yêu tộc đệ nhất nhân, thanh tổ mục địch tại hắn trên tay, có thể nói là thực chí danh quy. Này đây, nhất tuyến thiên chi chiến tam tiên sau, tam phương đại địa có lời đồn đại truyền ra, chứa nhiều thần miếu cổ tự, nam hoàng yêu vực thập đại đế tộc, chuẩn bị đi trước thanh vân tông chúc mừng, đây là một loại tin tức, đông thổ chín đại thiên đỉnh rất là trầm mặc, không, có thanh âm, đồng thời, có nhân quan tâm kiếm đạo tây môn ra, nhất truyền thiên tin tức đã truyền ra mấy ngày, như cũng không có phản ứng chút nào, rất nhiều người đang suy đoán. Tới cùng hội là kết quả như thế nào? Thế. Nhưng Tây Môn ra không nói được một lời, rất là trầm mặc. Thanh Vân tông, Kiếm Phong. Từ trúc lâm trong nhất phía yên lặng, trúc trước nhà, Vân Phi nằm ngủ ở một gốc cây tử trúc hạ, mâu quang lộ ra thập phần trí. Ai có thể đủ nghĩ đến sẽ có hôm nay nghi. Tề Thiên nằm ngủ ở một bên, nhìn phía trên thiên cùng, sâu ngày treo cao, ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi, xuyên thấu qua lá trúc gian khe hở, lâm chiếu vào trên người hai người. Đúng vậy, ai có thể đủ tưởng cho tới hôm nay. Tề Thiên trong mắt lộ ra mấy phần cảm thán, mà nay, hắn thành tiểu kiếm đế mới vào đạo đồ hướng tới, ai có thể đủ nghĩ đến sẽ có hôm nay bực này con cảnh, chỉ là tự ly đường trở về, trên có chứa nhiều không rõ. Thân thể kiếm đạo trên thế giới, một ngụm hôi sắc thạch kiếm lặng lặng chìm nổi, không có nửa điểm ký tức, kiếm tâm bên cạnh, không ngừng phun ra nuốt vào theo này phương thế giới phong mang, thể thiên thu hồi ý niệm, cái này khẩu thạch kiếm, chính trước đây kiếm mộ 108 khẩu thần kiếm chi nhất, hắn nghĩ hết biện pháp thôi động, cũng không cách nào sản sinh kết quả mong muốn, hay là, chỉ có chờ đến chân chính tập thể tất cả 108 khẩu thần kiếm, mới có thể chân chính trở lại. Trái đất Màn nay, một ít bí mật, vậy đến rồi vạch trần thời gian, chính lại thiên đỉnh, này phương tiên địa, tới cùng tồn tại thế nào bí văn, chứa nhiều thần thoại, tiên đạo chi đồ, vì sao tại trước đây cổ trung hoa trung quốc đoạn tuyệt, Tề Tiên cảm giác, hay là tại quay về trước, hắn có thể tìm được đáp án. ngươi, Tề Tiên tâm niệm vừa động, một luồng kiến thức đảo qua kiếm phong chấn núi, nơi đó, có chư bao nhiêu năm quy sát, thân niệm phong trần, thế nhưng con ngươi cũng là nhất phiến cô độc. Sư đệ, nhiều người như vậy muốn bái ngươi làm thầy, ngươi tu là không thôn y. Vân Phi ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ giảo hoạt, đạo, nếu không điều thu cũng tới cái 3000 môn độ. Tề Thiên không khỏi liếc mắt, cái này Vân Phi tính tỉnh, cho dù là thành tựu vô lượng, vẫn là như vậy khiêu hoạt, 3000 môn đồ, kiếm đạo, làm sao là tốt như vậy tu. Cho đến ngày nay, Tề Thiên mới được, cận cổ này phương thiên địa, đối với kiếm đạo ngăn được như cũ không có yếu bớt, chỉ là tại Tề Thiên cảm ứng chung, thoáng suy yếu một phần, Tề Thiên suy đoán, bao quát hắn hôm nay lấy được thạch kiếm tại nội, 108 khẩu thần kiếm là then chốt. Cái này liên lụy đến thiên địa khí vận, âm dương đại đạo tại thân, càng thêm thân là yếu tộc chủng tộc chi tử. Tề thiên rõ ràng có thể cảm thấy thiên đạo đối với kiếm đạo áp chế cái này tiến thiên địa không phải là là không cho phép kiếm đạo tu hành mà là kiếm đạo mất đi này phương thế giới số mệnh tựa như đồng Phạm Trần thế tục tiến nhập tiểu quan giống nhau ngồi xuống không có mang ngân lượng tự nhiên không có cho phép ăn uống chùa như vậy hôm nay cần suy tính chính là theo ngân lượng hiện tại từ đâu thu hoạch mất đi ngân lượng đi về phía phương nào được rồi Tông chủ nói Thái thượng đại trưởng Lão vị trí ngươi không từ chối được bằng khôngư năm nay linhạch một khối đều lấy không được hư không kháh lúc đích Minh tuyến đạo nhân thân hình hiện hóa ra Nhìn vài mái hai người, nhịn không được những mày đầu, hai cái bại hoại ra hỏa. Tề Thiên có chút ngượng ngùng sờ sỡ mũi, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, cái gọi là năm nay linh thạch, đối với hắn hôm nay mà nói, căn bản không có bất kỳ quan tâm, điểm này, không ai không biết, chỉ là cái này một loại thái độ, làm Tề Thiên trong lòng rất là thoải mái, ở đây, có quen thuộc khí tức, quen thuộc địa phương, còn người quen, quen thuộc tiểu. Đông Dương, Tề Thiên chân mày khẽ nhúc nhích, trước mặt hư không, lần nữa vặn mẹo, một đạo giản mùa thanh âm hùng hồn từ đó truyền ra. Minh Kiến tiểu tử, tiểu không có Nhìn trước mặt thân hình như trước lôi thôi lão nhân, tề thiên đứng dậy, nói đến, trở về mấy ngày, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy lao nhân, lão nhân thần cổ sáng lập hắn 108 đại kiếm đạo thế giới, đối với hắn có đại ân, sở dĩ mấy ngày không đi gặp lại, là bởi vì tề thiên một mực lo lắng, là thế nào nhượng lão nhân khôi phục trí nhớ, lao nhân tu vi, cho tới hôm nay, tề thiên như trước có chút mạc chi không ra, thế nhưng trong lúc mơ hồ có thể đụng chạm đến một tia điểm mấu chốt, đang không có chân chính giao thủ trước, cũng không nắm chắc tất thắng. Tiền bối Vạn Bối có lẽ có biện pháp có thể lệnh người khôi phục trí nhớ trước kia, chỉ là cần tiền bối phối hợp mới là. Trí nhớ lúc trước. Lao nhân hơi sừng sờ, tùy tiền nói, đạo gia là ai? Trí nhớ. Lao nhân ngẹo đầu suy nghĩ sau một lát, đạo, hảo, đạo gia vậy muốn biết, đạo gia ngày trước rốt cuộc người nào, tiểu tử, ngươi có thể giúp ta? Thề Thiên hơi trầm ngâm, gật đầu nói, Vạn Bối tận lực tự một lần, còn uống rượu. Dừng một chút, lao nhân lại là trừng hai mắt đạo. Vân Phi trong mắt khẽ đạo, đạo, ngài tỉnh theo điểm, nhất định là có uổng. Lúc này đây trở về Vân Phi còn kém điểm không có khí sai lại núi, trước kia hắn len lén lén chôn tự trúc trong rừng một ít năm xưa tự trúc nướng, toàn bộ biến mất không thấy, thẳng đến phía sau núi, hắn phát hiện này trống không vào rượu, toàn bộ rơi vào rồi lao nhân trong bụng. Mà nghe được có rượu uống, sắc mặt của lão nhân xuất hiện lần nữa ý mừng. Nhất thiên sau, nhất thiên sau, ta vì tiền bối tìm kiếm chi nhớ. Hảo, cái kia ra đi trước, bằng không cái kia thối hầu tự nhất định tâu rượu của ta uống. Khoát tay áo, sau một khắc, lão nhân nhất bộ đặc hùng, tiêu thất tại tại chỗ. Phía sau núi, một chỗ ẩn nấp bên trong sân động Một con kim hoàng sắc tiểu hầu tử ôm một con cùng hắn giống nhau cao vào rượu, nửa người đều mai vào trong đó, hai cái đùi lung tung đạp, vỏ rượu trùng, chuyển ra hừ ngừ cường ngực nứt thanh. Tức khắc, trong sân động, hư không phá vỡ, một đạo khí cấp bại phôi thanh âm vang lên. Bát hầu rượu của ta. Tử Trúc Lâm. Minh Kiến đạo nhân mâu quang có chút ngưng trọng, nhìn Tề Thiên, đạo, thực sự có thể khôi phục trí nhớ. Minh Kiến đạo nhân cũng không phải là hoài nghi Tề Thiên thần thông, chỉ là về lão nhân, thật sự là quá mức thần bí, một thân thần thông quỷ thần khó lường, Tề Thiên sư huynh rời đi này đoàn lúc bên trong. Minh Kiến đạo nhân càng là sâu có cảm xúc. Đúng vậy sư đệ, nếu là không được không cần miễn cưỡng, chờ hoàn toàn có năm chắc sau đó tái hành đạo thủ. Vân Phi cũng là khuyên căn đạo, 10 năm sau đó đại kết chiến, chỉ có 10 năm. Tề Thiên khinh khẽ lắc đầu, đạo, chính là bởi vì chỉ có 10 năm, cho nên ta mới có thể muốn khôi phục người này trí nhớ, ta tu hành âm dương đại đạo, số mệnh nhân quả đều là tại ta cảm ứng trong, tuy nhiên chưa hoàn toàn hiểu rõ bản nguyên, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng tôi diễn xuất, người này, đúng là cái này chiến một trong nỗ chốt, không cho thất, khôi phục trí nhớ của hắn, thế tại phải làm vậy tại trước khi đại chiến toàn công. Âm dương Đại Đạo. Vân Phi không khỏi cảm thán lên tiếng, Minh Kiến đạo nhân cũng làm mơ hồ lộ ra dung động sắc, mấy ngày trước, bọn họ thật sự hiểu Thiên một thân kiếm đạo căn bản, đối với cái này đại đạo chi căn, bọn họ chỉ có dâng kính nể, Thiên cũng từng vị bọn họ diễn biến âm Dương, nhưng là lại không thể hai người lĩnh ngộ một kia, tổn hạ mà mỏng. Minh Kiến đạo nhân có ngôn, đạo chi căn bản, không giả người khác, tựa như đại đạo chi tử, không, có người thứ hai tuyển, đại đạo luân hồi, sợ là cũng có chế hành. Có quyết đoán, sau đó, Thiên liền tĩnh tâm ngưng tĩnh, Nhất thiên sau, vì lao nhân khôi phục trí nhớ, vui lòng tại một hồi đại chiến, hắn phải cẩn thận thôi diễn kế đảo, không cho sơ thất. Ngày thứ hai, ánh bình minh sơ hiện, Thanh Vân Tông ngoài và lý, một tòa hẻo lánh núi cổ đỉnh, Tề Thiên bốn người vượt qua hư không, hàng lâm xuống tới. Bắt Hầu đem tiểu giao ra đây. Lão nhân tức giận, tiểu Hầu tử khiêng vào rượu, nhanh như chấp lẹn đến tể Thiên trên vai, như một đạo thần điện, cho dù là lao nhân xuất thủ, trong lúc nhất thời cũng bị nó chạy ra ngoài. Chương 118, cố nhân tới vạn mai tề Tiểu Hầu tử từng ngụm từng ngụm địa quán theo. Ngo nhỏ cái bụng trực tiếp trở được cùng nó giống nhau lớn nhỏ tựu dịch, sau đó, nó ư ngừ từng ngực đánh hai cái tiếng ngấc, rất là thích thú tướng vỏ rượu đổ cho lão nhân. Bát hầu ngươi nhất nhất. Lão nhân tức giận đến không nhẹ, nhất vò rượu ngon cứ như vậy không có. Tiền đối, muốn bắt đầu. Lão nhân bình phục lại phập phòng lồng lực, ngang tiểu hầu tử liếc mắt, đạo, chờ đạo ra tìm về chí nhớ sẽ chậm chậm báo chế ngươi. Xèo xèo, chỉ nhất nhất. Tiểu hầu tử khuôn mặt không quan tâm, chiều hắn giả trang cái mặt quỷ, béo mập đầu lưỡi phun ra lão dài một đoạn, tinh hiện ra con ngươi chớp chớp, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Vân Phi cùng mình kiến đạo nhân rời khỏi ngoài 10 dặm, tuy nhiên không biết Tề Thiên muốn vận dụng thế nào thủ đoạn, thế nhưng nếu đi tới ngoài và lý, tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiểu Hầu tự vậy đã nhận ra dị thường, nó rất là linh xảo một cái chạy trốn ra ngoài, kim điện quá 10 dặm, rơi xuống Vân Phi trên vai. Ông nhất nhất kiếm chỉ hoa động, Tề Thiên thần sắc chầm ngưng, lưỡi căn kiếm chỉ phảng phất thế gian này nhất phong duệ thần kiếm, kim hoàng trong sáng kiếm chỉ, hiện lên lưu ly vậy quang hải, trong sát na, hắn câu động âm dương bổn nguyên, quan chú đến rồi thời gian cùng không gian lưỡng điều đại đạo trong, trong ngay mắt, lưỡng điều đại đạo phát sinh luốc sắc. Tđế lũ lũ bổn nguyên khí tức thấu phát ra. Thời không luân chuyển. Thái cực kiếm quyết thức thứ bảy, lấy một loại phương thức đặc thù hàng lâm đến rồi lão nhân trên mình, trong sát na, lão nhân thân hình bất động, nhưng là cả nhân cũng là nhắm lại hai mắt, hắn hình thể thần mạo kịch liệt biến ảo, có một loại không chân thật, rồi lại thật thật tại tại địa tồn tại. Ta là ai? Ta rốt cuộc người nào? Đột ngột, lão nhân trận to hai mắt, trong mắt của hắn, phảng phất có nhất mảnh hôn độn tại lưu chuyển, cái này hỗn độn lại đang tức khắc diễn hóa thành nhất phương cổ xưa đại địa, tại đây cổ xưa cả vùng đất, man thú hình hành, làm trưởng đại sơn tùy ý có thể thấy được, hành không giao long, cựu thiên bằng điểu, một cái tôn thân ảnh cao lớn tại chầm giết, bọn họ sinh ra được bất đồng hình dạng, thế nhưng những thứ này tại lão nhân trong mắt rất là không rõ. Dừng ở lão nhân ánh mắt, Tề Thiên có thể từ chỗ sâu chứng kiến một đạo nguy nga thân ảnh, thân ảnh ấy như một cái thiên thần, đứng ngạo nghễ tại chứa nhiều sinh vật trong, sắc khí xung tiêu, thế nhưng rất nhanh, tứ phương đại địa bắt đầu rạn nước, nham thạch nóng chạy cuộn trào mấy liệt, sơn hồng rực rỡ, thần núi lửa đổ, tinh thần rơi. Diệt thế cảnh, thật không ngờ sẽ thấy như vậy một màn. Thế nhưng lão nhân hiển nhiên vẫn là không có có thể tìm về đã từng trí nhớ. Vì sao? Ta là ai? Ta rốt cuộc của người nào? Lão nhân lớn tiếng rít gào, mãnh liệt hung động, nguyên bản tràn ngập tại hắn toàn thân thời không kia ý nhất thời thoáng cái vang tung tóe ra, biến sắc, Tề Thiên Hư không lui ra phía sau hai bước, mục quang có chút khó coi. Thất bại. Tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng lúc này biết thất bại, hãy để cho Tề Thiên có chút thất vọng. Lão nhân chỉ nhớ, tựa hồ bị phong tổn, một tầng phong ấn không gì sánh được kiên cố, căn bản khó có thể mở. Cái này phong ấn rốt của người nào hạ? Chính hắn Còn là nhất nhất nửa nén hương hậu, lao nhân có chút suy sụp tinh thần điệu mở xong hạ, đạo, thất bại phải không?" Thế Thiên khẽ gật đầu một cái. "Ai, từ trước đây từ nơi đó tỉnh ngủ sau đó, ta nên cái gì đều nghĩ không ra, tỉnh, có rượu uống thì tốt rồi." Lao nhân thở dài nhất thanh, ngay sau đó đưa tay lấy ra lưỡng đàn tử trúc rượu, hiếm thấy ném một vỏ cho tiểu hậu tử. "Bát hầu, bồi đạo ra đi uống rượu." Lao nhân nhất bộ đặc không, tiểu hầu tử như có điều suy nghĩ, vậy từ Vân Phi trên vai một cái nhảy ra ngoài, rơi xuống lão nhân trên vai. Cho đến lão nhân đi sổ thai hòa hầu. Vân Phi lúc này trầm giọng nói: "Thực sự không có cách nào. Minh Kiến đạo nhân cũng là nhìn Tề Thiên, tại hôm nay Minh Kiến đạo nhân xem ra, Tề Thiên một thân tu vi đã đạt kiếm đế cảnh, trong thiên hạ, nếu là còn hắn không thể làm được sự, quản chi thật là cận cổ việc khó." Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tề Thiên đạo: "Ta mới vào kiếm đế cảnh, Âm Dương Bổ Nguyên Liên nhất thành cũng không có viên mãn, chờ Âm Dương Bổ Nguyên tinh tiến một ít, hay là có thể lần nữa nếm thử, bây giờ nói, ta không có năm chắc." Quả thực, lão nhân phong ấn quá bất hảo, Thiên cũng có thể nhận thấy được dấu ở lão thân thể người trung lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối thâm bất khả trắc. Minh Tuyến đạo nhân không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, biết sự tình không có đơn giản, 10 năm sau đó đại quyết chiến, cái này trong vòng 10 năm, sợ là sẽ không đúng lòng. Thời gian lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, bất quá, chỉ là trái ngược nhau tề thiên mà nói, bất quá có lúc hắn hội âm thầm xuất một chút thủ, yếu bất một ít kiếm phong đệ tử phá vỡ gông cùng xiềng xích, đột phá tu vi dẫn động lối tiếp, trừ lần đó ra, liền một mực tử trúc lâm đợi. 1008 thập điều đại đạo viên mãn vô cùng mau, tại Âm Dương Bổn Nguyên sinh ra sau đó, hầu như 3 ngày là được viên mãn một cái đại đạo, nhưng là tốc độ như vậy 10 năm sau đó có thể đạt được dạng gì trình độ, Tề Thiên vậy không có nắm chắc, thế nhưng tu vi luôn luôn tại tình tiến, mỗi một ngày qua liền nhiều nhất phần nắm chắc. Sư phụ, nhất danh thanh niên áo đen cung kính đứng ở Tề Thiên trước người, sau lưng hắn, một ngụm đồng dạng đen kiện trưởng kiếm nhìn không ra nửa điểm phong mang. Nhìn trước mặt đệ tử duy nhất, cái này trước đây nhận lấy cổ chân đồng chuyên nhân, nói đến, mình ngược lại là không có thế nào kết thúc một cái đương sư phụ trách nhiệm, hôm nay thần không, một thân tu vi đã đạt đến hoán cốt ngũ trọng thiên, tại kiếm chứa nhiều đệ tử trong, đại sư huynh tên thực chí danh quý, rất lâu trừ bên phong đệ tử kiếm đạo tu thập, đều là do hắn chỉ điểm, nói đến, tại chứa nhiều kiếm phong đệ tử trong mắt, thần không tựa như đồng sư trưởng giống nhau. Mấy năm nay, khổ ngươi. Châm Mặc chỉ chốc lát, Tể Thiên mở miệng nói, thần không lắc đầu, nghiêm túc nói, đây là đồ Nhi phải làm, sư phụ tướng ta dẫn người đạo đồ, tựa như đồng tái tạo, một chút sự tình, sư phụ mặc nếu nói nữa, như vậy sẽ làm Đỗ Nhi trong lòng bất an. Ngâm nhất nhất đột đột, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm ngân vang thanh truyền nhân tử trúc lâm trong, kiếm ngân vang rất là trong trẻo, thế nhưng mới nhất nhập nhĩ, Tể Thiên liền biết được Này kiếm tiếng rên ít nhất là tại ngoài trong dặm truyền đến, trong thiên hạ có thể có được như vậy kiếm đạo tu vi tuyệt đối không nhiều lắm, mà đang ở Đông Thần Châu, vậy cứ như vậy rất ít một số người, hay là hôm nay kiếm tông trùng kiến, khả năng xuất hiện một ít cường giả, thế nhưng ngoài, trong dặm hàng lâm kiếm âm, cũng không phải phổ thông cường giả có thể làm được. Có khách nhân tới. Tề Thiên chậm rãi đứng dậy, này kiếm tiếng rên có chút quen thuộc, hắn trong lúc mơ hồ nhớ lại một ít đã từng hình ảnh, trong mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị. Đi, đi gặp một lần vị khách nhân này. Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, Dường như Phạm nhân giống nhau đi ra từ trúc lâm, Vân Phi cùng mình kiến đạo nhân đứng ở trúc lâm ngoại, chứng kiến Tề Thiên đi ra, đều là lộ ra một chút vẻ kinh dị. Hắn tới. Tề Thiên mở miệng, sau đó dừng lại bất tiện, mấy người nhìn về phía nơi xa, kiếm phong thượng chứa nhiều đệ tử lộ ra hầu nghi sắc, thế nhưng tại nhìn thấy tử trúc lâm trước mấy người hầu, mỗi một người đều na không nhắc cước bộ. Đình Sư Thúc. Tề Sư Thúc hiện thân. Rất nhiều kiếm phong đệ tử trận to hai mắt, xa xa nhìn, cũng không dám tới gần, tuy nhiên Thiên nhìn như không có chút nào khí tức lộ ra, nhưng là tánh mạng của hắn chính tự. Sớm đã thành tiến vào một cái lệnh phổ thông người tu hành ngưỡng vọng cảnh giới, dù cho chỉ là nhìn, chứa nhiều kiếm phong đệ tử vậy nhịn không được tưởng muốn tiến hành cung bái, tùy thân đạo kiếm đều nhẹ nhàng chiến minh, cùng chi đồng ý, tựa như bỗng nhiên trong lúc đó mở hiếu, ra đời linh tính. Rốt cục, tại thập tức sau đó, ngoài 10 dặm hư không, xuất hiện nhất đạo thân ảnh, cái này là một gã mặc bạch sam thanh niên, tuyết trắng trường bào, tái nhợt không gì sánh được, nhất đầu tóc bạc, càng là tràn đầy một cổ lạnh như băng phong mang, thanh niên trong tay, một nguồn phong cách cổ xưa bạch sắc đạo kiếm, hắn dẫm trận tại chỗ hư không, dưới chân như dẫm trên đất bằng. Cứ như vậy từng bước một đi tới, tuy nhiên mỗi một bước nhìn như không nhanh, thế nhưng mỗi dặm nơi lại là rất nhanh. Vừa qua, sát khí, sát nghiệm, sát ý, không có nửa điểm che giấu, thanh niên mâu quang nhất phiến băng lánh, dường như trầm rơi nhất phương băng hà thế giới, một ít sinh mệnh đều bị đông lại. Nhận ta tam kiếm, chuyện lúc trước xóa bỏ. Thanh niên thanh âm rất lạnh, nghe vào chứa nhiều kiếm phong đệ tử trong hay, có một loại kinh ngạc, men theo ánh mắt của hắn, chứa nhiều đệ tử ánh mắt dừng lại ở Tể Thiên trên mình. Lại muốn khiêu Tể sư thúc. Rất nhiều kiếm phong đệ tử không tin, nhưng đồng thời Đối với thanh niên cũng có một ít kính phục, có thể hướng Tể sư thúc xuất kiếm, cái này thân liền là một loại khí phách, trong thiên hạ lại có vài tên kiếm giả có can đảm đối với Tể sư thúc nói ra nói như vậy, sợ kiếm muốn kế qua tương hướng. Cho nên, trong lòng bọn họ có chỉ là kính phục, sẽ không đi lo lắng hắn mục đích của hắn. Đối với nhất danh kiếm giả mà nói, nếu là sinh ra tâm tư như thế, là tuyệt đối đi không giải viễn, phong mang tại ngực, nếu là trong lòng có trở ngại, nhân bất tử, kiếm chết trước. Từ thanh niên trên người phong mang, đó có thể thấy được, cái này là một gã chân chính kiếm giả. Hảo, ta đón ngươi tam kiếm." Tề Thiên nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, ánh mắt của hắn bình cùng, nói đến, trước đây tu vi không đủ, hắn khó không có còn có một tia họa thủy đồng dẫn tâm tư, đạt tới cảnh giới của hắn hôm nay, tâm niệm tốc hành hồn phách, dù cho chỉ có tiềm thức có tâm tư như thế, cũng có thể trực tiếp sáng tỏ, đạt tới bước này, xem như chân chính minh tâm kiến tính, không có chút nào sơ hở. Đệ nhất kiếm, vạn mai tề lạc. Cùng trước đây đồng dạng nhất kiếm, thế nhưng tại hôm nay thanh niên trong tay bại ra, cũng là sinh ra mặt khác một phen vị đạo. Màu trắng đạo kiếm xẹt qua hư không, nhiều đoàn bóng ánh tuyết mai mềm bay xuống, Thiên Hoa Vũ. Đây là một loại cực hạn mỹ lệ, rung động nhân tâm, không, có ai sẽ nghi tới, như vậy cảnh trí ở giữa, tới cùng tích chưa thế nào sát khí. Một kiếm này, phiêu miểu vô định, bạch sắc đạo kiếm phong cách cổ xưa hoành ánh, hầu như trong nháy mắt liền đi tới phụ cận, Tề Thiên bên cạnh, thần không con ngươi co dù lại, như vậy kiếm pháp, nhượng hắn cảm thấy tâm thần đều nuốt đóng băng, nhưng lại không cách nào bỏ qua cực hạn mỹ hảo, muốn tại đây vô hạn phong quang trong chết đi, nga xuống, vĩnh rơi luân hồi. Nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, Thiên trong mắt có một tia tán thượng, ngay sau đó chậm rãi điểm ra, chỉnh ngón tay tự đầu ngón tay bắt đầu Trảm giải hóa thành kim hoàn sắc, phóng ánh trong sáng, có thể thấy được xương ngón tay, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy lưu động kim sắc có thủy, rực rỡ lóe mắt. Chương 119, kim tiền tái hiện. Đốt nhất ngón tay cùng mũi kiếm va chạm, phát sinh kim thiết giao ô chi âm, tương giao chỗ, tiến tràn ra thạc đại hỏa tinh, mỗi một quả hỏa tinh đều lớn như ma bản, giống như một quả khỏa, khỏa hơi nhỏ thái dương, xuống hạ nghìn vạn đóa tuyết mai, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nhất bộ lui ra phía sau, phong đạm vân khinh, thanh niên trong tay bạch sắc đạo kiếm hơi dùng, mặt trên bám vào một tầng tuyết sắc phong mang càng tăng lên. Hàn Lãnh trong kiếm ý tràn đầy sát khí, đây là một cổ thuần túy sát nghiệm, kiếm phong thượng cùng mạng lớn nóng ánh hoa tuyết rơi, nguyên bản đầu mùa xuất tiết, trong sát na hóa uy mùa đông khắc nghiệt. Kiếm thứ hai. Thanh niên thanh âm bình tĩnh, không thấy có chút luống cuống, bạch sắc đạo kiếm tại hắn trong tay chiến ô, tựa hồ vẫn chưa bị tể thiên khuất phục, tuyết sắc phong mang phủ doanh, kiếm thứ hai tức khắc chậm rãi ra. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi ngưng lại một quang, một kiếm này xuất, cả tòa kiếm phong cảnh tượng nhất thời biến ảo, phảng thời không đổi chỗ, chúng nhân xuất hiện ở nhất phiến thuần trắng mai trong, mai lạc tuyết lạn, không phân rõ đi ta, chỉ có một luồng hoa mai Sát nhân kiếm, rất tốt. Lần đầu tiên, Tề Thiên mục quang vi ngừng, điểm một cái, một kiếm này đã đạt tới một loại cực hạng, một loại kiếm đạo sát lộ, bị hắn sinh sôi mở đi ra, một loại cực hạn kiếm đạo, vì sát mà sinh, giết chóc kiếm đạo. Ngâm nhất nhất lúc này đây, là lượng căn kiếm chỉ, Tề Thiên kiếm chỉ tối lui phong mang, trở nên phổ thông bình thường, thế nhưng kia kiếm tiếng rên cũng là thâm nhập nhân tâm, thoáng cái để lại không thể xóa nhòa ấn ký, thật giống như tiên cổ Tuyế Nguyệt, chỉ biết trôi qua, không, có im, vĩnh viễn tồn tại. Đột nhiên nhất, nhất thanh niên lần thứ 2 bước, ngoài trăm trượng đứng vững. Mâu quang càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thậm chí có thể chứng kiến hắn trong con ngươi, mạn tiên phi bay, mai hoa rơi, cực hạn mỹ bắt đầu rồi sau cùng đỡ rộ, thanh niên thân ảnh vậy dung nhập trong đó, phản phất hóa uy trong đó một mai hoa, mềm mại mở ra, dù cho theo sát sau là tử vong, vậy không một câu oán hận nào. Kiếm thứ ba, Thanh niên lại một lần nữa xuất kiếm, bay đầy trời tuyết, mai hoa lâm bị bao phủ, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, thiên cung vậy chỉ còn lại có đồng dạng màu sắc. Hảo kiếm pháp. Tế thiên khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ lăng không điểm ra, cái này nhất chỉ diễn hóa tuế nguyệt trời không, thời gian lưu tố. Hết thảy đều tại nắm trong tay dưới, xò xuyên qua Tuyên, Cổ Tuyên Kim, vĩnh hằng thời gian, vĩnh hằng không gian, toàn bộ sinh sôi xuất phong mang khí. Bang nhất nhất có ghế chi âm, tứ phương thế giới nghiền nát, kiếm phong thượng, chứa nhiều đệ tử phát hiện, bọn họ lần nữa về tới thế giới cũ, thế nhưng như trước ngày có rất nhiều nhân đắm chìm trong mới vừa quyết đấu trong, nguyên lai like kiếm đạo, còn có thể như vậy mỹ hảo, tuy nhiên sau đó là vô tận sắc khí, thế nhưng không có ai sinh ra mâu tuân ý. Tay cầm tang kiếm, áo bào trắng thanh niên hướng phía Tế Thiên đầu, ngay sau đó xoay người đi, đồng dạng giẫm trận tại chỗ hư không. Thanh niên thân ảnh có khác thường thần vận, Vân Phi cùng mình kiến đạo nhân nhìn nhau, đều là hít sâu một hơi, như vậy kiếm giả, kiếm quyết như vậy, trong thiên hạ, kiếm đạo không cô. Trở về đi. Tề Thiên xoay người, đi vào tử trúc lâm trong, nhất việc nhân quả giải quyết xong, nhượng kiếm tâm của hắn càng thêm thuần túy, trong lúc mơ hồ, lĩnh ngộ đại đạo tốc độ, vậy nhanh hơn một phần. Thập ngày sau, Nam Hoàng giao long tộc đến, dẫn động toàn bộ Đông Thổ thần châu mù quang, tới không là người khác, đúng là long chiến trở vài tên thái tử, thậm chí Ngao Quảng cùng Ngao Tuyết bốn người vậy đồng thời đến, đến rồi, lần nữa nhìn thấy Tề Thiên, Ngoài trừ Long chiến ở ngoài mấy người đều lộ ra mấy phần vẻ kính sợ đế tôn trước mặt trong thiên hạ không có mấy người chân chính không có áp lực Long Thái tử các người rốt cuộc đã tới Lao la quy thê thảm thanh Âm rung động tiếng phong phía sau chuyển đến lao nhân bất mãn thanh âm con rùa đen nhỏ ta khảo vương bắt còn không có thủ ngươi phải nửa nén hương bên trong không trở lại đạo ra không ngại ăn một bữa khảo rùa phía sau núi Lao là quy thê thảm thanh Âm hơi ngừng từ chúc trong rừng độc các khỏe miệng hơi có rún may là lao nhân đối với các mô lấy không có hứng thú Long Ti Nhi thì đứng Nghiêm một bên Đã nhiều ngày, Long Tiên Nhi liền tại Tử Trúc Lâm trong tu hành, Vân Phi cho tới nay đều đang hỏi thăm theo Long Tiên Nhi lai lịch, hắn nhìn Tề Thiên Mộ Quang khi thì có chút bất gợn, thẳng đến Tề Thiên chứng hắn, lúc này phía theo miệng quay đầu đi, bắt dắt cạnh bàn đá, chúng nhân ngồi đối diện nhau, Giao Long tộc đến, chỉ ở Thanh Vân Phong ngây người thời gian không lâu một càng đến rồi kiếm phong, dù sao Tề Thiên trên mình còn hơn lộ vẻ Giao Long tộc thái tử thân phận, đồng dạng cũng là Giao Long tộc cận cổ đệ nhất đế tôn. Ngươi còn là đi ở phía trước ta. Long Chiến nhìn về phía Tề Thiên Mộ có chút trầm sắc, ẩn sâu trong đó là một cổ mênh mông chiến ý, thế nhưng tại Thanh Vân tông cảnh nội cũng là sinh sôi nảy được, bán đế cường giả, một khi xuất thủ, thiên lý nơi căn bản khó có thể may mắn tránh khỏi, trong sát na sẽ phải hóa thành bụi mịn. Một bên, ngao quả mấy người thần sắc có chút câu nệ, bất động mặt, đồng dạng nhân, bọn họ có chút xa lạ, ngao tuyết nhất đôi mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên, một lúc lâu sau đó, ta nghĩ cùng ngươi học đạo. Tề Thiên chuyển mắt thấy ngao tuyết, cái này giao long tộc hoàng tộc đẹp nhất nữ tử, đạo, ngươi đạo là cái gì? Ta đạo là chí cường chi đạo. Không có bất kỳ do dự nào, ngao tuyết mở miệng nói khẽ cười một tiếng, Tề Thiên lắc đầu, đã bất đồng, bất tương vị mưu. Thôi biến sắc mặt, ngao tuyết đạo, vì sao, ngươi chi đạo không phải kiếm tổ chi đạo? Lẽ nào ngươi cho rằng, kiếm tổ chi đạo đó là trí cường chi đạo? Tề Thiên phản vấn, ngay sau đó đứng dậy, tay phải hắn nhẹ nhàng phóng tới bên mép, một cây bích lục có cánh mục địch, nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn, lượn lờ tiếng địch dâng lên, tại tử trúc lâm trong vọng lại, chậm rãi tràn ngập cả tòa kiếm phòng, toàn bộ thanh vân tông, binh nhập đều chìm vào cái này tiếng trong, một thân phàm trần đều bị tẩy tận, duyên hoa giết hết, có một thai hoàn cốt mềm mại thanh tổ mục địch. Trong mắt Tinh Mang chất động, Long Chiến trầm giọng nói: "Giờ này khắc này, chân chính nhìn thấy cái này căn mục địch, Ngao Tuyết mấy người rất là thất vọng, cái này mục địch nhìn qua cũng liền bình thường không, có gì lạ, chỗ nào có thể nhìn ra cái gì tổ tức, chỉ có Vân Phi cùng mình kiến đạo nhân như có điều suy nghĩ, nhưng không có mở miệng." Sau đó mấy ngày, Nam Hoang thập đại đế tộc toàn bộ đến tệ, thập tộc, tộc tộc trưởng cũng không có nhúc đích, tới đều là trẻ tuổi, bất quá vậy không kém gì trước đây thăng long bảng vương gia, chỉ có Minh Sả tộc đại thái tử không biết là hay không sống ở trên đời. Lúc này Đại Thiên Phật Tổ đã có một ít thần miếu cổ tự chuyển nhân đến, thần đạo thần đạo, nửa câu không rời kinh Phật Phật ngữ, vậy có một chút im lặng không lên tiếng, nhìn qua hết sức bình thường, thế nhưng ngược lại bị Tế Thiên coi. Trọng, đều là bất phàm hạng người. Thanh Vân Tông phân ra vài tòa đỉnh núi cho chư yêu tộc Phật đạo ở lại, mỗi ngày, trẻ tuổi tâm tình luận đạo, bất tri bất giác, liền diễn biến thành một hồi luận đạo đại hội. Chín đại thiên đình bất động, đến nay, 92 thánh linh thạch chưa đưa tới, tiếp qua Tam Nhận, Phật tử lần nữa hiện thân, sau lưng hắn, theo Minh Giả tộc đại Thái tử. Yêu tộc trẻ tuổi sắc mặt đều không phải là rất tốt nhìn cũng không cái khác, mà là kim tiền Phật tử bên cạnh, Minh xà tộc đại thái tử đầu đính đã thụ giới, lúc này một thân hát sắc tăng bảo, cầm trong tay Phật châu, trên mình đúng là lộ ra một cổ tượng hòa thật lớn và tức, hoàn toàn không thấy đã từng yêu khí chiến ý, mới vừa nhìn đi, liền giống như một tôn La Hán đi tới hậu thế gian, chỗ nào còn trước yêu tộc đế tôn nhất mạch đại thái tử uy nghiêm phi thế. Minh, Bần tăng pháp hiệu Ngộ Không, trước kia mọi thứ, toàn bộ vì không. Không đợi thao thiết tộc đại thái tử mở miệng, Minh tộc đại thái tử thanh âm đã thường lên, tất cả nhân kinh ngạc, Ngộ Không ngộ không, thật chẳng lễ xuất ra. Tề Thiên có chút kinh ngạc, như vậy danh hào nhượng hắn cảm thấy một ít hồ nghi, trung quy không nói thêm gì, nếu là trước đây hắn theo Kim Tiền Phật tử đi, hay là hôm nay lại là mặt khác kết quả, bất quá thế sự vô thường, số mệnh phiêu miểu, hắn nắm giữ âm dương, liền nắm giữ số mệnh, tự nhiên không có chịu người khác bài bố. A Di Đà Phật. Kim Tiền ở chỗ này cho chư vị lễ ra mắt, ngã Phật tử bi, đại lôi âm tự bái kiến Tề Thiên đại đế. Tuế nguyệt trôi qua, lần nữa nhìn thấy Kim Tiền Phật tử, tu vi của hắn càng thêm tinh thâm, hay là người khác không nhìn ra, chỉ có Long Chiến mơ hồ có chút cảm ứng. Mà Tề Thiên còn lại là liếc mắt nhìn ra, Kim Tiền Phật Tử tu vi đã phá vỡ mà vào bán đế cảnh giới, ngắn ngủn lúc nguyệt bên trong có thể thu được như vậy đột phá, thậm chí một thân tạo hóa lực so với Long Chiến còn muốn hơn hậu, có thể thấy được hắn lúc trước tại trấn ma cảnh trong thu hoạch tuyệt đối không. Người cứ nhớ tới. Mâu quang rơi xuống Kim Tiền Phật Tử trên mình, Tề Thiên đạo: "Ngươi không sợ ta xuất thủ, ngươi nên biết, ta như trước ngày là giao long tộc tộc nhân." Thanh phong hạ, Kim Tiền Phật Tử thân Phật quang, giống như một tôn vĩnh hằng thần Phật, hắn mâu quang trống trẹo, khẩu tuyên chủ, tiểu tăng đã từng nói, ta ngươi hữu duyên. Mà này, tiểu tăng vậy tin tưởng, Tế thí chủ sẽ không xuất thủ. Xèo xèo, xèo xèo chi. Nhất đạo kim sắc thần điện tiệp quá, tiểu hầu tử rơi xuống Tế Thiên trên vai, nó hướng phía kim tiền Phật tử một trận nhai răng, tức khác một con hồn viên cây đảo mật liền hung hăng ném tới, sau đó, nhất đống lớn trứng chim, hương tiêu, thạch đầu, thậm chí còn lưỡng con rùa đèn sát, một cổ nào hướng phía kim tiền Phật tử đổ ập xuống địa ném tới. Đột như kỳ lai biến hóa, làm thao thiết tập đại thái tử mấy người mục trường khổng đốc, bọn họ không rõ ràng lắm, cái này tiểu hầu tử phát cái gì ra? Nhìn qua tựa hồ cùng cái này Kim Thiền Phật Tử khổ đại cựu thâm giống nhau. Cho dù là Kim Thiền Phật Tử tâm cảnh cho dù tốt, trẻ tuổi chứa nhiều cường giả tập hợp, bị một cái nhỏ hầu tử trêu bựa, cũng là nhịn không được đến mặt. Tuy nhiên này vỏ rùa gì gì đó căn bản không năng động hắn một gọc lông, thế nhưng mặt cũng là thật thật tại tại điệu rơi xuống. A Di Đà Phật. Tiểu tử kia, tiểu tăng nhìn người cùng ta Phật hữu duyên, không bằng đến tiểu tăng ngồi xuống làm nhất hộ pháp linh thú, Nga Phật từ bi, lấy đại Phật pháp hàng tại thân ngươi, ngày sau tất nhiên trợ ngươi tu thành chính quả. Nói, Kim Thiền Phật Tử đưa tay lăng không nhất nhấc Tiểu Hầu tử mâu quan trường, rồi mới hoa chân múa tay vui sướng, phản phất bị một cây vô hình tuyến lôi kéo, hướng phía kim tiền Phật tử rơi đi. Xèo xèo, xèo xèo xèo xèo nhất nhất. Tiểu tử kia bất lực địa thê, bất quá thể thiên nhưng không có xuất thủ, chỉ là bình tĩnh nhìn, toàn bộ bộ lạc nhập kim tiền Phật tử trong mắt, trong lòng hắn càng thêm ung dung, tình huống như thế, Thanh Vân tông chư thế lực tới bái, thể thiên tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất thủ. Chưa xong con tiếp. Chương 1: Cố nhân tái hiện. Xèo xèo nhất nhất. Tiểu Hầu tử bất lực địa bị nhiếp bắt được gần nghìn, kim tiền Phật miệng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tiểu tử kia, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, liền cho ta ngồi xuống linh tu sao? Xiếu xiếu nhất nhất. Tiểu tử kia lộ ra hầu như vẻ hoàng sợ, sau một khắc, tại nó trong tay, đột nhiên xuất hiện một con cây làm mật, toàn ở trong tay, nghiết quá chặt chẽ, Kim Tiền Phật tử thấy thế, chỉ nói là tiểu tử kia bị dọa đến không nhẹ, cũng không có quá để ý nhiều, nhưng mà hạ trong đáy mắt, một đạo âm ảnh tại trước mặt vô hạn phong đại, căn bản tránh không kịp. Phốc nhất nhất một bãi đào thủy tử kim tiền Phật tử trên mặt chậm rãi nhỏ xuống, tứ mọi người đều là ngạc nhiên, yêu tộc chư thái tử cất tiếng cười to, thật sự là thông xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu nhất nhất. Tiểu hầu tử cười đến không nhẹ, che cái bụng ngồi ở Tề Thiên trên vai, một đôi chốc kim sắc con người, liên nước mắt đều bật cười, tức khác, hai chân nó vừa nhất, đúng là từ Tề Thiên trên vai té xuống. Kim Thiền Phật tử gương mặt hắc đắc có thể nhỏ thủy tới, cách đó không xa, một ít thần miếu cổ tự chuyển nhân khỏe miệng đều có chút có quắp, Kim Thiền Phật tử là là bọn hắn Phật môn tri tử, hầu như đại biểu Phật đạo một môn số mệnh, mà nay bị nhất con khỉ như vậy nhục nhã, nếu không phải có thể đòi lại, sau đó tại Ngũ Phương Đại Địa cũng không có mặt xuất hiện. Thiền hai thiền hai, nô không, ngươi đi bắt giữ Nghiệt xuất giao cho vi sư trước người. Vâng, sư phụ. Minh Sả tộc đại thái tử gật đầu, không người hành vật lễ, sau đó đi nhanh hướng phía tiểu hầu tử đi tới. Người đạo, tại yêu. Tế Thiên rốt cục mở miệng, hắn trực tiếp động thủ, ngón trỏ phải lăng không nhất điểm, thời không luân chuyển kiếm ý nhất thời đem cả nhân bao vây lại, tứ phương chúng nhân, vô luận là yêu tộc chư thái tử, đế nữ hoàng tử, còn là Tây Thiên chư thần miếu cổ tự chuyên nhân, đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ khác này, chỉ thấy Minh Sả tộc đại thái tử trên người Phật tức trong nháy mắt suy nhược, nguyên bản thủ giới đầu đính, vậy thoáng, cái giải ra tươi tóc đen. Tăng bảo đều biến mất, một lần nữa sinh ra nhất kiện đèn kịp trên bảo. Kim Thiện tử. Minh Sả tộc đại thái tử mạnh quát lên một tiếng lớn, xoay người lại, trong hai mắt sạ thần điện, phía sau vạn trượng Minh Sả hư ảnh hiện hóa ra, cả nhân nổi giận, triệt để khôi phục thần trí. Thật tốt quá, đại ca ngươi rốt cuộc khôi phục thần trí. Minh Sả tộc nhị thái tử cười to nói, tức khắc nhất lại ra, thuộc về hoàng gia ý chí dâng trào ra, cùng đại ca hắn đứng sóng vai. Kim Thiện tử, hôm nay ngươi đừng muốn sống trở lại. A Di Phật. Kim Phật tử lấy không để ý tới hai người, mà là nhìn về thiên đạo Tề Thiên đại đế quả nhiên hào thủ đoạn, so sánh với mới vừa, đó chính là chưa hề chuyển thế thời gian cùng không gian đại đạo, không nghĩ tới Tề Thiên đại đế cư nhiên có thể lĩnh ngộ như vậy đại đạo, kim tiền bội phục, bất quá, Tề Thiên đại đế thực sự tưởng là chỉ bằng hai người này liền có thể lưu lại kim tiền. Không sai, bọn họ thì là liên thủ, vậy không để lại ngươi. Tề Thiên mở miệng, Minh xà tộc đại thái tử hai người chính là biến sắc, thế nhưng nhịn xuống không có mở miệng. Dừng một chút, Tề Thiên nhìn về phía kim tiền Phật tử, lần nữa nói: "Nếu là ta tự mình xuất thủ, không biết kim tiền tử ngươi có thể đi hay không rơi?" Sở biến sắc mặt, Kim Thiền Phật tử trầm giọng nói, nói như vậy, Tề Thiên Đại Đế là chuẩn bị vì yêu tộc ra mặt. Khẽ cười một tiếng, Tề Thiên lạnh nhạt nói, có thiện thì có ác, có nguyên nhân thì có quả, ngươi Phật gia chú trọng nhân quả luân hồi, so sánh với ngươi cũng biết, ngày trước ngươi trồng nhân, nếu tới, liền đơn giản hoàn lại sao? Lẽ nào Tề Thiên Đại Đế thực sự đã cho ta Tây Thiên không người? Kim Tiền Phật tử lạnh lùng nói, nếu là Tề Thiên Đại Đế hôm nay quyết ý xuất thủ, như vậy Kim Tiền không dám cam đoan, ta đại lối âm tự tổ bình có thể hay không tại ngày thứ 2 hàng lâm đến cái này Vân Tông địa giới. Kim tử Ngươi lời này dùng để uy hiếp người nào? Lúc này, Long Chiến tiến lên trước một bước, buồn nguyên khí tức ở trên người lưu chuyển, hắn bình thản nói, nếu là đệ nhị thiên đại Lôi Âm tự tổ binh hàng Lâm, ta Nam Hoang thập đại tổ binh tất nhiên kính cẩn chờ đợi đại giá. Thạch phá thiên kinh. Cái này là hoàn toàn xé rách ra mặt, thập đại tổ binh kính cẩn chờ đợi đại giá, dù cho đại Lôi Âm tự tổ binh thần thông cường thịnh trở lại, vậy tuyệt đối vô pháp chống đối, căn bản không chịu nổi số lớn tiêu hao, muốn động tổ binh, đem hết toàn lực đều khó khăn lấy đánh ra nhất kích, đối mặt thập đại tổ binh, dù cho đại Lôi Âm tự có thể ngăn chống lại cũng khó chốn kết quả diệt vong. Thật là kiềm lực kỹ cùng, Kim Thiền Phật tử đã nghĩ không ra nói cái gì mà nói, Tổ binh cũng không thể coi như lợi thế, hôm nay nếu là xử lý bất đương, sợ thực sự tính mệnh cam ưu. Nhất niệm điểm, Kim Thiền Phật tử trầm giọng nói, "Như vậy, ta Kim Thiền tử ở chỗ này hướng Minh đạo hữu bồi tội, hiểu ra đạo, trước đây yêu tộc chủng tộc chi tử không ra, tiểu tăng mang đi Minh đạo hữu, vậy là cho hắn một hồi cơ duyên, nếu không có như vậy, hắn hôm nay cũng không cách nào nhanh như vậy đạp nhân hoàng gia cảnh." Minh Sả tộc đại thái tử mặt lạnh, sổ tức hậu mở miệng, "Ta đây một thân tu vi bái ngươi Thế nhưng ngươi cũng cho ta vứt bỏ một thân yêu đạo, lần này ơn oán, từ đó xóa bỏ. Ngày sau, nếu là ngươi Kim Thiền Phật tử có can đảm bước vào ta Nam Hoang yêu vực nhất bộ, ta Minh Sả Tộc Tổ Bình, tùy thời kính cẩn chờ đợi. A Di Đà Phật, Minh đạo hữu thoại, tiểu tăng nhớ kỹ, hi vọng Minh đạo hữu không nên hối hận hôm nay quyết đoán. Nói, Kim Thiền Phật tử xoay người rời đi, hán bộ pháp rất nhanh, chốc lát gian, liền biến mất ở chân trời phần cuối. Giờ này khắc này, Tây Thiên Phật thổ chứa nhiều thần miếu cổ tự chuyển sắc mặt người rất khó coi. Phật đạo chi tử bị nhân sinh sôi bức bách đi, đây là trước mặt vẽ mặt, bọn họ làm sao vẫn có thể lưu lại nữa. A Di Đà Phật, tiểu tăng cáo tử. Tây Thiên Đại Đế chớ nghiệm. Tây Thiên Phật Tổ chứa nhiều tăng lực hết sức đi mau sạch sẻ. Mẹ nó, đám này con lường nốc rốt cục đi hết. Nhất danh yêu tộc thái tử bật hơi đạo, khuôn mặt tiểu ý, sớm nhìn đám này con lường nốc không thoải mái, hôm nay cái cuối cùng cũng xuất nhất khẩu ác khí. Trước đây ngũ tộc cấp sát, chia cắt trừ thái tử, Kim Thiền Phật tử nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa, thực tại làm cho cả yêu tộc đối với Tây Thiên Phật đều căm thù đứng lên mà này gặp mặt, nếu không phải là kiêng kỵ thực lực của đối phương, thậm chí phía sau tổ bình, chỗ nào còn hơn, có nhiều như vậy nói, trực tiếp liền khai chiến, không chết không ngất. Nhưng mà, ngay tây tiên Phật thủ mọi người đi không lâu sau, nơi xa có một đạo to lớn thanh âm vang lên. Chí đại thiên đỉnh, dâng 900 mai thánh linh thạch, chúc mừng Tế Thiên đại đế. Tức khắc, trực tiếp nơi xa hư không trực tiếp phá vỡ một cái độc lớn, một cái rực rỡ sinh linh hồng lưu tự trong đó xí ra, chỉ cần một quả thánh linh thạch liền có khủng lỗ linh khí, 900 mai thánh linh thạch xếp thành một cổ, cho dù là tràn một luồng linh tức Vậy làm toàn bộ Thanh Vân tông địa giới linh khí độ dày trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Mậu quang vi ngưng, thể thiên tụ thủ vung lên, 900 mai thánh linh thạch nhất thời bị hắn thu nhập kiếm đạo trên thế giới, tức khác, hắn nhìn về phía nơi xa, thư không bình tĩnh, người đến tại mấy vạn rặng ngoại, thể thiên cảm ứng đến khí tức, đúng là tiên tổ ngọc gia tạo hóa thần binh trí nhất, Linh Lung bảo tháp. Linh Lung bảo tháp đưa tới thánh linh thạch, thừa dịp cái này tiết cốt hạ thượng, Tây Thiên Phật thủ mọi người vẫn còn ở mấy vạn rặng bên trong, lần này toàn bộ nghe được, trong lòng rung động, có thể nghĩ 900 mai thánh linh thạch Phòng tới chín đại thiên đình bất luận cái gì một nhà đều là thương ngân động cốt tổn thất, đề luận cũng phải đi rơi lại bán, cho dù là kiểu ra chia đều, trăm mai thánh linh thạch, hơn 10 niên bên trong vậy rất khó bù đắp. Như vậy nhiều thánh linh thạch, hôm nay rơi vào Tề Thiên trong tay, Tề Thiên có thể nghĩ đến, quay về tứ đại diệt ma thần tông cùng tứ đại kiếm hoàn thành, nhất định sẽ nhận được tin tức. Đối với tứ đại diệt ma thần tông cùng tứ đại kiếm hoàng thành thực lực, Tề Thiên là sâu có cảm xúc, thiên tuyệt nơi, không có khả năng dựng dục xuất thánh linh thạch, mà nay trăm tộc quay về, thánh linh thạch trọng yếu có thể nghĩ, 900 mai thánh linh thạch, đã đủ để tứ đại diệt ma thần tông, thậm chí tứ đại kiếm hoàng thành động một ít tâm tư. Mâu quang hơi chầm xuống, chính đại thiên đình lựa chọn như vậy thời cơ đưa tới Thánh Linh Hạch, rõ ràng liền là cố ý vị trí, lại lại có thể không đếm xỉa đến. Long chiến đám người mơ hồ vậy đã nhận ra một ít manh mối, lại không nói thêm gì, nói cho cùng, hay là muốn Thanh Vân Tông tới quyết đoán, Tề Thiên nếu là quyết định, bọn họ tự nhiên sẽ khuynh lực tương trợ. Trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, trận này luận đạo theo chúc mừng tông môn thế lực tăng nhiều, từ từ có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tê tiểu tử, Đông Dương Nhất Thanh đại khổng dường như thiên địa sơ khai, tự nơi xa thiên khung vang lên, một cổ cực kỳ cổ xưa khi cơ cọ rửa mà đến. Kiếm Phong tử Trúc Lâm, thể thiên mâu quang chấn động, trong mắt trong nháy mắt phụt ra xuất kinh người thần quang, sau một khắc, tại Long chiến đám người kinh dị ánh mắt trong, hắn nhất bộ lạc hùng, tiêu thất tại tại chỗ. Thanh Vân tông ngoại thiên lý. Nhất danh thanh niên giẫm trận tại chỗ mà đến, hắn tóc đen của vũ, một thân liệp bảo cổ đãng, đi tới tại đại địa thượng, tuy nhiên thân thể không cao, lại cho nhân một loại nguy nga thương mơ hồ lỗi giác, phảng phất đối mặt không là một cá nhân, mà là một tòa trải qua tang thương không ngã sơn trên cổ tuế nguyệt mà không hủ. Sau một khắc, Tề Thiên thân hình tại thanh niên trước người ba dặm chỗ xuất hiện. Ha ha, Tề tiểu tử ngươi quả nhiên tới. Tiếp ta một quyền. Thanh niên cao giọng cười to, thân thể bước ra nhất bộ, cả nhân thân hình trong nháy mắt tăng vọt, nhất bộ thiên trượng, ba bước sau đó, hóa thành 3000 trượng cao to, thân thể tụng nhập mây tầng, tăng thương cơ thể gần xanh có thể thấy được, phản phất từng cái thanh long tại ở ẩn, kinh khủng thần lực đang nổi lên, trong giây lát đó một quyền đánh ra, thứ không nát bễ, uy khủng, một lần nữa diễn hóa thành hỗn Không có chút nào xinh đẹp, thuần túy lực lượng kinh người. Trần Phiêu đề Tiên quận chào mạnh mẽ tới. Ngoại mười mấy dặm, long chiến đám người hiện ra thân hình, mâu quang có chút lững trệ, đây là người nào? cư nhiên có kinh người như vậy thân thể, chỉ có Vân Phi trở rất ít mấy người lộ ra như có điều suy nghĩ thân sát. Tới hảo. Tề Thiên trầm quát một tiếng, đồng dạng ba bước bước ra, phảng phất xỏ xuyên qua tại thời không chỗ sâu kiếm ngân vang thanh tự thân thượng vang lên, sau một khắc, một cái cả người kim hoàng, dường như hoàng kim lục kim loại tam làm trưởng thần khu xuất hiện ở giữa thiên địa, mỗi một tổn cơ thể đều phụt ra phàm mang, xuyên thủng hư không, đâm vào thời không đường trong. Ông nhất đón thanh niên diện hóa hỗn độn một quyền, Tề Thiên cũng là một quyển đánh ra, đây là Hóa Kiếm vì quyền chiến pháp, kiếm ngân vang thanh rít rào, là cơn tiến lòng của mỗi người linh chốt sâu. Chương 2, Tề tụ đế lĩnh. Anh. Trong thiên địa nhất phiến hỗn loạn, phản phất lâm vào thiên địa sơ khai thời không, thế gian nhất mảnh hỗn độn, đại đạo mới sinh, vạn vật sinh diễn. Đặc biệt hỗn độn tộc đại thái tử, lúc này càng là bởi vậy lâm vào đốn nội trong, một thân tu vi, lập tức bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, toàn thân tạo hóa lực cũng là cuộn mãnh liệt dâng lại là có hướng nguyên diễn hóa xu thế. Khá lắm Tề tiểu tử coi là thật không có nhượng ta thất vọng. Người đến hóa thành trưởng hơn cao to, nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn trước mặt Tề Thiên, trong mắt không nói ra được thỏa mãn. Gặp qua tiền bối tiền bối tái tạo tri ân, văn bối suốt đời khó quên. Tế Thiên hướng về phía thanh niên túi người hành lễ, giọng nói vô cùng vì cung kính, nói đến, hắn có thể có hôm nay thành tựu, trước đây một phen quá huyết tục mạch, thật sự là công không thể không có. Ai, bà nghệ khoát tay áo, đạo, mọi người có mọi người giới phận, ngươi có thể đi tới bước này, là chính ngươi cơ duyên, tạo hóa, không có quan hệ gì với ta. Cách đó không xa, Long chiến đám người đều là ngưng thần, có thể làm cho Tề Thiên như vậy đối đãi, người đến vô luận là thân phận còn là tu vi, đều để cho bọn họ sinh ra đầy đủ coi trọng. Cái này, là một gã đế tôn. Giao Long tộc Long chiến, gặp qua bản cổ tộc tiền bối. Tề Thiên hai người dắt tay nhau mà đến, Long chiến hướng phía bản nghệ không mình hành lễ đạo. Nhìn trước mặt Long chiến, bản nghệ hơi trầm mặc, tùy tiện nói, Giao Long tộc hậu bối, không sai, tại ta bản cổ tộc tộc địa, còn có một chút Giao Long tộc tộc nhân, chờ thêm chút lúc nguyện, có thể cho các ngươi tộc nhân gặp lại. Long chiến trước mắt sáng ngời, lần nữa không người nói. Vạn đối thế giao long tộc cảm ơn tiền bối. Khoát tay áo, bàn nghệ lơ đệ, sau đó từ Tề Thiên dẫn đường, hai người hướng phía Kiếm Phong tử trúc lâm rời đi. Bàn cổ tộc, tứ phương chứa nhiều yêu tộc, mới phát kiếm tông chuyển nhân đều là kinh hãi, bản cổ tộc, thượng cổ trăm tộc trong thập đại vương tộc chi nhất, lấy thân thể có 102 trăm tộc, chỉnh thể thực lực có thể bài nhập trăm tộc trước tám nhón, đã từng mạnh nhất chính phủ bản cổ, có thể lực hám một đạo chi tổ mà không rơi xuống hạ phong, uy danh chi thịnh, dung động thượng cổ đại địa. Thật không ngờ, Thiên cư nhiên cùng bản cổ tộc đều có theo như vậy sâu xa. Từ hai người mới vừa giao thủ đến xem, mọi người đã mơ hồ có một ít suy đoán, cái này suy đoán, để cho bọn họ càng thêm kiên định tim của mình nghiệm, thời gian tới trong vòng 10 năm, cùng Thanh Vân tông cùng tiến thối. Kiếm Phong tử trúc lâm. Thổi phong một vò tử trúc ngưỡng, bà nghệ buông vỏ rượu, nhìn về phía Tề Thiên, "Đạo, mấy năm nay ta tìm kiếm khắp nơi một ít thất lạc tộc nhân, hôm nay ta bản cổ tộc tộc người đã cơ bản Tề tụ phương trấn ma cảnh mở ra, ta bản cổ tộc tộc nhân cũng có bộ phận quay về." Ba ngày qua đi, bàn nghệ rời đi, Kiếm Phong đỉnh, Tề thân nhi lập, hắn nhìn chân trời, màu xám cho hơi mù mờ phủ, 10 năm sau đó, khó bề phân biệt. Một hồi luận đạo, tại Thanh Vân Tông đủ kéo dài nửa năm lúc nguyệt, nửa năm này trong, rất nhiều xuất thế kiếm tông đến, bọn họ hội tụ tại kiếm phong, năm đó Tuyết Nguyệt kiếm tông mọi người sớm đã thành sáp nhập vào kiếm phong trong, đồng thời, theo những thứ này kiếm tông đến, cũng mang tới một ít Tế Thiên cần tin tức. 108 khẩu thạch kiếm, một ít cổ xưa kiếm tông môn phái, tông môn cấm địa trong, đều truyền lưu có một chút truyền thuyết lâu đời, thượng cổ Tuyết một ngụm thạch kiếm từ trên trời giáng xuống, chấn áp Trong lúc mơ hồ, Thiên rõ ràng một ít gì? Trong vòng nửa năm, hắn đi trước cái này một ít cổ xưa tông môn, tiến nhập không người dám tại đặt chân cấm địa trong, quả nhiên tìm được 26 khẩu thạch kiếm, hơn nữa bản thân hắn có một nguồn, hôm nay tại trên người hắn đã có 27 khẩu thạch kiếm. Đơn dạng, ở đó chút cấm địa chung, Tề Thiên vậy gặp được truyền thuyết kia chung bất tưởng, mấy cây khô cốt, một ít lông tóc, nhưng là lại đều là có khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, lấy tu vi của hắn cảnh giới, mặc dù nặng sang những thứ này bất tưởng, vẫn bị hắn ngạnh sinh sinh địa thoát đi đi ra ngoài. Mặc dù như thế, vẫn không có cái gì có thể đủ ngăn cản Tề Thiên bước chân. Hắn lấy âm dương đại đạo thôi diễn thời gian tới, 108 khẩu thạch kiếm minh minh trong tựa hồ chiếm cứ địa vị trọng yếu, chẳng những liên quan đến hắn trở về trái đất, càng là có thêm phi phạm thân phận, bất luận làm sao, trong vòng 10 năm, hắn muốn tận lực sưu thầm, nếu là có thể tập tề tự nhiên hay nhất, bằng không sẽ phải khắc tác dự định. Chính đại tiên đình luôn luôn không hề động tác, cái này trong vòng 1 năm, phong đạm vân kinh, không biết đang chuẩn bị một ít gì, thế nhưng Thanh Vân tông tứ phương, một ít dị tộc hành tử cũng là càng ngày càng nhiều. Một ngày này, đang ở kiếm thượng, tại hắn cảm ứng trung, một cỗ vô hình đại thế tự nơi xa dâng lên, cách xa nhau mấy chục và lý, xa xa điệu tiến tới gần. Rốt cuộc đã tới sao? Thi thao một câu, Tề Thiên đứng dậy như lập, sau một khắc, hắn dẫm trận tại chỗ hư không, xuất hiện ở tam ngoài và lý. Sở Tức Hậu, nơi xa 10 dặm, lượng đạo thân ảnh hiện hóa ra. Một người trong đó Tề Thiên nhận biết, cũng là Nam hoang trấn ma cảnh diệt ma thần tông tông chủ, một người khác, có thâm bất khả trắc phong mang khí, cái này là một gã kiếm đế. Hai đại đế tôn hàng lâm, Tề Thiên cũng là ngưng lại một quang. Mấy ngày trước, có tin tức truyền đến đại diệt ma thần tông đại kiếm hoàn thành. Tại một ít trăm tộc trung nhân rời đi sau đó, gom thành nhóm, sáp nhập vì lượng thế lực lớn, Diệt Ma Tông, Kiếm Hoàng Tông. Lượng thế lực lớn cường thịnh, bất luận cái gì một nhà, đều không tại 9 đại thiên đình dưới, ngoại trừ không có tổ binh ở ngoài, cho dù là hai đại thiên đình liên thủ, cũng không cần phải có thể địch. Tề Đạo Hữu, chắc hẳn ngươi cũng biết bọn ta mục đích của chuyến này, bần đạo Diệt Ma Tông thái thượng đại trưởng lão Tịnh Huyền, đây là Kiếm Hoàng Tông thái thượng đại trưởng Lao Độ Diện. Trong mặt tăng thức, ngày trước Diệt Ma Tông Tông chủ Tịnh Huyền mở miệng, hai người yên lặng nhìn Tề vô hình trùng, một cổ áp thượng tâm đầu. Đang điền khí hải trong, 27 khẩu thạch kiếm nhẹ nhàng rung động, Tề Thiên Mục Quang bình tĩnh, nhìn Tịnh Huyền đạo, "Muốn Thánh Linh Thạch, còn 9 năm chính là đại chiến tri chi kỳ, diệt ma tông cùng kiếm hoàng tông muốn dẫn phát nội loạn sao? Cũng không phải Tịnh Huyền lúc đầu, 9 năm hậu đại chiến, chính ta trăm tộc duy nhất sinh cơ, bất luận cái gì tông môn thế lực đều phải xuất lực, tất cả mọi thứ đều cần dùng đắc hắn chỗ mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lược. "A." Tề Thiên Mục Quang lạnh lùng, nhìn Huyền đạo, "Như vậy huyền trưởng lão cho rằng, Thánh tại ta Thanh Vân tông thì không phải là dùng đắc hắn chỗ, tại ta Thanh Vân tông liền không phát huy ra lớn nhất chiến lực." Không sai." Diệp Độ gật đầu, "Cái này là một gã kiếm đế, ánh mắt trầm tĩnh, không, có một tia tâm tình, phản phất toàn bộ thất tình lục dục đều bị trấn sát hầu như không còn, tại trên người của hắn chỉ có thuần tuý phong mang, không, có nửa điểm đặc chất, cái này là một gã đáng sợ tử thủ." Thanh Vân tông tính cái gì? Có thể có vài tên hoàng giả, thánh linh thạch dùng tại vương giả trên người đều là lãng phí, chỉ có dành cho hoàng giả mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực, bắt trăm hai, cho các người Thanh Vân tông lưu lại một trăm ai, cái khác bắt trăm hai giao cho chúng ta." Lắc đầu, Tề Đạo Không có gì có thể nói, chiến sao?" Tề Thiên tiếng nói vừa dứt, Tịnh Huyền cùng Diệt Độ đều là biến sắc, bọn họ vốn tưởng rằng Tề Thiên phải có chỗ cố kỵ, lại lưu lại 100 mai thánh linh hạch, có thể dễ như trở bàn tay, lại thật không nở, cái này Tề Thiên cư nhiên không lưu nhất điểm quay lại chỗ trống, mở miệng sẽ phải chiến. "Tề Thiên ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì." Tịnh Huyền trầm quát một tiếng, "Ngươi coi là thật muốn cùng ta diệt ma tông cùng kiếm hoàng tông khai chiến?" "Khai chiến thì như thế nào?" Đột ngột, nơi xa hét lớn một tiếng, bàn nghệ thân hình hiện hóa ra, hắn nhất bộ đặc công, thân như chân long, Một cột phát động hỗn độn khí tức đập vào mặt, làm cho nhân hít thở không thông, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, liền tự ngoài mấy trăm dặm xuất hiện ở Tề Thiên bên cạnh. Bản cổ tộc, Tĩnh Huyền hai người nhìn nhau, thầm nghĩ nhất thành không tốt. Các người đánh cho tâm tư gì, cũng không cần tại chúng ta những thứ này để cấp nhân vật trước mặt che lấp, thánh linh thạch tưởng nếu không có, hoặc là khai chiến, ta bản cổ tộc phụng bởi tới cùng. Ông. Giờ khắc này, tại Tề Thiên bàn tay phải tầm, đột nhiên sinh ra nhất phương hư huyền hình ảnh, nhất phương đại ấn, một cái thương long nối tiếp nhau trên đó, long phân nhánh, rõ ràng là chân long chi tư. Thương Long Ấn. Tịnh Huyền hai người bằng không có thể giữ vững bình tĩnh, bọn họ lộ ra rung động sắc, Giao Long tộc Thương Long Ấn, dù cho tại thượng cổ năm trong đều nghe tiếng, Tề Thiên trong tay thả ra tuy nhiên chỉ chỉ là một luồng khí cơ, nhưng là có thêm cái này một luồng khí cơ câu động, Tịnh Huyền hai người tin tưởng, miễn là Tề Thiên nguyện ý, có thể tùy thời triệu hoán Thương Long Ấn bản thể hàng Lâm. Cận cổ năm trong, nhất danh đế tôn, tổ binh nơi tay, trong thiên hạ có mấy người có thể kham địch thủ. Hào hào hảo. Tịnh Huyền trầm nói, không nghĩ tới Thiên ngươi cư nhiên có nhiều như vậy tài vào. Hy vọng 9 năm sau đó ngươi không nên hối hận, ta diệt Ma tông cùng Kiếm Hoàng tông, tuyệt đối sẽ không quản ngươi môn Thanh Vân tông sinh tử. Các ngươi, tướng tại chúng ta bảo vệ ở ngoài, Ma tộc cùng Quỷ quái tông, các ngươi một mình đi chống đỡ, đừng hỏng tốt chúng ta nửa phần viện thủ. Suy cười một tiếng, một bên, bàn nghệ lạnh lùng nói, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Cũng là ngươi môn tưởng là, trong thiên hạ, chỉ có các ngươi diện Ma tông cùng Kiếm Hoàng tông có thể chống lại Ma tộc, thượng cổ một đạo chi tổ cũng không thể hoàn thành, xem ra hai người các ngươi đại tông môn có chí siêu việt đạo tổ. Hơi biến sắc mặt, Tĩnh hai người mổ quang dày đặc. Đã qua bàn nghệ liếc mắt, đạo tổ là cấm kỵ, không thể khinh nói, nhưng là bọn hắn mới vừa đích thật là có khinh ngôn ý, lập tức, hai người vậy không dừng lại nữa, xoay người bước vào động hư thế giới, biến mất. Đa tạ tiền bối tương trợ. Hai người sau khi rời khỏi, Thế Thiên hướng phía bàn nghệ bái đạo. Đưa tay ngăn cản Tề Thiên, "Bàn nghệ liếc mắt, đạo, ngươi cũng là ta bản cổ tộc tộc nhân, ta bản cổ tộc lấy ngươi cùng tiến thối, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, từ đâu tới nhiều như vậy tục lễ." Khẽ cười một tiếng, Thế Thiên không cần phải nhiều lời nữa. Qua nửa năm nữa, Vân tông cử tông rời. Giở đi Nam Hoang giáo Long tộc Đế Lĩnh, đồng thời, bản cổ tộc đồng hành, tộc nhân tổng cộng hơn 1000 nhân, tuy nhiên số lượng nhìn qua thật là ít ỏi, thế nhưng chiến lực cũng tuyệt đối không kém, trong đó, chiến lực thấp nhất đều ở đây 6 phủ bản cổ cảnh, có thể so với đỉnh phong vương giả, gần như thất thành tại thất phủ bản cổ cảnh, bao quát bản nghệ tại nội, bát phủ bản cổ cảnh, vậy có chừng ba người. Ba gã bát phủ bản cổ, liền tương đương với ba gã đế tôn, hơn nữa để thiên, cổ lực lượng này hội tụ tại Đế Lĩnh, thương long ấn chấn áp đều ẩn, nhất thời tạo thành một cổ mạnh mẽ thế lực. Chương 3, Hoàng Ngô chiếu lệnh 9 năm truy nguyệt, không ngắn không dài, người tu hành, đến rồi vương giả cảnh, trên giới 100 năm quãng cảnh, chỉ như bắn chỉ nhất tuấn, hô hấp có thể quá. Đế lĩnh. Thương Long Thần Sơn Nguy nga nhập thiên, qua lại tại Cửu Trọng Thiên nội ngoại. Ngày trước chưa từng đi vãng Cửu Trọng Thiên ngoại, mà nay, thể thiên quanh chân tại Thương Long Thần Sơn đỉnh, ở đây, có thể nhìn thấy vũ trụ tinh thần, chư thiên tinh hà đều ở trước mắt. Phạm nhân không được đi vào vực ngoại hư không, đối với người tu hành mà nói, cũng là không được trở ngại, các loại linh khí, ở chỗ này đầy giấy, thể thiên nghĩ đến, hay là đó là ngày trước cái gọi là khoa học sắt tuyến? pha tạp linh khí cuốn quýt, người thường tiến nhập, rất nhanh thì muốn hữu diện, không, có người tu hành thể chất, thân thể không thích hướng được hoàn cảnh như vậy. Tinh Hà rực rỡ, chìm vào như vậy thế giới, thể Thiên một thân vạn cổ tinh thần đại đạo đột nhiên tăng mạnh, liền cả chứa nhiều đại đạo cũng là rất nhanh tiến tiến, từ giao long tộc đứng ra sưu tập chứa nhiều huyết mạch, Tề Thiên một thân đại đạo mầm mống, vẫn như cũ tụ tập 3640 điều, còn dư lại thập điều đại đạo như trước không được tung tích. 9 năm truy nguyệt, Thiên một thân đại đạo viên mãn lưỡng 1500 điều, lưỡng 1500 điều đại đạo, đều là diễn sinh quy tắc, gần như nhất thành đại đạo đạn sinh ra pháp tắc. Trong đó, Tể Thiên Cường điệu tìm hiểu không gian cùng thời gian đại đạo càng là đản sinh ra một tia buồn nguyên. Còn mấy cái đại đạo như là Đế đạo, Kim hành đại đạo, Vạn cổ tinh thần đại đạo, hồn đạo, huyết đạo, vậy đồng dạng đản sinh ra buồn nguyên, liền cả Tể Thiên âm dương buồn nguyên, vậy viên mãn đạt được lưỡng thành. Lưỡng thành âm dương đại đạo, Tể Thiên lần nữa nếm thử, muốn giải lão nhân trong trí nhớ phong ấn, thế nhưng như trước bất lực. 9 năm chung, sưu tập thạch kiếm, cũng để cho Tể tròn 72 khẩu kiếm, còn dư lại 36 khẩu thạch kiếm, tất lại vô tin tức. 10 năm chuẩn bị chiến. Tam Phương Đại Địa Phong Vân Dũng Động, lấy Diệt Ma tông cùng Kiếm Hoàng tông dẫn đầu, gần 10 tên đại đế uy chấn thiên hạ, trừ lần đó ra, một ít dị tộc cũng là từ đế tôn quay về, không một không trở thành tam phương đại địa đều biết mạnh mẽ lực lượng. Một năm trước, nghe đồn, tiên tổ Ngọc Gia giao trì thánh địa, Hoàng Ngô thức tỉnh, nắm giữ Ngọc Gia đại thế, tin tức truyền ra, chấn động thiên hạ. Năm đó nương theo đạo tổ Ngọc hoàng nữ nhân mà nay sống lại, tới cùng có thế nào chiến lực, khó có thể tính ra. Bất quá, cái này còn chưa phải là là tối trọng yếu, mấy năm này, thể thiên một mờ suy tính một người tin tức, thế nhưng tiên cơ tụ hội bị che mắt vô pháp suy tính xuất kết quả, cái này nhân chính là thượng cổ đạo tôn, Táng Tiên cơ chuyển nhân, Tiêu giao Vương, Ngum Thiên Vũ, Đạo Thiên Lô, Trấn Tiên ẩn, Táng Tiên Quan, Tam đại thánh binh tại thần binh, dù cho tại thượng cổ nằm trong, cũng là nghe tiếng thiên hạ, Táng Tiên Cơ, cũng là thượng cổ nhất tiếp cận đạo tổ cảnh cường giả trí nhất, nhân vật như vậy, tại Ma Đạo đại quyết chiến trong, tất nhiên là hết sức quan trọng nhân vật. Ngày nay, tinh thần trên thế giới, Đề Thiên ngồi xếp bằng, trước người hư không dống nhiên vật mèo, long duyên thân ảnh hiện hóa ra. Nhìn trước mặt Đề long duyên trong lòng sinh ra mấy phần cảm thán, như vậy một thanh niên Tại tuổi như vậy lấy được thành tựu như vậy, một đạo chi tổ lúc còn trẻ, sợ vậy không gì hơn cái này. Hoàng Mẫu phát sinh chiếu lệnh. Long duyên mở miệng nói: "Mở hai mắt ra, Tề Thiên Đạo, vậy đến lúc rồi, lại có chiến, không được ba tháng." Hoàng Mẫu phát sinh chiếu lệnh, triệu tập Tam Phương Đại Điệu Tề tụ giao chỉ, thương nghị đại chiến. Tề Thiên gật đầu, "Đạo, nếu là Hoàng Mẫu, lúc này phát sinh chiếu lệnh, tất nhiên là biết nhất vài thứ, chúng ta đi." Đông Tổ Thần Châu. Tiên Tổ Ngọc gia giao chỉ, Đông Châu tứ đại thánh địa chi nhất, năm đó một đạo chi tổ Ngọc Hoàng đạo lư, liền ở chỗ này ngủ say. Mà nay tư tỉnh, tất nhiên sẽ mang đến một ít chân quý thượng cổ bí mật, chấn ma cảnh phá phòng, mà nay ma tộc tái hiện đại địa, một hồi quyết chiến không thể tránh được, hoàng mẹ tin tức, hết sức khả năng quyết định toàn bộ quyết chiến thắng bại. Thiên hạ người tu hành tệ tụ, trăm tộc tới đông đủ. Giao chỉ, nhất phương thánh địa, linh khí mùi thơm ngào ngạt bản đảo, làm một chủng vạn năm linh dược, người thương ăn vào một quả, có thể thoát thai hoàn cốt, bước trên đạo đồ, đơn giản bước vào bán tiên cảnh, chỉ là như vậy vạn năm linh dược, từ lâu thành tiểu dược vương cảnh, tiên tổ ngọc ra thập phần coi trọng, không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối sẽ không tổn thất bất kỳ một cái nào dược vương. Giao chỉ trong, linh chỉ vô số, mỗi một khẩu linh chỉ đều có một con suối, linh truyền ồ ồ, một ít chân quý con suối, đối với vô lượng chân nhân đều có bổ ích, có thể lớn mạnh thân thể, giữa linh hồn. Tiên vũ lựa lờ, giao chỉ thánh địa từ trước đến nay thanh tịnh, thế nhưng hôm nay cũng là tiếng người ồn ào, Hoàng mẫu phát sinh chiếu lệnh, hiệu triệu thiên hạ đồng đạo trong tề tụ giao chỉ, thương thảo đại chiến việc. Trong tộc tề tụ, các lão người tu hành viễn nói mà đến, vô số ngọc gia đệ tử lui tới tiếp đãi, nối liền không ngừng căn bản không rảnh nghỉ ngơi. Hỗn tộc đại đế đến Huyên tộc đại đế đến đến. nhiên, giao chỉ ở ngoài, hai gã oán cốt cảnh trưởng lão lên tiếng rất lớn, nơi xa không thiên, Lương đạo thân ảnh dắt tay nhau mà đến, vô hình uy nghiêm khí thế, trong sát na làm tứ phương im lặng, đối mặt đại đế, cho dù là bản tiên, cũng không dám khinh suất một lời, đối mặt nhân vật như vậy, bọn họ hồn phách đều run rẩy, muốn phủ phục xuống tới, tiến hành cung bái. Đế tôn đã đạt đến một loại khác sinh mệnh cảnh giới, căn bản không phải phổ thông người tu hành có thể đơn giản suy đoán, Hỗn tộc cùng tộc gã đại đế, đó là xuất từ tứ đại chấn ma cảnh. Sau lại thoát ly diệt Ma tông, trở về bộ tộc. Lượng tôn đại đế đến, giao trì trong, tiên nhạc vang lên, Quỳnh Hoa Ma Tiên, Kim Hà phụ ra, Thải Vân hội tụ, một đạo tất sát hùng biểu chỉ giao trì chỗ sâu xuyên thủng ra, hướng phía hai gã đại đế đến ngh đón. Hai gã đại đế nhất bộ trước, phía sau, hồn tộc cùng huyền tộc tướng theo hơn 10 nhân trăm chú theo, tiến nhập giao trì chỗ sâu, tự thủy trì chung, bọn họ không có nhìn giao trì ngoại phổ thông người tu hành lướt mắt. Có đại đế tọa trấn, tôn cấp nhân vật, đương kim thiên hạ, đó là đứng đầu nhất thế lực, người nào dám tại khinh nhẫn, đã đứng ở thiên địa đỉnh phòng. Làm sao để ý chúng ta những tiểu nhân vật này? Bất quá, những thứ này đều có thể xem như cổ chi đế tôn, cận cổ tuyê nguyệt, chân chính thành tiểu đế tôn cảnh, chỉ có một người. Có người nói suốt nói như vậy, rất nhiều người tu hành nhất thời chờ mặc, quả thực, cận cổ tuyê nguyệt, chân chính xuất thế đế tôn chỉ có một người, Thành Vân Tông, Tể Thiên Đại Đế. Đây là một cái truyền kỳ, mà nay truyền khắp toàn bộ ngũ phương đại địa, có nghe đồn, Tể Thiên Đại Đế huyết mạch thập phần pha tạp, nhân tộc huyết mạch làm chủ, truyền thừa thượng cổ thập đại vương tộc chi nhất bản cổ tộc mạch, bởi vì thăng long bảng Càng thêm có dao long tộc huyết mạch, có thể hóa thân ngũ trảo giao long, ngoại trừ nhân tộc huyết mạch ở ngoài, vô luận là bản cổ tộc huyết mạch, còn là chân long thánh tổ huyết mạch, đều là trong trời đất này số một số hai mạnh mẽ huyết. Mạch, bất luận kẻ nào đắc hắn một đã có thể đạo đồ thông suốt, tiền đồ vô lượng, hơn nữa là hai đại vết mạch tề tụ một thân. Hơn nữa, Tề Thiên Đại Đế còn là cận cổ đại nhất kiêu đế, bài trừ gông cùm xiềng xích, chống lại lôi đỉnh thế giới, nghịch thiên đế, vì kim thiên hạ kiếm tông đứng đầu. Đáng tiếc, Đại Đế đi hướng Nam Hoàng. Vài tên đạo giả nói ra nói như vậy, rất nhanh không nói Nơi này là tiên tổ Ngọc ra, đối với chín đại thiên đình mà nói, là một loại cấm kỵ. Ngâm. Chợt ngươi, nơi xa phía chân trời, có kiếm ngân vang thanh phủ giương giặc lên, phảng phất vạn tiên rơi xuống đất, kim hoa mã tiên, có vũ hóa thành tiên ý cảnh. Nửa ngày thiên khung đều hóa thành kim sắc, một đạo kiếm hồng ngang trời thiên, hàng lâm tới. Từ cấm thành đại kiếm đạo thế gia trí nhất, Diệp ra. Cùng lúc đó, mặt khác tam phương thiên không, có tuyết mai lên không, 13 đạo kiếm quang liên tiếp thiên địa, vạn thiên lạc diệp như phong mang bắn nhanh, hư không xé rách, một cổ thượng thiên hạ địa, chẳng phá hết thệ phong mang phá không mà đến. Tứ đại kiếm đạo thế gia Trí nhất, Tây môn gia. Tứ đại kiếm đạo thế gia Trí nhất, Khả gia. Tứ đại kiếm đạo thế gia Trí nhất, Độc cô gia. Rất nhiều đạo giả kinh hô, cận cổ tuyết nguyệt, cái này sợ là tứ đại kiếm đạo thế gia lần đầu tiên tê tụ, thập vạn niên vừa thấy. Tứ đại kiếm đạo thế gia cổ phong mang khí tương xứng, từ phương hướng tứ phương thiên khung xuyên thủng mà đến đạo cầm đầu thân ảnh, tại trong một sát na bắn ra xuất nhất cổ thở, liên miên tạo hóa phong mang làm giao chỉ chỗ sâu lần nữa chấn động, giao chỉ ở ngoài, vô số nhân hiện ra vẻ khiếp sợ. Tạo hóa khí tức tứ đại kiếm đế thức kinh người đại kiếm đạo thế ra lại có kiếm đế tồn tại cái này căn bản không có nhất điểm nghe đồn giờ này khắp này trực tiếp xuất hiện trở tay không kịp làm vô số nhân kinh động Nếu không phải là hoàng mẫu chiếu lệnh sợ là phải đến đại quyết chiến lúc đại kiếm đạo thế ra mới có thể hiện lộ ra như vậy để vận, đáng sợ quá có thể gậ nhẫn chứa nhiều đạo giả trò chuyện với nhau giao chỉ chỗ sâu lần nữa động thái tới 4 điều Hồ tiểu thất xác Hồng điều giá tiếp đại kiếm đế dẫn đầu đại kiếm đạo thế ra người đến vậy tiếng nhập giao chỉ chỗ sâu lần này chiếu lệnh Hoàg mẫu chiêu cáo thiên hạ Tamương đại địa Tâ tụ cho dù là thiên cung thế lực, đều không có tư cách tiến nhập giao trì chỗ sâu, chỉ có kiếm đế để Uyển mới là lúc ban đầu cánh cửa, người tu hành thế giới, tu vi có thể bao trùm toàn bộ, sau 3 tháng đại quyết chiến, chân chính quyết định thắng bại, chỉ là đỉnh phong chiến lực, đỉnh phong nhất hội, đó là có thiên phiên khí thế, tất cả tự trí, vậy không làm nên chuyện gì. Ông. Sau nửa cách giờ, Nam Vương Thiên Cung, một vòng to lớn luôn bản hiển hóa ra, cái này luôn bản thượng, có bát quái chi tượng, đủ loại số mệnh khí tức lưu chuyển, cuối cùng dung hợp thành một cổ thật là lớn tạo hóa khí cơ, giao trì ở ngoài, rất nhiều người sinh ra ảo giác. Tựa hồ giờ khắc này, bọn họ có thể cảm thụ được tự thân số mệnh, thoáng cái hiểu ra đến rồi con đường phía trước, thậm chí có một ít đạo giả, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp linh khí, một thân tu vi bắt đầu. Tân trước, Thông tin Đạo hữu nhất phiến nhân tâm, thỉnh. Giao chỉ chỗ sâu, có tiếng âm hưởng lên, thanh âm này thanh duyệt, ung dung, mới vừa xuất hiện, tất cả thanh âm đều ảm nhiên thất xác, nhất như trí thần âm tộc tộc nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là cái gì dạng thanh âm, cư nhiên một cái liền lay động bọn họ đạo tâm. Thất tiểu tự giao chỉ chỗ sâu kéo giải ra, thật lớn luân bàn biến ảo cuối cùng hóa thành một người trung niên đạo nhân, men theo Hồng kiểu tiến nhập giao trì chỗ sâu. Chương 4, Chân Long xuất thế. Tứ lại trận đạo thế ra tôn giả, Thông Thiên đạo nhân. Lại là một gã tạo hóa đạo tôn, bất quá, tại Thông Thiên đạo nhân tiến nhập giao trì chỗ sâu hậu, giao trì ngoại chứa nhiều đạo giả không mình hành lễ, mắt lộ ra vẻ căm kích. Ùng ùng. Không bao lâu, nơi xa thiên cung, có lôi ầm vang lên, tử kim sắc lôi quang tôn quý không tỉ vết, một tòa tử kim sắc lâu thuyền phá không mà đến, to lớn thân kéo thiên trượng, tựa hồ nhất ngọn núi lớn vắt ngang, tiên lôi khí cơ ngập. Chứa nhiều người tu hành đều là lộ ra vẻ kính sợ, người đến xuất từ Lôi tộc, đồng dạng là một cái đại đế, bởi vì nắm trong tay Cựu Tiêu thiên Lôi, được xưng Cựu Tiêu Lôi Đế, chính cận 10 năm tới danh chuyển người trong Thiên Hạ Vận, phóng tới tụ cổ. Nam trong cũng là tuyệt thế cường giả. Lâu thuyền phá hư, giao hắn chỗ sâu hồng tiểu gia tiếp, thẳng vào chỗ sâu. Đây là đại đế nhân vật, giỏi hơn toàn bộ pháp lệ thượng, tung hành bệ nghệ, nắm giữ sinh tử luân hồi. 3 tháng, hay là trận đại chiến này, thật sự có chỗ chuyển cơ cũng không định. Lần lượt từng đại đế đến, tứ phương người tu hành mâu quang trọng hiện ra. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều, trong lòng giấy lên hy vọng. Thượng cổ một đạo chi tổ đều không được tận toàn công, coi như là đại đế, sợ cũng không đủ khả năng. Có nhân đưa ra chuyện như vậy lý, lập tức rất nhiều thanh âm trừ khử, lần nữa im miệng không nói xuống phía dưới, thượng cổ chi mạn, tứ đại đạo tổ liên thủ, như trước không thể nhất lao vĩnh trấn, cận cổ năm trong, đạo tổ không ra, thì như thế nào chân chính chấn áp ma tộc? Còn trung thổ đại địa, đột ngột có nhân mở miệng, tứ phương mọi người sắc mặt kém hơn, cận cổ Tuyết Nguyệt, đỉnh phong chiến lực không bằng cổ, còn có nhất phương đại địa đầu nhập Bắc Hải Ma Nguyên. Nếu là thượng cổ quỷ tổ phục sinh, không biết tác cảm tưởng gì. Trước đây, Diệt Ma tông cùng Kiếm Hoàng tông bốn gã đại đế đã thâm nhập giao trì trong, hôm nay xem ra, một ít là tới đều tới. Ông. Giao trì ở ngoài, tiên quang bốc lên, nhũ bạch sắc vụ tiêu dây dừa, cả tòa giao trì thánh địa mắt thấy sẽ bị phong bế. Ngâm. Một đạo kiếm ngân vang thanh tựa hồ xuyên qua tuyên cổ thời không hàng lâm xuống tới, trong sát na, toàn bộ thời gian, không gian đứng im, giao trì tứ phương, nguyên bản quay cuồng tiên vụ, cầm lại, lại không có chút nào động tác. Đó là Có người tu hành mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía nơi xa, một đạo liên miên kim hoàng sắc thần quang tự nơi xa mà đến, đó là cái gì? Tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình, giờ này khác này, chính bọn hắn bây giờ trước mặt, rõ ràng là một cái chân long. Không sai, chính là một cái chân long, chân long 3000 trượng, kim hoàng sắc long khu, mỗi một phiến long lân đều lớn như nhà, kim quang rặng rỡ, long lánh bén nhọn phong mang, phúc sinh chín trảo, lượng căn hoàng kim long giác nhưng thật ra đâm vào tiền, mặt trên phân ra mấy phần chi quyển, cũng không phải là thuộc về văn long văn giác, mà là chân chân chính chính long giác. Sau một khắc, Mê Ngông Chân Long khí mang tất cả thiên địa, vô số người tu hành tâm sinh kính sợ, trực tiếp phủ phục xuống tới, quý bái. Nhân tộc, được xưng Chân Long chuyển nhân, có thái cổ chân long huyết mạch, mà nay, chân long tái hiện, thực sự hiện ra tại trước mắt, bọn họ làm sao không rung động? Đây cơ hội là phát ra từ nội tâm xung bái, khó có thể ức chế, không theo tu vi chuyển biến mà biến hóa. Trừ lần đó ra, một ít yêu tộc người tu hành, càng là rung động không hiểu, chân long, vì yêu tộc thánh tổ, hán địa vị tuyên cổ bất ma, mà nay chân chính nhìn thấy, bọn họ vô pháp mở miệng, chỉ có thể cùng bái dập đầu. Giao chỉ chốt sâu. Một tòa tiên bên cạnh ao, nhất phương Ngọc tọa Thụy Hà và Lũ, phía trên, một nữ tử mặc vạn mẫu tiên y, toàn thân tiên khí lợ lờ băng cơ ngọc cốt, mâu như thiên hà, cô gái này, đúng là cái này giao chỉ thánh địa chi chủ, tiên tổ Ngọc gia lão tổ tông, Hoàng Mẫu. Chư Hoàng Mẫu ở ngoài, này Ngọc tọa tứ phương, còn có mấy chục phương Ngọc tọa, mấy chục đạo kinh người tạo hóa khí cơ lẫn nhau dây dừa, tiên bên cạnh ao, thoáng như tự thành nhất phiến thế giới, các loại lực lượng kinh người ở trong đó hóa, một bước cũng không lường. Ngang. Một đạo long ngâm thanh xuyên thấu thế giới vô tận. Hàng lâm xuống tới, bao hàm hoàng mẫu tại đội, ánh mắt mọi người đều là nhất ngưng. Thật là tinh thuần chân long khí, trước đây chưa từng gặp. Hơn 10 người mục quang xuyên thủng, rơi xuống giao trì ở ngoài, cho dù là những người này tâm cảnh, lúc này cũng là hơi ngưng thần, trong mắt lộ ra mấy phần không được tin tưởng. Chân long sinh ra thị thế, hoàng mẫu mở miệng, nàng mâu quang lóng ánh, thoáng như có thể chiếu kiến thế giới vô tận, thấm nhuần căn nguyên, ngược dòng đầu nguồn. Cổ xưa truyền trung, chân long như tiên, là nhất tiếp cận tiên đạo thần linh. Thông thiên đạo nhân mở miệng, trong mắt hắn lộ ra mấy phần mế hoạch, chẳng biết tại sao Chứng kiến một cái chân lòng, hắn luôn có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Giao chỉ ở ngoài, chân long xuống hạ, tựa hồ một tòa sơn mạch kéo, hoàng kim phong mang chớp động, thể thiên thân hình hiện hóa ra. Thật là hắn. Giao chỉ chỗ sâu, Thông Thiên đạo nhân khẽ hô nhất thành, cách đó không xa, Diệt Ma tông cùng Kiếm Hoàng tông lưỡng tông hai gã đế tôn, đúng là trước đây tỉnh huyền cùng diện độ, lúc này, mặt của hai người sắc đều khiếm đệ đề mắt, sinh ra như vậy biến cố, bọn họ cảm thấy có chút thoát ly nắm trong tay. Giao chỉ ngoài, vô số người tu hành nhìn theo thể thiên đi vào giao chỉ chỗ sâu, thất thải hồng tiểu mạ đường. Hắn đi tới đạm nhiên, không, có một kia khói lửa, chỉ có giao chỉ chỗ sâu chứa nhiều đế tôn mới vừa minh bạch, Tề Thiên mới vừa cử động, tới cùng sinh ra thế nào tác dụng, trước đây, bởi vì nhất tuyến thiên cùng hai đại thiên cung ngã xuống mà sinh ra thiên âm, hôm nay đòi họp, tướng hoàn toàn tiêu thất. Không hổ là cận cổ vừa ra nhân vật, Tề Lập Hữu, có lẽ. Tiên bên cạnh ao, Hoàng Mẫu mở miệng, như vậy nhất danh kỳ nữ tử, mà nay cùng Tề Thiên ngang hàng tương xứng, có thể thấy được hắn coi trọng thâm. Hoàng Mẫu khách khí, Hoàng Mẫu là tiền bối, văn bối tự nhiên bài kiến. Đối mặt như vậy nhân vật truyện kỳ Tề Thiên vậy không có chút nào tự giữ, hướng phía Hoàng Mẫu hơi hành lễ, tức khắc nhìn về phía cái này tại trong đầu hắn bị vây trong thần thoại nhân vật. Truyền thuyết đồn đãi, Tề đạo Hưu tinh thông ta tiên tổ thế ra đạo cổ thần văn, không biết thật hay giả. Chợt mà, Hoàng Mẫu mở miệng, tinh hiện ra con người như thu thủy bi đàm, lạc tại trên người của hắn, không, có nửa điểm uy nghiêm khí thế, chỉ là thấu phát xuất một cổ thâm nhập tuế nguyệt cốt tùy ung dung cùng tôi quý. Trong lòng vi nhảy, nhìn trước mặt Hoàng Mẫu, Thiên không có phủ nhận, mà là nhẹ nhàng điểm gật đầu, đạo, không tới tinh thông, chỉ là có chút xem qua mà thôi. A nghe được Tề Thiên lời ấy, hoàng mẫu trong mắt nhất lũ thần quang càng tăng lên. "Tề Đạt Hữu, tọa." Hoàng mâu vung tay lên, nhất phương ngọc tọa đồng dạng hiện ra tại Tề Thiên phía sau, điểm giật đầu, Tề Thiên tại ngọc chỗ ngồi xuống hạ, lúc này, hắn nhìn quét tứ phương, hơi có chút kinh dị. hôm nay đến đại đế nhân vật, cư nhiên đạt tới hơn 40 nhân. Đây là một cổ lực lượng kinh người, hay là kỳ thực không thể so ma tộc yếu hơn bao nhiêu? Bất quá Tề Thiên vẫn chưa thả lỏng, bởi vì ma tộc toàn bộ đều vẫn chỉ là không biết, hôm nay biết được, cũng chỉ có tứ phương trấn ma cảnh tin tức. Trân chính về Bắc Hải Ma Nguyên cùng với trung thổ Quỷ Đô manh mối, hoàn toàn bắt được không được. Không sai biệt lắm, là tới đều tới. Một lát sau, hoàng mẫu thanh ngâm vang lên, nàng nguy tọa ngọc thai trên, tiên tư hết sức thịnh, cái này thập vạn năm trước nhân vật tuy thế, đi theo đạo tổ ngọc hoàng bước chân, cuối cùng ngủ say đau lòng, mà nay lúc này thức tỉnh, không có ai biết, đau sốt có hay không rút lui, chính là hôm nay hoàng mẫu, lại không có bất kỳ người nào có can đảm coi, cận cổ chi giờ, thượng cổ chi mạn hành ngũ vương đại địa nhân vật, tuy nhiên không kịp một đạo chi tổ, nhưng cũng là nhất tiếp cận đạo tổ. Một trong những nhân vật tích lũy thập văn nghiền, một khi thức tỉnh, không biết đạt tới dạng gì cảnh giới, bởi vì trong lòng tiên kỵ, cho nên ở đây chứa nhiều đại đế, tại tiếp đến chiếu lệnh sau đó đều tới. Hoàng mẫu minh giám, còn 3 tháng không được, tức là quyết chiến chi kỳ, mà nay, thế địch không rõ, trận này có chiến, thắng bại khó liệu. Trầm ngâm chỉ chốc lát, thông thiên đạo nhân lên tiếng trước nhất, ma tộc kéo thái cổ, thượng cổ, cận cổ, tự thái cổ sinh ra tỷ thế sau đó, liền khó hơn nữa trấn áp, mỗi một đại đạo tổ đều đem hết toàn lực, cuối cùng chỉ có thể nỗ lực phong ấn, mà nay, ma tộc phát còn có quỷ tộc trợ trụ vi ngượ cận cổ ta trăm tục lực, vì thái cổ, thượng cổ, cận cổ tam đại tuế nguyệt chi mạt, một trận chiến này, cần bàn bạc kỹ hơn, bằng không, tức là trí ta tam phương đại địa hàng tỷ vạn sinh linh tại. Thủy Hỏa trong lúc đó, không sai, Thông Thiên Đạo Hữu nói thật là. Hoàng mẫu gật đầu, tuy tiền nói, thượng cổ chi mạt, tiên phu cùng tam đại đạo tổ liên thủ, phòng ấn chư ma tại tứ phương trấn ma cảnh, liền ngờ tới sẽ có hôm nay một kiếp, này đây, ngày trước lúc đăng thê lộ trước, liền có chuẩn bị để phòng bất cứ tình huống nào. Cái gì? Chứa nhiều đế tôn đều là trong lòng chấn động. Đạo tổ Ngọc Hoàng sớm có chuẩn bị. Tuy nhiên đế tôn cùng nhất đạo chi tổ chỉ có nhất cảnh chi cách, chính là cái này nhất cảnh chi cách cũng là cách biệt một trời, một đạo chi tổ, cho dù là đế tôn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, đó là tuyệt nhiên không hợp sinh mệnh cảnh giới, giống như đế tôn cùng vương giả trong lúc đó chiến lệnh, không được lấy lấy đạo kế. Không biết Ngọc Hoàng đạo tổ tới cùng để lại cái gì, hoàng mẫu có thể hay không cho biết. Tĩnh Huyên trầm giọng nói, có thể hay không có nắm trong tay chống lại ma tộc, dù cho chỉ là một lần nữa phong trấn cũng tốt. Lúc này, Tề Thiên cũng là ngưng lại một quang, nếu là thật có như vậy chuẩn bị tự nhiên hay nhất co như là hắn, đúng trận này có chiến, vậy không, có chút nào nắm trong tay, tại 72 khẩu thạch kiếm tới tay sau đó, hắn liền mơ hổ bị âm dương đại đạo rung động, cảm ứng được trong minh minh thời gian tới thời không, có lớn lao hung hiểm đang nổi lên, nếu là chuẩn bị thiếu hảo, thì là hắn đạt chí đế cảnh, cũng khó trốn bỏ mình đạt tiêu, hình thần câu diện. Mọi người nhìn kia dưới, Hoàng Mẫu lắc đầu, đạo, biết cùng không biết, hôm nay đã không trọng yếu, bởi vì đã không có khả năng. Hoàng Mẫu thế nào nói ra lời này? Thông Thiên đạo nhân mở miệng, chỉ cần có nhất tuyến hy vọng là được lấy chánh thủ. Nhưng mà, sau một khắc, Hoàng mẹ thoại cũng là nhượng tất cả nhân trong lòng trầm xuống. Trung thổ đã không ở tay ta. Thổ đã không ở tay ta. Đây là một cái tất cả mọi người không chịu đối mặt đề tài, nhất phương đại địa hoàn toàn làm phản, đầu nhập ma tộc trận doanh, phóng tới thượng cổ nằm trong, đều là khó có thể tưởng tượng, mà nay tại cận cổ chân thực sinh ra, thành ma tộc một chi, quỷ quái tộc. Làm người ta đau lòng, hiện tại trung thổ bất tưởng, bất luận kẻ nào đều khó khăn lấy đặt chân phiên đại địa, nuốt hết toàn bộ sinh mệnh. Hay là, còn có một cái thể lệ. Đột đột, diệt ma tông thái thượng đại trưởng lão Tịnh Huyền mở miệng. Trực tập trong lúc, không có cách nào, thập bộ nỗ lực liên kết ở một canh, về phần hai canh thập bộ chỉ có thể tự lực, hãng, luôn lạc tới cái này cảnh giới. Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 5, tranh phong tương đối. Giao chỉ Chô sâu, Diệt Ma tông thái thượng đại trưởng lão Tịnh Huyền mở miệng, nhất thời hấp dẫn sở hữu mục quang. Không biết tỉnh Huyền đạo hữu có gì cao kiến. Hoàng Ngẫu Vân tụ khinh động, con người hồng ánh, quang như thiên hải, tinh thuần không tí vết. Tịnh Huyền mâu quang đạo qua chủ nhân, cuối cùng rơi xuống trên mình, đạo, cái này muốn xem Đạo Hữu có thể hay không có liệu mình chi nghiệp. Thông Thiên đạo nhân như mày, chứa nhiều đế tôn cũng là hơi như mày, tình Huyền mà nói thật sự là để cho bọn họ có chút kinh ngạc, tựa hồ ý có chút chỉ. Người muốn nói cái gì? Mậu quang lạnh lùng, Tề Thiên nhìn tình Huyền, trên mình một tầng nhàn nhạt hoàng kim phong mang phủ doanh dựng lên, hoàng kim này phong mang rất nhạt mỏng, nhưng là lại làm cho lòng người kinh, phản phất một ngụm tuyệt thế thần kiếm đang ngâm rét, vài tên kiếm đế trong mắt sáng, trên người kiếm ý có chút áp chế không ra, muốn cùng chi tranh phong. Đối mặt Tề Thiên mồ quang, Tịnh Huyền đạo nhân tự nhiên, khẽ cười nói, miễn là Tề đạo hữu nguyện ý hy sinh, ta nghĩ liền có chí ít thất thành nắm chặt, có thể ngăn trở ma tộc. Tựa hầu nghĩ tới điều gì, Hoàng Mâu sắc mặt hơi trầm xuống, "Đạo, Tịnh Huyền Đạo hữu là muốn?" Hoàng Mâu sợ là đã đoán được, không sai, chính là tế tổ. Tế tổ? Sơ nghe lời ấy, tứ phương chứa nhiều đế tôn đều là sử sốt, theo sau chính là lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ thật không ngờ, Tịnh Huyền nói lên, thì ra là như vậy hung hiểm phương pháp. Cái gọi là tế tổ, không phải phàm trần thế tục cái gọi là tế tự tổ tiên, mà là tế luyện một đạo chi tổ, từ đó thu hoạch được hành chiến tiên lực lượng khủng lồ. Chỉ là Cái này tế tổ có một cái thập phần trọng yếu điểm mấu chốt, đó chính là vị tế luyện nhân, phải là có tổ thượng nhân tu vi, vậy ít nhất phải có đế tôn cảnh. Mà đương kim thiên hạ, có tổ thượng giả, liền chỉ có Tế Thiên một người mà lại tu vi vậy đi vào đế tôn cảnh, một khi tế tổ có thể bắn ra vọng lại lực lượng, hầu như có thể so với tiên thần. Người muốn tế luyện ta. Tế Thiên hừ lạnh nhất thành, mục thấu Hàn Mang, nhìn chằm chằm Tịnh Huyền Đạo, ngươi thật to gan. Lỡ đệ, Tịnh Huyền Đạo, ta chỉ là ăn ngay nói thật, đây là biện pháp duy nhất, Tề đạo hữu, vì ta Tam Phương Đại Địa Hàng tỷ vạn sinh linh. Hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, không muốn hành động theo cảm tình. Tĩnh Huyền lời vừa nói ra, tiên bên cạnh ao cũng là ngắn điệu trầm mặc lại, Tĩnh Huyền biện pháp mặc dù có chút làm cho lòng người hàn, nhưng nhưng cũng là duy nhất phương pháp. Tĩnh Huyền đạo hữu, hay là việc này còn có thể lại thương lượng, chưa chắc không có những thứ khác phương pháp. Hoàng Mẫu mở miệng, nàng đôi mi thanh tú cao lại, Tĩnh Huyền nhìn ở trong mắt, ánh mắt lộ ra một cái tiêu ý, "Đạo, Hoàng Mẫu, đây là đại sự, quyết chiến chi kỳ không đủ ba tháng, nếu là muốn tế tổ, bây giờ chuẩn bị còn kịp, lại mang xuống, sợ rằng chậm thì sinh biến." Nói Tĩnh Nguyên nhìn về phía Tề Thiên, "Đạo, Tề đạo hữu, đến rồi ngươi hy sinh vì nghĩa lúc, hy sinh ngươi một người, tạo phúc hàng tỷ ra, đây là lợi tại Thiên Thu chi sự nghiệp to lớn, có thể lưu danh trăm nhìn thế." Tề Thiên không nói, chỉ là nhìn cách đó không xa Tĩnh Nguyên, chợt mà, hắn khép lời một tiếng, "Đạo, lao thất phu, xem ra ngươi là để mắt tới ta, cái gọi là tế tổ, cũng chỉ là thượng cổ năm trong truyền thuyết, chân chính từ không có người đã nếm thử, không nói thành công khả năng, nếu không phải thành công, Tề Mộ chẳng phải là muốn chết vô ích, nhưng thật ra Lão thất ngươi, không muốn phủ nhận tâm tư của ngươi." Đến rồi bọn ta cảnh giới, thứ gì liếc mắt không nhìn ra, tâm tồn thành kiến. Chính là tâm tồn thành kiến, ngươi nghĩ Tề mỗi Tử chính là tượng Tề Mộ Tử, một ít lời thừa không cần nói nhiều. Ngươi, thật không ngờ, những lời này bị tể Thiên không hề cố kỵ địa mở rộng mà nói, trong lúc nhất thời, Tịnh Huyền khí được mặt sắc đỏ bừng, hắn lạnh giọng nói, Tề Dạ Hữu, đây chỉ là ngươi phiến diện chi tử, hơn nữa, thì là ta nghĩ ngươi tử thì như thế nào, một mình ngươi tiểu bối, bất quá tại cận cổ nằm trong chiếm điểm số mệnh, làm sao dám như thế càng lỡ. Đứng dậy rời đi ngột tọa, Tề Thiên hừ nhẹ nhất thanh, đạo Ta cản rỡ, ngươi còn hơn không thấy được, ngươi muốn ta chết, rất tốt, tể mộ trước hết tiễn ngươi ra đi." Ông trong ngáy mắt, tự tể thiên trên mình, một cổ xuyên thủng thời không, nghiền nát không gian kiếm ý rít gào ra, đây là một loại đáng sợ kiếm ý, xuyên toa vô thời gian cùng trong không gian, âm dương đại đạo chấp trưởng đại đạo, theo tể tiền tâm niệm vừa động, phô thiên cái địa, hướng phía tỉnh Huyền bao phủ đi. Kiếm ý này dập dạp vô hạn không gian cùng thời gian, căn bản vô pháp chấn trong sát na, tỉnh Huyền thân thể liền bị bao phủ. "Thằng nhãi dám?" Tịnh trầm quát một tiếng. Toàn thân tiên khí cuộn trào mãnh liệt, một cổ thật lớn tiên điệu ý sông lên trời không, khoé tái phơ mang. "Ta vì sao không dám, hôm nay nhất định tiễn ngươi ra đi." Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, thuộc về âm dương bổn nguyên đáng sợ khí tức tán dật ra, trong sát na, tiên trì tứ phương, tất cả bổn nguyên đều bị áp chế, phản phất thần tử đối mặt thánh hoàng giống nhau, lộ ra kính nể, không dám chống lại. Đó là cái gì buồn nguyên rõ ràng như thế đáng sợ. Tiên bên cạnh ao, chỉ có hoàng mẫu mục tấu tiên mang, không ngừng chớp động, nàng dùng hầu như ai cũng không nghe được thanh âm lẩm nói, "Âm dương âm dương, có âm liền có dương, âm cực sinh dương." Dương cực sinh âm, âm dương vị bản, đại đạo chi cơ. Vô Liêm Sỉ, hôm nay nhất định phải chấn áp người, chư vị đồng đạo, người này không để ý đại nghĩa, đã nhập ma, mọi người cùng nhau động thủ. Tinh Huyên nộ quát một tiếng, bên cạnh, Nguyên Bản Yên lặng diệt độ đồng thời xuất thủ, cái này là một gã kiếm đế, mới vừa xuất hiện, liền cho thấy kinh người chiến lực, phong mang khí chính là sông phá tể thiên buồn nguyên phong tỏa, tại thời không trong kiếm ý phá vỡ một cái thông lộ. Giao chỉ rung động, tứ phương người tu hành đều là chấn kinh, từng cổ một đáng sợ chí cực khí cơ tự giao chỉ chỗ sâu chấn động ra, bọn họ tâm thần kinh sợ chật lui hơn 10 giảm, căn bản không dám đến gần, làm sao sẽ sinh ra như vậy biến cố, giao chỉ trong tới cùng chuyện gì xảy ra? Ba vị dừng tay. Giao chỉ chỗ sâu, chứa nhiều đế tôn hết lớn, buồn nguyên khí tức dây dừa, muôn tướng Tề Thiên ba người tách ra. Nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy, ba gã đế tôn giao thủ, vô luận là Tề Thiên còn là Tịnh Huyền hai người, đều là sinh ra sát tâm, giờ khắc này buông tay quyết đấu, đã thủy hỏa bất dung. Thang ngại Danh, ban đầu ở chấn Ma Cảnh, thì không nên lưu ngươi đường sống ngươi sinh lần đầu phản quốc, thật thật tại tại là ta nhân tộc phản nghịch. Tịnh giống to hơn. Mâu lộ Hồng liên tiếp đánh ra mấy chục đạo đại thần thông, thiên địa độ nát, hư không nát bấy, hỗn độn chém giết, lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động, chống đỡ Tế Thiên kiếm ý. Cái gì lại nghĩa, đạo đức đều ở đây miệng của ngươi lý, trong thiên hạ, ngươi cho rằng là của ngươi nhất ngôn đường sao? Tế Thiên cười nhạt, hắn bước chân không lớn, thế nhưng âm dương bổn nguyên lại càng thêm to lớn, cuối cùng thay thế thời không mà tồn tại, một cổ kinh sợ vạn đạo, duy ngã độc tôn kiếm ý phong mang thấu phát ra, chứa nhiều đế tôn đè xuống bổn nguyên khí tức nhất thời bị thoáng cái tách ra, vậy mà không thể ngăn trở cước bộ của hắn. Đáng sợ Hầu như tất cả đại đế nhân vật trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy, đều là đế tôn, Tề Thiên Phong mang kiêu ý, đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, bọn họ liên thủ, mặc dù chỉ là buồn nguyên khí tức, nhưng cũng có thể đủ sinh sôi chấn áp nhất danh đế tôn nhân vật, lại không cản được Tề Thiên cấp bộ. Thời không luân chuyển. Sau một khắc, Thái Cực kiếm xuất hiện ở Tề Thiên trong tay, thời không luân chuyển, Hoàng Kim Phong mang cọ giữa, hóa thành một đạo to lớn kim sắc hùng lưu, Tướng Tịnh Huyền cùng Diệt Độ hai người đồng thời tiến vào, đúng là muốn lấy lực một người gạt bỏ hai đại đế tôn. Tề Hữu. Hoàng Mẫu thanh âm vang lên. Nàng hơi như mày, mặc dù không có độc thủ, thế nhưng một thân khí cơ cũng là ngưng lại, trong lúc mơ hồ, Tề Thiên cảm thấy hắn trong cơ thể ẩn chứa một cổ cực kỳ lực lượng kinh người, cổ lực lượng này siêu việt tất cả nhân, Tề Thiên chốc đoán không ra, gần như một nửa tâm thần đều rơi xuống hoàng mâu trên mình. Phúc! phốc. Thời không hành lang gấp khúc trong, Tịnh Huyền cùng Diệt Độ ngụm lớn ho ra máu, hai người bắn ra suốt một thân buồn nguyên, cuối cùng nỗ lực từ đó đánh ra, hình thể rách nát, tiên huyết ồ ồ, tại giao chỉ chỗ sâu lưu thành huyết hà, tiên chỉ bị nhuộm đỏ, một cổ tốc sát khí bắt đầu tràn ngập. Tiểu thúc sinh ngươi đây là muốn không chết không lất. Tính huyến Dịch đảo, không bao giờ nữa cố đế tôn uy nghiêm, cho dù là đế tôn, bị đãi nộ như vậy, cũng khó mà giữ vững bình tĩnh, đây là đúng đế tâm kinh ngẩn, là đối với bọn họ một thân đại đạo dâm lên. Nghe nói lời ấy, Tể Tiên như trước cửa nhạn, "Đạo, nếu tiếng ngươi ra đi, tự nhiên trí tử mới nghỉ, ngươi cũng làm Tể Mộ nhân là đùa giỡn hay sao?" Bá đạo. Không hề cố kỵ bá đạo, Thông Thiên đạo nhân cười khổ, không nghĩ tới hôm nay thương nghị lại kế, cư nhiên sinh ra như vậy biến cố, nếu là hôm nay thực sự nhượng Tể Tiên thành công, vậy bọn họ trăm tộc trong Tất nhiên sẽ tổn thất hai gã đế tôn nhân vật, tại đây thời kỳ phi thường, hai gã đế tôn đủ để cải biến rất nhiều, thật sự là tổn thất không dậy nổi. Hoàng Mẫu, Thông Thiên đạo nhân khẽ quát một tiếng, thỉnh Hoàng Mẫu xuất thủ. Than nhẹ nhất thanh, Hoàng Mẫu dẫm trận tại chỗ, nàng dưới chân sinh liên, kim liên phù không, thập nhị biện lá xe nóng ánh sáng, diễn hóa thành đạo ánh sáng mang, sau một khắc, chỉ thấy Hoàng Mẫu vân tụ khinh động, một cổ vô hình sức mạnh to lớn nhất thời nhẹ nhàng lộ ra, phân biệt lỗi cuốn trụ Tề Thiên cùng Tịnh ba người. Đối với Hoàng Mẫu xuất thủ, Tề Thiên sớm có chuẩn bị, thế nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá tại bị cái này cổ sức mạnh to lớn cuốn lên trong ngay mắt, Tề Thiên vẫn còn có chút rung động, Hoàng Mẫu nhìn như không có dụng lực, nhưng là lại nhượng hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, cảm giác như vậy, thân là đế tôn Tịnh Huyền cùng diện độ đồng dạng cảm nhận được. Này đây, tại bị Hoàng Mẫu lực lượng cuốn lên sau một khắc, bọn họ liền chủ động tán đi trên người buồn nguyên khí tức, rời khỏi trăm trưởng nơi đứng vững. Được rồi, ba vị, nơi này là giao chỉ, mong rằng ba vị có thể cho ta giao chỉ nhất điểm bộ mặt, mà nay hưng vong cùng, ba vị cần gì sinh tử tương hướng. Ba người trầm mặc, cho dù là Tề cũng không khỏi không lo lắng lần nữa động thủ hậu quả, hoàng mẹ lực lượng, hắn mới vừa nhìn thấy luôn đốm, thật sự là thâm bất khả trắc. Sở Tức Hậu, Tề Thiên gật đầu nói, nếu hoàng mẫu mở miệng, như vậy hai người mệnh trước giữ lại. Vô Liêm Sỉ, tinh Huyền trầm quát một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, cũng là không nói thêm gì nữa, đây đã là kết quả tốt nhất, nếu là tái chiến tiếp, hai người bọn họ không có chút nào phần thắng. Giao chỉ ngoại, chúng người tu hành trong lòng thở vào một cái, giao chỉ chỗ sâu, bước lên tiên vụ lần nữa bình phục lại, chỉ là bất kể từ đầu đến cuối, bọn họ đều thấy không rõ nội bộ toàn bộ. Không biết hư thực. Chương 6, Diệp Cố Thành. Tiên vũ quận quận, giao chỉ cho sâu khôi phục lại bình tĩnh, hơn 40 phương ngọc tọa, chứa nhiều đại đế lần nữa ngồi xuống hoàng mâu thủ đoạn làm người sợ hãi, lực lượng như vậy vô ảnh vô hình, có một cổ hạ hãn, rộng lớn rộng rãi, trăm nạp trăm xuyên khí tức, thoáng cái đã đem Tề Thiên ba người ngăn. Ba vị đều là ta trăm tộc chí cường giả, bất kỳ người nào ngã xuống đều không phải là bọn ta nguyện ý thấy, còn hơn hy vọng ba vị toàn đại cục, về phần tế tổ việc, thượng cổ tức là truyền thuyết đồn đãi, không biết đúng hay không, có thể được, phương pháp này tạm thời gắt lại cũng không sơn cùng thủy tận, vẫn có tiền đồ. Hoàng Mẫu mở miệng lần nữa, Tịnh Huyền lưỡng người trong mắt đều là lộ ra vẻ đáng tiếc, trong lòng Lâm Thẩm này sinh áp độc, lúc này đây, không có có thể mượn cơ hội lật đổ Tề Thiên, ngày sau, cơ hội cũng có chút mong manh, có thể là bọn hắn vậy không nóng nảy, sau 3 tháng, Ma đạo đại quyết chiến, trong đó nhiều cơ hội bất khả sổ dù cho Tề Thiên như thế nào đi nữa đi thiên đến tọt cùng là chưa thành dài một đạo chi tổ, mới vào đế tôn cảnh, thời cơ thích hợp, tuyệt đối chạy trời không. Khỏi nắng. Tâm tư của hai người chuyển biến. Tề Thiên xuyên thấu qua âm dương đại đạo thôi diễn đắc một tia không kém, trong lòng hắn sát ý ngưng tụ, hai người này tuyệt đối không được lưu, đại quyết chiến tướng cận, nằm phía sau lưng lưu cho như vậy hai người, tuyệt đối là không khôn ngoan cử chỉ, đồng thời, Tề Thiên trong lòng cũng tại cân nhắc, nếu là hắn xuất thủ, Diệt Ma Tông cùng Kiếm Hoàng Tông, sợ là nhất định cùng hắn đã là một hồi. Nếu là tiên giả, sợ không có như vậy hào não, Tề Thiên trong lòng cảm thán, không biết ngày trước lúc một đạo chi tổ, có hay không cũng có như vậy thật lo, ngày trước lúc Ngọc Hoàng, Thanh Tổ chờ chứa nhiều một đạo chi tổ đang thê lộ lúc, lại là như thế nào tinh thần. Vũ Hóa Đường nhiều nhất nô, nhất bộ đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Lúc này ở Tề Thiên trong đầu, lần nữa nhớ lại đã từng thấy một bức tranh loang lộ cổ xưa đại môn truyền trung tiên môn, vì sao bị vây sức mẹ bên cạnh Vũ Hóa Đường, lẽ nào vốn nhờ cái này đoạn đồ, còn là ngày trước lúc thái cổ năm trong, sinh ra cái gì không rõ. Thượng cổ năm trong, mặc dù có một đạo chi tổ sinh ra thị thế, chính là đăng thê lộ giả, nhưng không có thành công, tựa hồ Vũ Hóa Đường tại thượng cổ cấm tiệt tu hành không có nữa tiền lộ. Giao chỉ chỗ sâu, nhất phiến yên lặng, thôn gian không kiệt địa tiêu hao hoàng mẫu vậy nguy ngồi xuống không lên một tiếng một loại khắc thường bình tĩnh tại tràn ngập. Nửa nén hương hậu, Thông Thiên đạo nhân đứng dậy, thấp tuyên một tiếng nói hiệu đạo, hôm nay nếu không có thể lệ, như vậy bần đạo liền đi trước một bước làm nhiều một ít chuẩn bị, đại quyết chiến trung, lấy trận đạo tương trợ các vị giúp một tay. Thông Thiên đạo hữu thỉnh nhất nhất. Hoàng mẫu đứng dậy đưa tiễn, kỳ thực không ngăn trở, hôm nay xuất mấy phần biến cố, cũng không có cái gì kết quả đi ra, không bằng sớm đi tản đi, cũng tốt làm nhiều một ít chuẩn bị. Bọn ta cáo từ. Cáo từ, Hoàng Mâu chớ tiễn. Sau đó, chứa nhiều đại đế đứng dậy cáo từ. Tề Thiên cũng theo đó ly khai giao trì. Giao trị ở ngoài, Thất xác Hồng Tiểu đưa tiễn, chứa nhiều đại đế ly khai, rất nhiều người tu hành truy tầm dấu chân, muốn cầu được cơ duyên, bái nhập một người trong đó muốn hạ, chính là đại đế bất chân, như thế nào là bọn họ có thể đuổi theo kịp, hầu như tại trong nháy mắt, giao trì ở ngoài liền mất đi mọi người thân ảnh. Thoáng qua trong lúc đó, Thập Vạn hơn Dặm, một tòa hoang vu khê núi, suối nước khô cạn, Sinh Cơ Lầm, gia mua đại sơn, từng đạo vết rạn rặm rặm sơn thể, muốn giải thể dấu hiệu. Các hạ theo đuổi ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân gặp mặt. Đỉnh núi Nhất Danh Kim Bảo Trung niên trường thân nhi lập, trên mình mỗi một thốn cơ thể đều lưu chuyển kim sắt phong mang, hắn dưới chân có nhiều nhiều kim hoa làm bạn, mỗi một đóa kim hoa đều thấu phát xuất kinh người phong mang khí, đủ loại tạo hóa khí cơ ẩn nấp trong đó, làm người ta kính nể, cái này là một gã kiếm đế. Tứ đại kiếm đạo thế gia trí nhất, diệp ra tử cấm thành lao thành chủ, diệp cô thành. Tề Thiên thân ảnh tại đỉnh núi trước hiện hóa ra, nhìn trước mặt cái này tồn truyền thuyết đồn đái trung nhân vật, Tề hiện tại đã từng vội đang đỉnh, vậy đã nghe qua danh tự như vậy, chỉ là một ít vu nhiễu truyền thuyết đồn đãi, mà nay chân chính hiện ra tại trước mặt. Nhượng hắn có chút không phân rõ hư vọng cùng chân thật. Chính là kiếm đạo phong mang, cũng là cùng truyền thuyết đồn đãi trung độc nhất vô nhị, thậm chí càng nga ngược, kia kiếm ý ẩn sâu bên trong cơ thể, Tề Thiên có cảm giác, miễn là hắn vừa ra tay, cái này cổ kiếm ý sẽ gặp bắn ra phát ra, lấy một loại thế như trẻ trẻ kiếm thế, đưa hắn tê thành mạnh vỡ. Tề Thiên kiếm đế, không biết theo ta là vì ý gì. Diệp Cô Thành nhìn trước mặt Tề Thiên, trong mắt khác thường sắc liên tục, truyền trùng, đã từng hóa thân Tiên, tại tử gia thạch thành thi triển ra ta Diệp gia thiên ngoại phi tiên kiên quyết, sở ngộ. Càng là từ xưa đến nay chưa hề có âm dương đại đạo, bao quát vạn đạo, vô đạo không được bao, vô đạo không được hàng, không biết thật hay giả. Không sai. Tế Thiên lật đầu, nhân vật như vậy trước mặt, hắn không có có bất kỳ che giấu, nói thẳng, chắc hẳn Diệp Lao Thành chủ cũng biết ta ý đồ đến. Mâu quang bất biến, Diệp Cô Thành không nói gì, hắn đứng ở đỉnh phong thượng, phía sau một ngụm kim sắc thần kiếm, cổ pháp vô hoa, cá nhân giống như một cái tiên giả, trích lạc phạm trần một lúc lâu, sắp sửa một lần nữa phi thăng, tiến nhập tiên giới trong. Đổi bán chén trà nhỏ đi qua, Diệp Cô Thành mới vừa mở miệng nói, 72 khẩu thạch kiếm đều ở trong tay. Không sai, cũng biết hiểu những thứ này thạch kiếm đại biểu ý nghĩa. Tề Thiên thoáng trầm tùy tiện nói, "Ta kiếm đạo số mệnh." Trong sát na, diệp cô thành trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo kinh người phong mang, cái này phong mang thành thuần kim sắc, thoáng cái xuyên thủng đi ra ngoài, tiến nhập động hư chỗ sâu. Hơn 10 ngoài và lý, lúc này, một tòa không người bắt thiên trượng núi cổ thượng, hư không bỗng nhiên vỡ tan, lưỡng đạo kim mang xuyên thủ xuống tới, cả tòa đen bóng như sắt trời mênh mông đại sơn, lập tức thoáng cái phá hư ra, hóa thành một mịt. Nếu biết là ta kiếm đạo số mệnh chỗ, cũng biết Có thể để cho bọn họ tới chớn áp, há là dễ dàng hạ người, cẩn cổ thập vạn tuổi tác nguyệt đều không được ma diệt bọn họ một tiên nửa điểm, hôm nay nếu là toàn bộ phong xuất, nhất định sẽ thiên hạ đại loạn. Diệp cô thành ánh mắt sắc bén, mỗi một lu mộc quang đều thoáng như một ngụn thần kiếm, xuyên thủ tiến tề thiên sâu trong tâm linh, muốn từ căn bản nhất chô đang tìm cái hở. Chính là, tề thiên là người nào? Âm dương đại đạo người thừa kế, đại đạo căn bản, vạn kiếp bất ma, cẩn cổ đệ nhất kiếm đế, tổ tượng trong người nhất đại đế tôn, chính là một quầng, làm sao có thể lung lay hắn căn bản? Quả thực chính là si nhân ngộng, miên man suy nghĩ. Đa tự nhiên biết. Tề Thiên mở miệng, thốn chốn hoàng kim kiếm quang từ hắn hai mắt chỗ sâu phủ dình ra, hoàng kim này phong mang thôn vẻ toàn bộ, ma diệt toàn bộ, trấn áp toàn bộ, đồng hóa toàn bộ, không, có gì có thể ngăn trở. Đến từ Diệp Cô thành phong mang thần kiếm, lập tức nhất khẩu khẩu vỡ nát, lại cũng không cách nào theo dõi Tề Tiên tâm linh, kinh sợ khí thế bị thoảng cái phá khai rồi. Ký thực, đây đều là giao phong, từ Tề Thiên hiện thân nhất ngoại bắt đầu, hai đại kiếm đế giao thủ cũng đã bắt đầu, mà nay Tề tâm ý phong mang vừa ra, tạm thời đoạt đến một tia thừa Nắm trong tay ở thiên phong, Thiên liền mở miệng truy kích. Diệp Lao Thành chủ chắc hẳn cũng biết, chẳng không bằng sơ chế lý, nếu là chấn áp thật có thể đủ thành công mà nói, tệ mộ cũng sẽ không táng tận thiên lương, Chí Thiên hạ sinh linh tại không thạc, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy, này nhất nhất thoát khốn chuyên vận, trải qua thập vạn tuổi tác nguyện, lực lượng của chính mình chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có một loại chất chuyển biến, nếu là đợi đến thời gian lại lâu một chút, như vậy đợi đến bọn họ hoàn toàn luật xác, cuối cùng hợp, Lam một thể, nhất định sẽ đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, tới lúc đó, mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Diệp cô thành trầm ngâm, sổ tức hậu mà miệng, bất quá chung quy phóng ra ta không dối rạc, còn dư lại 36 khẩu thạch kiếm, liền tại ta tứ đại kiếm đạo thế gia, ta tứ đại kiếm đạo thế gia, lấy 36 khẩu thạch kiếm, biệt ly trấn áp theo trọng yếu nhất 4 đại bộ phận, một khi phóng xuất, bọn họ cảm ứng bao quát vô tận thời không, nhất định sẽ hợp thể. Tề Thiên không nói, chỉ là lặng lặng nhìn, hắn không rên một tiếng, mâu quang tích chưa kiếm quang vậy từ từ ẩn lấp, chính là đỉnh núi tứ phương, lại thoáng như có một loại thời không thác loạn tại diễn sinh, toàn bộ thời gian, không gian đều ở đây đảo ngược, dung hợp, hồi tưởng, hội tụ. Một nét nhang đi qua. Ta diệp ra chín khẩu thạch kiếm có thể giao cho Diệp Cô thành rốt cục mở miệng, hắn thật sâu nhìn Tề Thiên liếc mắt, "Đạo, ta có một cái điều kiện." Diệp Lao thành chủ thỉnh, Thần sắc trịnh trọng, Diệp Cô thành nhìn Tề Thiên, gằn từng chữ một, "Bảo ta diệp ra Lục Hỏa, bất diệt." Đây tuyệt đối là một loại sự phó thác, từ nhất danh kiếm đế trong những suất, nhân vật như vậy, đã từng tại Tề Thiên trong thế giới cần ngẫm vọng, giờ này khắc này, Tề Thiên vậy sinh ra một loại ảo giác, đúng thời gian tới có một ít hoang mang, quay về lộ, không phục thẳng, còn nhiều bí ẩn, có chút phương tiện không có vật Nhất Thiên đi qua, ngày trời lên, tinh hà đấu truyện, cổ xưa trên đỉnh núi Lượng đạo thân ảnh tương đối như lập, Cao Thiên Tuyết động tại trên người hai người tích lũy, chỉ nhất thiên quang cảnh, đông thổ thần châu, cái này vô danh núi cổ thượng, liền nhiều hơn hai gã cổ kim không có kiếm đế pho tượng tuyết. Ta hứa hẹn. Đột đột, có tiếng âm tự trong đó một tòa pho tượng tuyết trung truyền ra, thoáng như yên tĩnh vô tận với nguyệt, lúc này thức tỉnh, băng tuyết lập tức bắt đầu hòa tan, lượng đạo thân ảnh quang mang vạn trượng, coi như hai cái mới sinh hứng dương, thoát ra kinh người quang cùng nhiệt, vị xưa tan hàn khí, nóng rực Bán ngày sau, nhất thương mang trên thảo nguyên, một người trung niên nho sĩ đứng chấp tay, đi tới không đổi. Nhiên Nho Sĩ khí chất rất là huyền bí, thoáng như 6 tháng trước cùng, âm tình bất định, lại tốt tượng một tòa không người cô phòng, tinh linh tuế nguyệt tang thương, phong tuyết ma luyện, không mặc, đều lộ ra một loại cô tuyệt ý nghĩa. Chợt ngươi, Trung Nhiên Nho Sĩ ngừng bộ, đi tới trong lúc đó, không, có nửa điểm trở ngại, trong nháy mắt liền dừng lại, giống như quỷ mị quý củ, không, có nửa điểm dấu hiệu. Tề Thiên kiếm đế, Nhiên Nho Sĩ mở miệng, nhìn thẳng phía trước, cách đó không xa, vài dặm ở ngoài, Thiên đi bước một đi tới, bước bộ đều hiện hiện ra long hình, mỗi một bước đều thoảng như có từng cái long tại chịu tải trọng lực thánh khiết bằng bạc, phải như thế thật lớn, khí cơ vĩnh hằng bất diệt, trung niên nho sĩ mâu quang bất biến, chính là trong tay chẳng biết lúc nào đã hiện ra một ngụm màu xanh trường kiếm. Đây là một khẩu đoạn kiếm, màu xanh kiếm thân tự trung rắn gãy, mặt vỡ chỗ góc cạnh thác loạn, tựa hồ thực sự một ngụm tản kiếm, không thấy một tia phong mang, không nghe thấy một tiêu khí ý. Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 7, ta hiểu phong. Nhiên nho sĩ tay cầm đoạn kiếm, thanh sắc đoạn kiếm thoáng như ngủ say đã lâu, không thấy phong mang, chính là theo khoảng cách tới gần, thể thiên lại càng thêm cảm thấy trong cơ thể kiếm tâm run thái cực kiếm chân minh. Toáms như gặp được đồng loại giống nhau, một cổ vô hình kiếm ý thấu phát ra, trung niên Nho sĩ si mồ quang càng thêm chạm hiện ra. Tiếp được của ta kiếm, phương tiện cho. Nghiên Nho sĩ si mở miệng, không để cho Tề Thiên nhất điểm cơ hội, trực tiếp xuất thủ. Trong sát na, Tề Thiên hai mắt nhướng ngưng, trung niên Nho sĩ si trong tay, toáms như một cái thần linh tự trong ngủ mê thức tỉnh, nhất cổ kinh khủng phong mang kiếm ý bay lên, cái này phong mang tấm nhuần sinh mệnh, toáms như muốn cướp toàn bộ sinh cơ, so với chóc càng thêm túy, muốn đoạt đi tất cả sinh cơ, nghiền diệt toàn bộ, tàn sát toàn bộ, chém phá toàn bộ. Đệ nhất kiếm Thanh sắc đoạn kiếm phụt ra xuất một đạo thanh ngông ngông kiếm quang, kiếm quang truy tầm sinh cơ, hướng phía Tề Tiên tôn vẽ mã đến. Khắp người tinh khí bắt đầu khởi động, nhất trăm lẻ chín đại kiếm đạo thế giới, tất cả sinh mệnh chi nguyên đều run dậy đứng lên, thoáng như gặp cái gì đáng sợ hoàn cảnh, có một loại hủ diệt khí cơ tại sinh sôi. Đáng sợ, cái này để nhất kiếm, tức là hoàn toàn sát kiếm, nhất kiếm sẽ phải cướp sinh mệnh, tiên diễn sinh tồn gốc rễ, chính là Tề Tiên cũng là không sợ, hắn kiếm thể chấn động, mêng hoàng mang tự toàn mỗi một thốn cốt, da thịt, cốt tủy trung bắn ra phát ra ngoài, khắp người tinh nguyên khí huyết trong nháy mắt cố thủ. Đồng thời, tay phải hắn một chảo, Thái Cực kiếm hiện ra ở trong tay, chém xuống một kiếm, không gian lập tức thắt loạn, cấp sinh cơ kiếm ý lập tức lâm vào vô tận. Trong hư không, vĩnh viễn tiếp xúc không được Tế Thiên hình thể. Thông Thần quyết quyết, Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm. Tế Thiên trầm quát một tiếng, trong mắt phong mang bùng lên, có một loại kỳ phùng địch thủ nhẹ nhàng vui vẻ, cái này Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, hay là đã vượt ra khỏi thông thần quy mô, đạt tới chấn thiên cảnh. Tứ lại kiếm đạo thế ra, tạo ra thượng đời gia chủ, Tạ Hiểu Phong. Đồng dạng bị vây truyền trung nhân vật Chân chính hiện ra tại Tề Thiên trước mắt, ngày trước lúc đến từ vu nhất nhân vật, rõ ràng hiện ra tại trước mắt, coi như là Tề Thiên, tâm thần cũng có một khắc không phục tĩnh, chính là, cùng nhân vật như vậy giao thủ, hắn một thân chiến ý hoàn toàn sôi trào, cho dù là đối mặt một đạo chi tổ, cũng sẽ không có như vậy tâm cảnh. Kiếm thứ 2, kiếm thứ 3, kiếm thứ 4, thứ 12 kiếm. Ta hiểu phong kiếm đạo thông thần, 12 kiếm liên tục thi triển, phương viên vạn lý đại địa, thảo mộc khéo dữ, sinh cơ diệt tuyệt, trời mênh ngông thảo nguyên hoàn toàn hóa thành nhất phiến hoang mạc, kiếm pháp đáng sợ, người đáng sợ vận. Dề Thiên vận dụng một thân lĩnh ngộ sở học, Thái cực cấm dương đại đạo diễn hóa đến mức tận cùng, Thái cực kiếm quyết điều khiển thời không, điều khiển toàn bộ đại đạo, hóa thành kiếm ý, hóa giải cái này thập nhị kiếm, thứ 13 kiếm. Tạ Hiểu phong giẫm trận tại chỗ, hắn bước đi bình thản, lại có một loại nắm trong tay sinh tử tự tại, bạch sắc nho sam tùy phong khinh vũ, trong tay thanh sắc đoạn kiếm thanh mang dằng dỡ, sau một khắc, hắn chém xuống một kiếm, một đạo cực hạn kiếm quang, trong sát na xuyên thủng vô tận không gian, liên thời gian vậy thoáng như bị đi sinh mệnh, bắt đầu rồi mục nát, đã không có chơi qua, cũng không có đi qua, hiện tại thời gian tới. Mậu quan ngưng trọng, lượng thành viên Mạn Âm Dương Đại Đạo ở trong người rít gào, chật, Tề Thiên Thái cực kiếm chấn động, mũi kiếm phăng họa, nhất phương Thái cực âm dương đổ lập tức ở trước người ngưng tụ, âm gắn liền với thời gian gian, thời gian qua mau, dương vị không gian, sinh cơ diện hóa, hai cổ tuyệt nhiên không hợp kiếm ý dây dưa, cuối cùng xoay tròn. Thời không luân chuyển, thiên bộ chiến lực. Tề Thiên trong lòng chần quất, phương viên vạn lý hư không, thời không đảo ngược, thác loạn, cổ kim sen, bộ chiến lực bắn ra, đoạt mệnh thứ 13 kiếm đâm vào trong đó, lập tức viên diệt tại vô tận thời không hồng lưu trong chứ khử không thấy. Hảo Kiêu ý, Tạ Hiểu Phong mâu sáng như tuyết, chiếu rọi kiếm nhận băng hàn, tức khác, thần sắc hắn trọng, trong tay đoạn kiếm chậm hoa động, một cỗ vô hình khí cơ bắt đầu tràn vạn lý trên thảm nguyên, đại địa bắt đầu sóng lại, cư nhiên sinh ra ông ông lục ý, một loại sinh cơ bừng bừng tự Tạ Hiểu Phong trên mình dâng lên, lên ra. Khổ tận cam lai, dồn vào tử địa rồi mới sinh. Thứ 14 kiếm, Tế thật không ngờ, Tạ Hiểu Phong lại còn có như vậy nhất kiếm, siêu thoát thế gian truyền thuyết đồn đại thập tam kiếm, đi vào 14 kiếm hoàn cảnh, một kiếm này, âm cực sinh dương đã có một luồng âm dương đại đạo vị đạo, kiếm ý có thể cấp sinh cơ, đồng dạng có thể giao cho sinh cơ, chân chính chấp trưởng sinh tử, là đút luân hồi. Chính là, Tề Tiên vậy không e ngại, hắn âm dương kiếm đạo, diễn hóa đến đỉnh phong, tự nhiên nắm trong tay toàn bộ kiếm ý, cái gì kiếm ý, cái gì phong mang đều nằm trong tay hắn, căn bản sẽ không nhạy ra cái gì sóng to. Lúc này, hắn dĩ nhiên không sợ, âm dương kiếm ý vật khởi, chân chính hải nạp bách xuyên, thời không luân chuyển, thiên bội chiến lực quần quần không kiệt, nhất trăm lẻ đại kiếm đạo thế giới nhất tề phát lực, tướng cái này thứ 14 kiếm nữa hết, rút đi trong đó sinh Từ đại đạo, dung hợp sinh tử kiếm ý. Một hơi thở. Sinh mệnh đại đạo quy tắc viên mãn, tử vong đại đạo quy tắc viên mãn. Lượng tức, sinh mệnh đại đạo pháp lệ viên mãn, tử vong đại đạo pháp lệ viên mãn. Tam tức. Sinh tử hai đạo dung hợp là một, một luồng căn nguyên Giáng sinh. Cùng thời khắc đó, tề thiên trên người đế tức vậy bắt đầu liên tiếp kéo lên, ta hiểu phong sinh tử kiếm ý, căn nguyên thập phần hùng hậu, liền cả tề thiên thôn phệ dung hợp sau đó, sinh tử căn nguyên cũng là đột nhiên tăng mạnh, thập tức không được, liền viên mãn đạt tới tam thành, vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người kéo lên theo. Âm Dương căn nguyên, lưỡng thành một phần, lưỡng thành nhị phân, lưỡng thành 3 phần. Tại sinh tử căn nguyên đạt chí 6 thành lúc, tể thiên âm dương căn nguyên vậy hoàn toàn đạt tới tam thành cảnh, hạ vị đế cảnh, đi tới phần cuối. Nguyên bản, âm dương căn nguyên là sẽ không có như vậy tình tiến, có thể là sinh tử căn nguyên quá cường đại, hầu như có thể bài nhập 3000 đại đạo trước thập nhọn, 3000 đại đạo trước thập, mỗi một điều đại đạo cũng không có bị đáng sợ, có thể là tút thế giới, hủy di vũ, trừ trước thập đại đạo ở ngoài, không có có bất kỳ đại đạo có thể chống lại. Nếu như phổ thông đại đạo là bình dân mà nói, Một ít lợi hại đại đạo tức là huyện Lao gia, thổ hào hương thân, về phần chức 10 đại đạo, mỗi một cái đều là quốc chi trọng thần, có thể nắm giữ nhất phương, chân chính ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới diễn biến. Giờ này khác này, Tạ Hiểu Phong làm sao không cảm thấy được Tề Thiên chuyển biến, ngắn ngủn hơn 10 tức, Tề Thiên khí tức liền bằng tốc độ kinh người kéo lên, đợi đến hắn triệt hồi kiếu ý, tại Tề Thiên trên mình, một cổ viễn so với chức đáng sợ đế tức rít gạo ra, hoàng kim phong mang xuyên thủ cũ trọng thiên, đương không đục lỗ nhất khổng lồ tinh thần, đại sao băng lạnh, rơi vào đồng thổ đại địa. Chu vị cảnh. Tạ Hiểu Phong thu kiếm như lập Hắn mâu quang sáng như tuyết, tựa hồ có thể xem thấu toàn bộ sinh mệnh, bất quá lúc này, hắn lại nhìn không thấu Tề Tiên, người thanh niên này, nhượng hắn cảm thấy mục quang đều muốn rơi vào tay giặc, không, có gì có thể theo dõi, không, có gì có thể giáng ngự, một loại thần tử đối mặt đế vương cảm giác. Đà tạ tương trợ, Thái cực kiếm thu hồi, Tề Tiên ôm quyền hướng phía Tạ Hiểu Phong thi lễ. Khinh khẽ lắc đầu, Tạ Hiểu Phong đạo, kiếm ý hết sức thuần, Lao Phu xem qua chứa nhiều dung hợp trăm đạo kiếm ý, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có tướng loại này kiếm ý ngưng luyện đến như vậy tinh thuần, Âm Dương đại đạo, quả nhiên bất phàm. Tiền bối khen chợt rồi, qua tay nào, Tạ Hiểu Phong đạo, chín cẩu thạch kiếm có thể cho, ngày sau nhớ được trông non ta tạ ra một hai. Là được." Điểm gật đầu, tế Thiên đạo, đa tạ tiền bối đưa tặng, vạn bối bất tử, nhất định bảo trụ tạ ra một luồng hương hỏa. Chỉ hơi trầm âm, Tạ Hiểu Phong lần nữa nói, có mấy lời không nhiều lắm, Tây môn ra chuyện, chắc hẳn có chữ mực, mọi thứ lưu nhất tuyến, một vị kia không có lời hữu ích. Ym miệng không nói số tức, Tề Thiên gật đầu. "Hảo, Tạ Hiểu Phong cười to, đi theo ta sao, một trận chiến này tạm thời gác lại, đợi đến ta lĩnh ngộ thứ 15 kiếm." Đại quyết chiến hậu nếu là còn có thể gặp lại, cái này chiến lại tụ. Tự nhiên phục bồi Tề Thiên cũng là cười khe hứa hẹn, hai người giẫm trận tại chỗ hư không, tiêu thất tại mang mang thảo nguyên phần cuối. Nửa ngày sau. Bác vực. Nhất phiến trắng như tuyết tuyết sơn kéo mấy ngàn dặm, cái này phiến tuyết lĩnh vốn lượn như lòng, có thể thấy rõ long thủ cùng long vĩ, đầy người lẫn phiến bị tuyết trắng bao trùm, tinh thuần long khí chìm nổi, thiên cung thượng, thủy hà và lũ, mỗi một lúc đều hiện hiện ra các loại long tướng, nhất phương tiến lĩnh, liền giống như một tòa cổ xưa long đỉnh, long hội tụ, hết sức kinh người. Lúc này Cái này phiến tuyết lĩnh trước, hạ bạch cánh đồng tuyết thượng, nhất danh bóng trắng trưởng thân như lựu, bạch y như tuyết, tóc đen như mực, trong tay một ngụm sáng như tuyết trưởng kiếm chỉ xéo mặt đất, hơi thở của hắn bị tuyết này nguyên lạnh hơn, mâu quang trong trẻo, nhìn không thấy một tia tình cảm, chính là chỗ sâu, rồi lại muôn hình vạn trạng, băng linh chung, một cái xí liệt tại diễn hóa. Cái này là một người trung niên, nhìn khuôn mặt của hắn, thoá như là mới vừa đi ra thanh niên tuyết hoa tuyết bay xuống, có ánh sáng, rơi xuống trên người của hắn, không thấy chút nào hòa tan, ngược lại ngưng tụ thành từng viên tuyết, nhẹ nhàng rơi, phát sinh phốc phốc cảm hưởng, nhìn kỹ Những thứ này bông tuyết đều đang thành một cái khẩu bán tấ tinh lược kiếm trôi trôi đâm vào tuyết địa trong không biết xuyên thủng bao sâu đại địa không biết là khi nào trung nhân một quang trầmm rãi rơi lên rơi xuống 10 ram ngoại trên mặt tuyết nơi đó thư không không thấy dấu hiệu một đạo thanh sắc thân ảnh giống trận tại cho ra ngâm tuyết sắc trường kiếm kinh Minh không có kiếm ý không có xác ý chỉ có băng lánh đặt tới cực hạn băng lánh có thể kết thúc toàn bộ sinh mệnh băng phòng sinh cơ một loại cực hạn giết chó ý cảnh nên các bộ rất nhẹ như thường nhân đi tới nhất bộ lương xích hướng phía ngoài 10 dám nên đón mũi kiếm tại tuyết địa thượng Hoa một đạo kiếm ngân lạc cuốn xuống tới, có bất hữu khí tức tán dật ra. Nhìn mây giăng ngoại vực sam, Tề Thiên trong mắt thoáng như hiện ra ảo giác, trong mắt hắn đi tới, tựa hồ chỉ còn lại có một ngụm trường kiếm, không, có bóng người tồn tại. Tâm kiếm hợp nhất. Tề Thiên mâu quang chỗ sâu hiện ra rung động, tâm cùng kiếm dung hợp duy nhất, đây là một loại cực hạng, toàn bộ sinh mệnh trọng, chỉ còn lại có kiếm tồn tại, đã không có lo lắng, chỉ còn lại có thuần túy kiếm đạo, thuần túy sát nghiệm. Trên đời tại sao có thể có như vậy kiếm giả? Tề thiên có chút kinh hoàng, người như vậy cũng sẽ tồn tại, hắn lần đầu tiên có chút chấn kinh rồi. Hãn, mấy người này thật khó viết, không biết mọi người thỏa mãn hay không, chỉ xem như thật bộ chính mình hiểu, nghịch, thật ra thì giải cũng không sâu. Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 8, kiếm ma độc cô cầu bại. Bạch sam như tuyết, trung niên đi bước một đi tới, tuyết sắc mũi kiếm xẹt qua đại địa, lưu lại một đạo bất hủ kiếm ngân. Tâm cùng kiếm hợp nhất, như vậy thuần túy kiếm đạo, làm thể thiên đều tâm sinh kính sợ, người như vậy, như vậy kiếm, có một loại không được dùng lực phong mang tán tràn ra tới. Thiên không âm u, có lông lông đại tuyết bay xuống, có hoa tuyết rơi xuống trên mình, giống như một nhiều đóa tuyết mai thậm chí có thể nghe thấy được từng sợi thâm dịu, gần như chân thật hư vọng, cho dù là Tề Thiên, nếu không phải là Âm Dương Đại Đạo bao quát và đạo, cũng khó mà biện bạch đi ra. Hưu. Trong sát na, trung niên thân ảnh liền biến mất ở một phe này hư không, sau một khắc, tại Tề Thiên phía sau 10 dặm chỗ hiện ra, một đạo kim hoàng máu long vung lên, tại Tề Thiên trên mặt, thình lình hiện ra một đạo tam cấp miệng máu, này huyết khẩu thượng, phong mang tàn sát bờ bãi, ít thành kép lại. Ông. Âm Dương kiếm ý cọ rửa, tướng cái này phong mang ma diện, vết thương lại, thần sắc nghiêm trọng, mới vừa nhấc Hắn còn kém điểm không, có có thể tránh thoát, thuần truy sát nhất kiếm, nhất kiếm rơi phân sinh tử, bất tử liên sinh, không sinh ra được tử, Tề Thiên tránh thoát một kiếp, hắn xoay người nhìn về phía trung niên bóng lưng, đồng dạng nhân vật tuyệt kỳ, bị truyền trung càng thêm truyền kỳ, truyền kỳ trung truyền. Tứ lại kiếm đạo thế giá trí nhất, Bắc vực Tây môn gia thượng đời gia chủ, Tây môn suy tuyết. Giờ khắc này, Tề Thiên phát hiện, bóng lưng này có vẻ có chút quen thuộc, hắn nghĩ tới một người, Tây môn ra thái thượng trưởng lão, Tây môn tuyết, hai người kiếm sao mà tương tự, chính là cảnh giới lại trên lệnh cách xa vạn dặm, không biết hai người có hay không có quan hệ. Bất quá đây hết thể không phải Tề Thiên muốn tìm tội nghiên cứu. Đi theo ta. Đột ngột thu kiếm, bông tuyết đầy trời rừng, Tây Môn suy Tuyết xoay người đi vào tuyết linh chỗ sâu, cư nhiên không có lại xuất kiếm thứ hai. Chỉ hơi trầm ngâm, Tề Thiên theo Tây Môn suy Tuyết bước chân, đi vào Tây Môn Già Phúc địa. Nửa nén hương hậu. Tuyết linh chỗ sâu, một đạo ma thần vậy rít gào xông lên trời không, đen nhánh hắc quang xuyên thủng hư vô, phía sau, nhất kim nhất bạch lưỡng đạo kiếm kích, hư không, biến mất. Ủng ủng. Không bao lâu, phong bắt đầu hòa tan, mảng tuyết tiêu dung, khắp tuyết lĩnh. Sơn Hồng Như buộc, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ đi. Ngang, thoáng như có một cái ở ẩn đại long thức tỉnh đi qua, Băng Tuyết Tiêu Dung lộ ra hắn long tích, từng mảnh một long lân có thể rõ ràng chứng kiến, cư nhiên thật là một tòa tuyệt thế long mạch, tại Băng Tuyết Tiêu Dung sau đó, rất nhanh chìm vào lòng đất chỗ sâu, biến mất. Canh Tân quyển Sách chương mới nhất. Chính là quá trình này chung, Tề Tiên cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng thời thâm nhập long mạch trong, lấy ra đến rồi hơn 10 đạo chân long khí. Thập điều chân long khí dung nhập kiếm thể trong, Tề có thể cảm thấy, tự thân long tức càng thêm thuần túy, trừ tu vi ở ngoài, đã chân chính đến gần thái cổ chân long hình thần. Đông vực, một tòa cô phong cao vút nhập tiền, kiên quyết ngòi lên vào trượng, đen kịt núi cổ, từ ngọn cây còn, cỏ đều là hát sắc, dường như nhất khẩu khẩu kiếm khí, đứng vững tại sơn thể thượng, có vô hình phong mang thời thời khắc khắc tại xuy thuổng, sơn thể tứ phương, hư không không có một chỗ hoàn chỉnh, khắp nơi đều là không gian chạy loạn, đây là một chỗ tuyệt địa. Đỉnh núi, một người trung niên mặt thanh sam, đứng thẳng đỉnh núi, hắn mâu quang bình tĩnh, toàn thân không thấy một tia phong mang, càng không nửa điểm linh khí, liền giống như một cái tù nhân, nhậm ngũ hoa màu son nhuộm đỏ trần tu khí. Ông chẳng biết lúc nào, trung niên trước người hư không vặn mẹo, Tề Thiên giống trận tại chỗ ra, cách xa nhau trăm trượng đứng vững. "Nên biết ta." Niên bình tĩnh mở miệng, nhìn Tề Thiên, không có một tia tâm tình, muốn phương tiện, liền ý theo ta thể lệ tới. "Hảo." Tề Thiên gật đầu, đưa tay nhất chiêu, Thái cực kiếm hiện ra ở trong tay, thời không luân chuyển, nhất kiếm chém ra, thiên bộ chiến lược bắn ra, luân chuyển thời không kiếm ý, đảo ngược toàn bộ, tiên diệt toàn bộ, một đạo hoàng kim kiếm quang nghiền xuống, hướng phía trung niên xuyên thủ tới. "Hảo kiếm." Niên khẽ quát một tiếng, Hắn đưa tay chộp một cái, đỉnh núi, một gốc cây vô danh thụ, một cây xanh đen cảnh, cây bốc ra, rơi vào hắn trong tay. Ngâm. Cành cây chiến minh, đúng là phát ra tuyệt thế thần kiếm chấn minh tri âm, cái này trong sát na, Tế Thiên cư nhiên không có cảm thấy được chút nào đại đạo khí tức. Làm sao sẽ? Tế Thiên vận chuyển âm dương kiếu ý, thần mục phong mang tu toé, sau đó, mới vừa minh mạch, cư lại chính là kiếm đạo. Lấy kiếm đạo vì đại đạo, tu kiếm đạo phong mang, tu kiếm ý, so với Tây môn suy tuyết càng thêm thuần túy, bao gồm toàn bộ kiếm đạo tố chất, thảo mục thạch, thời gian, không gian toàn bộ văn vật đều có thể vì kiếm. Tề Thiên thậm chí có cảm giác, chính mình tướng âm dương đại đạo chuyển cho này nhân, lập tức là có thể lĩnh ngộ, thậm chí có thể đạt được còn cao hơn hắn cảnh giới. Hưu, một đạo thuần trắng kiếm quang mãnh liệt xuyên thủng, trong nháy mắt đâm vào hỗn loạn thời không trong, bất hủ bất diệt, bất ma kiếm đạo phong mang, nhượng Tề Thiên có một loại không thể nào hạ miệng cảm giác, đây là thuộc về kiếm đạo căn nguyên phong mang, miễn là kiếm đạo bất diệt, liền vĩnh hằng bất hủ. Đệ nhất kiếm, liên nhượng Tề Thiên lâm vào lưỡng nan cảnh, cho dù là thời không kiếm ý vòng xoáy, đều có hiểu rõ thể dấu hiệu. Ngàn năm gấp trăm lần chiến lực. Không nữa dao động, trong điện quang hỏa thạch, Tề Thiên bắn ra 1500 lần chiến lực, đây tuyệt đối là một loại kinh người để thằng, cho dù là trước mặt cái này Tôn Truyền Trung nhân vật, cũng không khỏi hơi ngưng lại một quang. Rất tốt bất quá, chiến lược không phải kiếm đạo. Nhiên Thanh em hết sức bình tĩnh, chính là nghe được Tề Thiên trong hai, nhưng thật giống như vạn thiên kinh lôi nổ vàng, vô số thế giới sinh diệt, thoáng qua trong lúc đó chợt lóe lên. Chiến lực không phải kiếm đạo. Chẳng bao lâu sau, hắn chưa hề cân nhắc qua, chẳng qua là cảm thấy vô tận phong mang để thằng, tự nhiên cũng coi như tại kiếm đạo nhỏ. Chính là giờ này khắp này gặp được trung niên kiếm đạo sau đó, Tề Thiên lần đầu tiên đúng kiếm đạo của mình sinh ra nghi vấn, hay là âm dương kiếm đạo cũng không sai, sai, chỉ là chính hắn. Phốc. Thời không kiếm xoay vỡ nát, thuần trắng kiếm quang xuyên thủng, tại Tề Thiên trên trán tam tổn chỗ rừng, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Trở về đi, muốn phương tiện, còn chưa có tư cách tới lấy, chờ rõ ràng, có thể trở lại tìm ta. Nghiên Nhân xoay người rời đi, hắn hạ đỉnh phong, hướng phía cô phong chi bước tiếp theo chạy bộ đi, như thường nhân giống nhau, bước đi tâm, đủ để chiếm hết đen sắc bùn đất. Không gian chạy loạn trùng. Tề Tiên thân hình bất diện, nhìn trung niên rời đi bia mục đích, hắn tâm thần chỗ sâu rung động không ngớt, lần đầu tiên, hắn tại kiếm đạo thượng bị nhân hoàn toàn đè xuống, không, có nửa điểm chống đối lực. Hay là, hắn còn có nhất tiên nhiều bộ chiến lực bảo tồn, chính là đối mặt nhân vật như vậy, thì là tăng thêm hơn 1000 bộ chiến lực, Tề thiên vậy không có chút nào phần thắng, đối phương không chỉ tu vi tại trên hắn, đúng kiếm đạo linh ngộ, vậy viễn tại trên hắn, đã tiến vào hóa cảnh, đạt tới một loại thành tâm thành ý cảnh. Thành tâm thành ý cảnh. Tề Tiên thì thào một câu, ngay sau đó xoay người rời đi. Một ngày sau, Nam vực Thanh Vân tông Kiếm phong tử Trúc Lâm. Đại lương như nước, Tề Tiên nằm ngủ ở một gốc cây tử trúc dưới, bên cạnh, Vân Phi uống rượu, trước người cách đó không xa, một đống lửa đang thiếu đốt, thần không có chút bất đắc dĩ ngồi trồn hổm theo, cho mình sư phụ cùng sư bá nướng chim chi, béo bở thử thử dung động, chim chi nướng kim hoàng chiếu sáng, nồng nặng mùi thịt phiêu tán, Vân Phi mắt chiếu sáng, đưa tay nhất chiều, hai con kim hoàng đùi gà tự động bốc ra, một con rơi xuống trong tay hắn, còn có nhất chỉ tắc rơi xuống Tề Trước mắt, đáp lên tầm mắt của hắn. Ta sư đệ, đều phát ra nhất thiên ngây người, tới cùng có cái gì tưởng thiếu hành? Đường đường kiếm đế, còn có cái gì khôn hoặc? Vân Phi cắn một cái tô hương đùi gà, khuôn mặt thích ý, tự chúc nhuộm tinh khiết và thơm nhận hầu, hắn miệng đầy nhẹ nhàng vui vẻ nhếch lại. Sư Vinh, cái gì gọi là kiếm đạo? Vân Phi sử sốt, bên mép đùi gà bắt, hắn có chút buồn bực mở miệng nói, kiếm đạo, dũng mãnh tinh tiến, tiến không được lui, mới vừa không được chết, cũng là kiếm giả chính mình, cho nên, chân tránh bước vào kiếm đạo, tuyệt không tiêu nhuễ kiếm, tuy nhiên, có thể cương nhu đồng thể, chính là quá nặng hình, dễ trở ngại bọn ta tâm cảnh, chân chính cương nhu thể là tâm, mà không phải kiếm khí chính mình. Tề Tiên nhíu mày, lần nữa nói, kiếm đạo thành tâm thành ý, tới cùng cái gì mới là thành tâm thành ý? Vân Phi khoát tay áo, "Đạo, thành giả, chủ trung, tin, chân, thành tâm thành ý giả, trí trung, chí tín, chí chân. Thành tâm thành ý, chí trung, chí tín, chí chân." Tề Thiên Mâu quang thành lương, chiếu rọi thiên cung, nguyệt hoa như nước, chiếu nghiêng xuống, tử trúc lâm trong nhất phiến nhân luận, linh khí phiêu dãng, thanh khe sọ xuyên qua ở giữa, nước suối ổ ồ. Còn chín khẩu thạch kiếm. Tức khắc, Tề Thiên trong hai mắt, lưỡng đạo kinh người thần quang xuyên thủng đi ra ngoài, chứ không có hư không vỡ ra một chỗ không gian liệt phủng, tối đen trong khe, thời gian lưu chuyển, ẩn ẩn chiếu kiến một chỗ thời gian hành lang gấp khúc, đi qua, hiện tại, thời gian tới ba chỗ thời không như ẩn như hiện. Ông. Sau đó, ba người trước, thư không bật mẹo, Minh Kiến đạo nhân thân hình hiện hóa ra, màu tím nhạt hồ lô rượu treo ở bên hồng, một thân lôi thôi, hiện ra sát na, hắn cái mũi người thiếu, tức khắc đưa tay nhất chiều, tại thần không kinh hoàng dưới ánh mắt, trước người hắn đống lửa liền thoáng cái giật cắt. Sư tổ. Minh Kiến đạo nhân mắt trợn trắng lên, "Đạo, làm sao vậy? Sư tổ còn không có sư phụ đại." Thần không miệng nhấc phiết không thể làm gì khác hơn là nắm lên bên người một con sinh kê, một lần nữa gác ở đống lửa thượng. "Kẻ mấy trăm tự, mọi người thử thôi." Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 9, Âm Dương Hóa Kiếm. 3 tháng chi kỳ rất nhanh tới gần. Tế Thiên không có lại xuất hành, chỉ là đang ở Thanh Vân tông nội, mỗi ngày tĩnh tu, cùng Vân Phi mấy người nói tụu luận đạo. 3 tháng ngày nội, Thanh Vân tông nội liên tục có nhân đột phá vạn ngăn, tấn đến long môn cảnh, như vậy áp bách dưới, tất cả mọi người bắn ra xuất toàn bộ tiềm lực, ma đạo đại quyết chiến, không phải vương giả, đều khó khăn lấy sống sót, thậm chí coi như là vương giả sinh cơ đều rất nhỏ. Nhưng mà, chân chính đợi đến tam tháng trôi qua, ngũ phương đại địa gió êm sóng lặng, vô luận là trung thổ Quỷ Đô, còn là Bắc Hải Ma Huyên, cũng không có bất kỳ động tác gì, thoáng như quên được đại chiến nước hẹn. Thanh Vân Tông, Kiếm Phong, Tề Thiên đứng ở đỉnh phong thượng, nửa vọng tinh không, hắn trong lòng có chút hơn bất an, tựa hồ có cái gì bất tường gần sản sinh, theo hắn âm dương đại đạo ngày càng tinh thâm, loại này đúng tương lai nắm trong tay càng thêm rõ ràng. Loang Sau 3 tháng ngày thứ 2, một đạo to lớn trung minh thanh tự đông ngực truyền đến, trong sát na quyền toàn bộ Đông châu thậm chí chuyển ra xa hơn. Đến từ tiên tổ Ngọc ra tiếng Trung, thức tỉnh Nam Hoàng, Tây Thiên hai phương đại diện. Tới. Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, hư không tan ra, hắn nhất bộ bước vào, sau một khắc, liền hiện ra tại đồng vực giao trì ở ngoài. Thất xác hồng kiệu dẫn đường, Tề Thiên thẳng vào chỗ sâu nhất, gặp được Hoàng Mâu chở chứa nhiều đại đế. Tình thế có biến. Hoàng Mâu mở miệng. Cái gì? Tề Thiên khẽ hô nhất thanh, cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Trung thủ Quỷ Đô, cùng Bắc Hải Ma Huyên, Ma đạo, đã mai danh nhận tích. Cái gì? Coi như là Tề Thiên Chợt trong lúc đó thu được tin tức như thế, cũng là trở tay không kịp, 10 năm đại quyết chiến, cư nhiên đã không có ảnh tử. Hoàng Mẫu sụ mặt xuống sắc, giờ này khác này, cái này một cái cổ lão nhân vật cũng không cách nào liên kết bình tĩnh, "Đạo, chúng ta phát hiện được ngoại thông đạo ảnh tử." "Vực ngoại thông đạo?" Tề Thiên Tâm Thần chấn động, sau đó nói, "Vực ngoại thông đạo, thông hướng cái gì vị trí?" "Vực ngoại chiến tràng." Hoàng Mẫu không nữa bảo tồn, nói thẳng ra như vậy ẩn ý, "Vực ngoại chiến tràng, tức là tiên lộ một bộ phận." "Tiên lộ một bộ phận?" Chứa nhiều đế tôn đều là rung động, tin tức này không được vị không kinh tiên động địa, tiên lộ một bộ phận, là vực ngoại thông đạo, là vực ngoại chiến trường, đến tột cùng là cái gì vị trí? Nhìn mọi người, Hoàng Mẫu tiếp tục nói, chư vị tương lai đều cũng có khả năng đạp lên tiên lộ nhân vật, có một chút phương tiện, nghĩ đến mọi người cũng đều có chút lượng trước, ở đây, buồn cung liền nói cho các vị. Tất cả mọi người là mục thấu tinh mang, đây tuyệt đối là đại ân bí, đúng đế tôn đều có theo trọng đại ý nghĩa, hết sức khả năng quan hệ đến sau này vô hóa, thành yêu, thậm chí thành Phật đường. Cái gọi là vô hóa, chỉ là truyền thuyết." Hoàng Mẫu hạ một câu nói, lập tức chấn kinh rồi tất cả nhân cái gọi là vũ hóa, chỉ là truyền thuyết, đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói, tất cả tu hành, hết thảy tới hạn, cũng chỉ là một hồi hư vọng mà thôi sao? Bởi vậy, Tề Tiên liên tưởng đến một ít phương tiện, hắn trầm giọng nói, tiên môn đến tột cùng là cái gì? Đây là khen chốc chỗ, cho dù là Tịnh Huyền đáng người, cũng đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, còn yêu môn, Phật môn, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Truyền tụng tiên cổ, như đều là biểu hiện giả dối, chân chính đạo đồ, tới hạn lại ở phương nào? Thật sâu nhìn Tề Tiên liếc mắt, Hoàng Mâu đạo, vô luận là tiên môn, Phật môn, còn là yêu môn, quỷ môn, đều là giờ, vực ngoại ma tộc sáng tắc phát hiện ra, vì phong cấm này phương trong truyền thuyết tu hành nơi, độc tứ phương cường đại môn hộ, cản trở đi thông vực ngoại con đường. Thạch phá thiên kinh. Đây là kinh người tin tức, tiên môn, quỷ môn, Phật môn, yêu môn, tư nhiên đều là vực ngoại ma tộc sáng tắc phát hiện ra, vì phong cấm này phương thế giới, điều này làm cho chúng nhân làm sao tin tưởng, ngày trước lúc, một đạo chi tổ đang thế lộ, phá tiên môn, lẽ nào cũng không phải là vì vũ hóa, mà là vì cho hậu nhân mở thông lộ. Sau đó, chứa nhiều đại đế lại liên tưởng đến trước đây Mặc dù có truyền thuyết đồn đãi một đạo chi tổ mở ra tiên môn, Phật môn, Quỷ môn thậm chí yêu cửa sau thành công đắc đạo, chính là cuối cùng cũng không có trở về. Trước đây, thế gian truyền tụng là không chịu lại nhiễm cái này hồng trần phàm tục, hôm nay xem ra, sợ không phải như vậy, hết sức khả năng đã ngã xuống vực ngoại, hoặc là tức là chú ý vô thuật. Vực ngoại đến tột cùng là dạng gì chỗ, cư nhiên khó khăn trụ một đạo chi tổ. Chỉ nghe Hoàng Mẫu trầm giọng nói, vũ trụ sơ khai, giáng sinh vô số chủng tộc, trong đó, một chi vũ trụ hủy nguyên dáng sinh chủng tộc, liền vị ma tộc, ma tộc vâng chịu vũ trụ căn nguyên hủy diệt chi đạo. So với thông thường Huyễn Diệt chi đạo càng thêm thuần túy, muốn xử vũ trụ quy khư, bay về hỗn độn, cuối cùng sở hữu lực toàn lực diễn sinh nó ma tộc, sự chi thành vi vũ trụ bá chủ, thống lĩnh nhất giới chư đạo. Ở đây mọi người đều là tâm tư linh lung, có thể thôi diễn cổ kim nhân vật, Hoàng Mâu nói tới chỗ này, bọn họ đã có thể biết trước sau lại sinh ra chứa nhiều biến cố. Tề Thiên tá cái này thôi diễn, trong lúc mơ hồ tựa hồ rõ ràng trái đất tồn tại, đến tuột cùng là dạng gì địa vị? Trước đây trái đất, tại hắn hiện tại xem ra, linh khí cách ly, tiên đạo khép kín, đã từng thịnh không ở, hay là tức là một chỗ bị dị khí tu hành thanh địa, thời cổ đạo đồ đều tiến hành rồi rời đi. Hoặc là, ngũ Vương đại địa ngày trước lúc người tu hành, trước đây một đạo chi tổ mở tiên môn, tiến nhập vượt ngoại sau đó, đã từng hàng lâm tới đất cầu, chuyến bá hạ đạo chủng, sau đó bởi vì trái đất bị phong tuyệt, lại lần nữa rời đi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vũ trụ chỗ sâu. Đối lập thời gian khác biệt, Tề Thiên có thể không sai biệt làm khẳng định, sợ sẽ là loại thứ hai khả năng. Về phân thạch kiếm lai lịch, Tề Thiên trước, sợ là cụ có cái gì lớn bí, cho nên mới đưa hắn mang đến nơi này, hôm nay Hắn đã thu được 99 khẩu thái kiếm, còn kém cuối cùng 9 khẩu, tức có thể giải khai bí ẩn. Độc Cô Cầu bại. Nhất tập Thanh Sam, diễn vô sắc mặt, cho dù là lúc này nghe được tin tức như thế, vậy không, có nửa điểm ngạc nhiên, tựa hồ đã thấm nhuần toàn bộ, trừ lần đó ra, Tây Môn Truy Tuyết, Diệp Cô Thành, Tạ Hiểu Phong ba người cũng là thần sắc trấn định, nhưng lại như là Kim Tệ Thiên Châu không được so sánh. Tu hành tuế nguyệt không có nghĩa là toàn bộ, có thể là tuyệt đối có thể đại biểu một bộ phận đại ẩn. Ngẫu, vậy bây giờ nên làm như thế nào Tịnh Huyền Trầm giọng nói, ma nếu tiêu thất, sợ sẽ là đi trước vực ngoại chiến trường. Ngày trước lúc tứ đại đạo tổ phong trấn bọn họ, sợ sẽ là sợ cổ lực lượng này gia nhập vào trinh phạt đại quân bên trong, hôm nay bọn họ đã đi trước vừa ngoại, chúng ta sợ cũng muốn đi trước, bằng không, cái này tiêu bị trừng dưới, sợ là ta đạo thế vi. Tế thiên nhìn cái này tịnh huyền nhấp mắt, không nghĩ tới lúc này cư nhiên có thể nói ra lời như vậy, chính là hắn luôn cảm thấy có chút không đơn giản, này nhân trước đây liền cho hắn một loại không tín nhiệm cảm giác, giờ này khác này, hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn tin tưởng này nhân, luôn cảm thấy này nhân luôn luôn biệt có mưu đồ, chỉ là hắn tìm không ra chứng cứ gì đi ra. Đi trước Hoàng Mâu vút cảm nói, nhất định phải đi trước vực ngoại, tại vực ngoại chiến tràng, tại có chúng ta chân chính tấn thăng cơ duyên, cộ kim giao thế, bốn tổ đồng thời phong trấn một bộ phận đại đạo, vì để tránh cho ma tộc tìm khoảng cách, cái này một bộ phận đại đạo sức mẻ, bọn ta chỉ có thể đi cho tới bây giờ cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, truy tầm hạo hãn vô tận tổ đạo, chỉ có đi vào vực ngoại, hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo, mới có thể sử dụng chúng ta chân chính có tấn thăng cơ hội. Chứa nhiều đại đế đều là im miệng không nói, sau đó, bọn họ đều là gật đầu, đi trước vực ngoại là cuối cùng lựa chọn, đại đạo cách ly, tại ngoại mới tổ đạo tiền lộ. Tam này rau, đi trước vườn ngoại, chư vị chuẩn bị thỏa đáng hoàng mẫu đạo. Sau đó, chứa nhiều đại đế nhất nhất rời đi, giao chỉ ở ngoài thập văn lý, đông bực độc cô gia cô phong trước. Độc cô cầu bại đứng yên đỉnh phòng, tứ phương, không gian chạy loạn đều dừng, cùng một lần khí tức không hợp, lúc này đây, hắn mâu quang chạm nhẹ ra, thoáng như có vô hạn phong mang tung tóe ra, mỗi một thốn mục quang cũng như kiếm vòng, hướng phía phía trước hư vô nghiền ép đi. Tề Thiên thản nhiên mà coi, đối mặt như vậy lại thủ, tâm thần của hắn nhất khiến lặng, lúc này, hắn nhẹ vô về trong tay thái tử kiếm, ở trong mắt hắn Lúc này chỉ còn lại có Thái Cực kiếm phong mang, mâu quang chỗ sâu, hoàng kim phong mang óng ánh như lưu ly, tinh thuần không tì vết. Người tìm được rồi kiếm đạo, có thể nhất chiến. Độc Cô Cầu bại mở miệng lần nữa, ở trong tay hắn, vô hình phong mang hóa thành hữu hình, trở thành một khẩu tuyệt thế thần kiếm, thần kiếm mới nhất giáng sinh, Tề thiên liền cảm thấy một cẩu nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà nay, Tề thiên là trung vị đế cảnh, chính là trước mặt cái này nhân vật trong truyền thuyết, tu vi lại từ lâu tiến nhập một loại đỉnh phong, chiến lực cường thịnh, hầu như khó có thể đánh giá. Trong chốc ngắn này, Tề thiên liền vận chuyển thiên bộ chiến lực Thái cực kiếm đồng thời phụt ra xuất vực rỡ hoàng kim kiếm quang, không gian tháo loạn, tuế nguyệt luân hồi, thời không luân chuyển, liên tiếp tam kiếm, không gian cùng thời gian diễn hóa đến rồi cực hạn, đây căn bản kiếm đạo Phật lục. Làm Độc Cô Cầu Bại trước mắt sáng ngời. "Hảo kiếm." Lãnh ngạm lời nói, Độc Cô Cầu Bại phong mang chém xuống, tựa hồ toàn bộ kiếm đạo đều phụ phục xuống tới, chạm nhập kiếm đạo chỗ sâu nhất. "Oan." Vô hạn hỗn độn vô tản ra tới, hướng phía bốn phương tám hướng thôn đi, thoáng cái bao trùm phương viên mấy vạn đại địa. Cô Phong nghẽ, tại Cô Cầu Bại dưới thân bất hủ, Thiên Tắc đứng ở trong hỗn độn. Tôi diễn cảm nộ, hỗn độn đại đạo cũng là đột nhiên tăng mạnh, bị âm dương đại đạo nghịch hành thôn phệ, hóa thành trong đó một bộ phận. Tiếp được một kiếm này, phương tiện cho ngươi." Độc Cô cầu bại mở miệng lần nữa, sau một khắc, trong tay hắn Phong Mang thần kiếm tiêu thất vô tùng, thoáng qua trong lúc đó, tại Tề Thiên bốn phương tám hướng, vô tận thời gian, trong không gian, toàn bộ đều là nhất khẩu, khẩu Phong Mang thần kiếm, mỗi một khẩu Phong Mang thần kiếm đều đủ để ti diện của hắn kiếm thể thân thể, kinh khủng như vậy kiếm thức, căn bản không thể nào chống đỡ. Thân xác trước nay chưa có ngưng trọng, một kiếm này, nhược Tề Thiên cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Đây là đã lâu chưa từng có cảm giác, chợt hắn tướng toàn bộ tâm thần chìm vào âm dương kiếm đạo trong, Thái cực kiếm hoa động phong mang, nghiền quá hư không. Một kiếm này, trực tiếp vượt ra khỏi Thái cực kiếm quyết kiếm thứ bảy, tiến vào một loại không rõ cao độ, chỉ thấy kiếm phong đi qua, toàn bộ thời gian, không gian, hỗn độn đều vút lên, quay về căn nguyên, vô hạn dung chuyển đều an rảnh rũi, hầu như tại trong nháy mắt, nguyên bản phạt lục tới vô tận phong mang thần kiếm, liền trừ khử nhất không. Thu kiếm nhi lập, độc cô cầu bại trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, mở miệng nói, "Một kiếm này, Thái cực kiếm quyết thức thứ 8, âm dương hòa kiếm" chư người đang thê lộ. Đâu ngực độc cô ra. Một tòa hoang vu kiếm mộ, độc cô cầu bại trưởng thân nhi lập, ở đây tựa hội một tòa cô phần, chính là Tề Thiên cự tuyệt trung cảm nhận được nhẹ nhẹ từng sợi nồng đậm khí tức tà ác, cái này khí tức tà ác, viễn bị Tề Thiên trước nhìn thấy càng thêm tà ác, thoáng như một đoàn tội ác chi nguyên, cho dù là Tề Thiên thời khắc này tâm cảnh, cũng không khỏi trầm ngâm, đến tột cùng là hay không lấy ra 9 khẩu thạch kiếm. Kiếm mộ trung ương, chín khẩu thạch kiếm thành cửu cung chi hình phương, vô hình đạo vận lan tràn, xuyên qua thời không, cản trở toàn bộ thông lộ. Bao năm qua tới, Lực lượng của nó một phần phân tăng cường, cùng với tiếp tục phong trấn, không bằng đem giải phong. Độc Cô Cầu bại hít sâu một hơi, ngay sau đó đưa tay nhất điều, 9 gǒu thạch kiếm dựng dậy, ngay sau đó hóa thành 9 điều thạch long, xông lên trời không, hướng phía Tế Tiền trong tay rơi đi. Và anh! Màu xám cho khí lưu từ đại địa chỗ sâu lao ra, có hung ác nham hiểm lạnh lẽo tiếng cười vọng lại tại giữa thiên địa. Ma ma ma. Ba cái ma tự, khắp thiên địa đại đạo đều tốt tượng bị nhiễu loạn, Tế thần sắc nhất ngừng. giờ khắc này, hắn cảm thấy âm dương đại đạo đều bị suy yếu, nếu không phải là hành cắn nuốt hỗn đại đạo, sợ rằng chiến lực đều muốn tổn thất rất nhiều. Đây là một con ma nhãn, nhất phương dựng thẳng đồng, như đen kịt mặc thạch, có ánh sáng, lưu chuyển hư thần bí mỹ lệ hấp mang, ta ác khí tức dường như sa mạc giống nhau bức lên, thoáng cái liền xuyên thủng hư không, tiến vào không biết chỗ sâu. Ông, Tê Thiên xuất thủ, lấy âm dương đại đạo câu động thời không, kiếm ý phạt lục, như muốn vĩnh cửu lưu vong trí vô tận thời không trong, ai biết một đạo hắc mang tung tóe, trong nháy mắt chạm cắt hết thể trở ngại, độn không đi, rất nhanh mất đi cảm ứng. Tiền đối cũng biết cái này thạch kiếm lai lịch. mở miệng, Đúng 108 khẩu thạch kiếm lai lịch, hắn lường trước đã lâu. Độc Cô Cầu bại suy nghĩ chỉ chốc lát, tựa hồ lâm vào cựu viễn trong hồi ức, sau đó mở miệng nói, 108 khẩu thạch kiếm, cổ kim giao thế, từ tứ đại đạo tổ liên hạ, thêm vào truyền vào trước đây một ý thượng cổ kiếm môn trong, dùng để trấn áp ma vận, cái này ma vận, truyền thuyết đồn đại tức là vực ngoại một cái ma đạo chi tổ, bị biệt ly trấn áp, mượn ta kiếm đạo số mệnh, như muốn chậm dãi luyện hóa, chính là không ổn, hơn 10 vạn năm qua, cũng là đồ lao vô công. Thạch kiếm. Thạch kiếm, chính vực ngoại kiếm tổ truyền lại, ta kiếm đạo có nhất tổ thái cổ nằm trong liền thành đạo, đi trước vực ngoại, vũ trụ sinh diễn, lúc ban đầu kiếm đạo tức là từ hắn chuyển xuống, luôn luôn diện hóa đến nay, cái này 108 khẩu thạch kiếm, truyền thuyết đồn đãi tức là hắn tùy thân tổ kiếm, chính là đến nay không người nào có thể dám ngự. Dừng một chút, độc cô cầu bại tiếp tục nói, vậy có một loại chuyển, kiếm tổ đã nga xuống, hắn tổ kiếm vậy tán đi tổ linh, kiếm linh đã chết, chỉ còn lại có hồn nhiên linh tính. Cái gì? Tề Thiên Tâm Thần chấn động, tin tức như thế, càng thêm làm người ta rung động, kiếm tổ đều bỏ mình, vực ngoại chiến trường, cư nhiên tàn bạo chí tư. Mà lúc này Cuối cùng chín khẩu thạch kiếm tới tay, Tề Thiên rõ ràng có thể cảm thấy, kiếm đạo trong thế giới, 108 khẩu thạch kiếm hòa lẫn, thoáng như sinh ra một loại không rõ liên hệ, hắn tướng ý chí đầu nhập trong đó, sổ tức hậu ném lại, không chiếm được thạch kiếm đáp lại, tự nhiên cũng không cách nào vận dụng hắn một tỷ lực lượng. Tăng ngày sau tái tụ, độc cô cầu bại rời đi, Tề Thiên nhìn bóng lưng của hắn, có một loại hồng trần diệt hết hào hiệp, hắn khẽ cười khổ, thật không ngờ, ngày này tới như vậy đột nhiên. Thanh Vân Tông, Kiếm Phong tử trúc lâm, nhất hậu, đã từng tông môn địa chỉ cũ, Vân mấy người như trước dựng chân vương ngoại chiến trường, thực sự muốn đi. Vân Phi thanh âm bình tĩnh, không có nửa điểm kiêu hoạt, chỉ là dừng ở trước mặt Tề Thiên, bên cạnh Minh Kiến đạo nhân, Độc Các, La Ô Quỷ, Long Tiên Nhi, thậm chí lão nhân cùng hầu tử, thần không, cùng với Cựu Dương Thần hộ Thế Hổ, hổ. màn nay vậy hóa thành nhất danh thanh niên, lúc này không người đứng nghiêm một bên, lạng im không nói. Giải quyết xong trước người phía sau sự, ta mới có thể bước trên hành trình." Tề Thiên chấm âm, ngay sau đó nhìn Vân Phi cùng Minh Kiến đạo nhân, "Đạo, ngày trước ta đã từng quá gia hương của ta, ta Thanh ngày trước lúc phụ thuộc vương triều, gọi là cổ chân đồng." gia hương của ta, liền danh chân đồng tại vực ngoại thế giới. Vực ngoại thế giới? Minh Kiến đạo nhân trầm giọng nói, chắc không được, ban đầu là như vậy thể lệ hàng lâm ta Thanh Vân tông tông ngữ. Sư phụ môn sinh nguyện ý cùng đi." Nhìn thanh niên trước mặt, đây là chính mình kiếp này duy nhất nhận lấy môn sinh, Tề Thiên lắc đầu, còn lo lắng cha mẹ bên cạnh thân, là cái này mấy chục nằm trong nhất là chờ vị trí, vực ngoại cũng không hoàng giả đã ngoài, không được có chút coi như, cũng còn kiến hôi không khác. Mặc kệ Long Tiên Nhi mấy người càng thêm trắng bạch thần sắc, Tề Thiên đạo, "Nếu là lần này bất tử, nhất định sẽ trở về." gia chi không tồn mao tướng chỗ nào phụ, miễn là thiên địa bất diệt tuyệt, ta sẽ cố gắng còn sống. Vương ngoại thế giới, cho dù là Tề Thiên, cũng không dám ương thuận bất luận cái gì lời hứa, một đạo chi tổ đều có thể đụng na xuống, hắn không có có bất kỳ nắm trong tay có thể nắm trong tay tự thân, cách xa sinh tử. Vương thượng. Long Tiên Nhi thấp giọng mở miệng, nàng đôi mắt đẹp đỏ bừng, coi như là độc cách cùng Lao Ố Quy hai người, đều lộ ra không đành lòng sắc. Hít sâu một hơi, Tề Thiên nhìn người trước mặt Nhi, có chút thời gian, bình là được thấy đủ, hắn truy tìm chính là, không phải khuynh thành tuyệt thế, nhân không phải là thảo mục. Người nào có thể vô tình? Nếu là có thể trở về, ta sẽ cho danh phận. Cái gì? Long Tiên Nhi khắp người chấn động, tề thiên thoại giống như một từng đạo tình thiên phức lịch, vang vọng tại tâm thần của nàng chỗ sâu nhất. Nàng thân thể mềm mại run dày, nước mắt trong suốt nhịn không được địa chảy xuống, không có nhiều cái gì, chỉ là thật sâu chỉ gật đầu. Chân mày hơi chút gian ra, Vân Phi trầm giọng nói, an tâm đi thôi, đệ muội ở chỗ này, trừ phi sư Minh ra xuống, nhất định sẽ không để cho nhân động nàng một phần, tại vực ngoại chờ sư huynh, nếu là thành đế, sư huynh nhất định sẽ men theo bước chân đột kịp. Thế nào giống như vậy sinh ly từ biệt, an tâm, có đạo ra cùng đi, chắc chắn sẽ không nhượng tệ tử có chuyện. Lão nhân khoát tay áo, "Đạo, miễn là hào tiểu hào nhục hầu hạ được rồi, đạo ra toàn bộ xử lý." Xèo xèo chi. Hầu tử tại trên vai hắn luận thiếu, lão nhân lập tức khí sai lần mũi, một bàn viết hạ nó, ở trong tay hung hăng vò thành một cục tung đi. "Cái này bắt hầu, đạo gia bóp chết." Xèo xèo xèo xèo. Hầu tử mãn bất tại hồ hóa thành một đạo hoàng kim thần điện rơi xuống tề tiên trên vai, tiếp tục bụng cười to, lão nhân thổi hồ tử nổ mục, lại cũng không có hắn động tác của nó. Một đêm chưa trọc mắt, chúng nhân say mềm. Bác Hải Ma Viên, nhất phiến Uông Dương Đại Hải, ở đây, đen kịt hải thủy dường như minh vương quốc gia, ngăm đen thâm thúy, trong thiên địa, nhất phiến hồ ám, thiên khung là vĩnh hằng huyết sắc. Nồng đậm ma khí tại tràn ngập, tứ phương hải vực đều là gào khắp thảm thiết, trận trận ma âm tràn ngập tại giữa thiên địa. Ma huyễn trước, tề thiên đám người lăng lập hư không, giêu vọng ma huyễn tâm chỗ, mục quang xuyên tụng hư vọng, tốc hành sâu nhất vị trí. Nơi đó, có một cái cổ xưa thiên lộ, tốc hành cửu trọng thiên ngoại, vô tận tinh vực trọng, tinh quang rạng rỡ, một cổ hạ hãn, rộng lớn rộng rãi. Nguy nga, thương mơ hồ khí tức tại trận ngập, cổ xưa thạch lộ, tràn đầy loang lổ dấu vết, đủ loại chiến âm tại tràng ngập, êm thay tâm thần. Đó là Thiên Lộ. Hoàng Mâu trầm giọng mở miệng, "Đang Thiên Lộ, Kiến Tiên môn, Quỷ môn, Phật môn, Yêu môn. Nao nao, Lôi tộc đế tôn đạo, không có Ma môn." Nhẹ lay động mặt thủ, Hoàng mẫu đạo, "Chư môn đều là ma tộc đứng, là vì phong cấm, Ma môn, đúng chư ma tộc tới, toàn bộ mở rộng." Mọi người nghe vậy hiểu rõ, lúc này, tụ tập tại Ma trước đế tôn nhân vật, có chừng hơn 50 nhân, tộc trong tộc một ít chủng tộc xuống giúp một ít trùng tộc tại trấn ma cảnh trung dữ để ẩn, chính là trung quy có một chút không còn nữa ngày trước lúc. Loang lộ thiên lộ, trong lòng mọi người đều là nhất phiến nghiêm trọng, đây là một cái sát lộ, một khi đi trên, khó hơn nữa hồi đầu. Đi. Hoàng Mâu thấp quát nhất hành, trong tay nhất gốc thanh đèn sáng tắt bất định, có bất hủ đèn huy tại nửa rộ, trong thiên điệu nhất phiến thanh bích, ma khí bị đổi tản ra, một cái tuyên cổ động hư thông lộ bị mở ra, thông hướng ma huyên thông chỗ. Vượt qua không gian, hơn 50 danh đế tôn nhân vật nhất tề bước trên thiên lộ, trong sát na, nhất cổ phái nhiên vô chủ đại lực ra trì tại tất cả mọi người trên mình phá. Bàn nghệ hệ lớn, bàn cổ thân bành bài rung động, từng đạo tăng thương khí tức ở trên người lưu chuyển, tám đạo phủ lớn tại mi tâm chớp động, hắn thân thể vô song, đi bước một bước trên thiên lộ, tất cả giam cầm bị hắn trong nháy mắt phá vỡ. Giống như vậy, còn hai gã khác bát phủ bàn cổ, bàn cổ tộc thân thể cường thịnh, nghe tiếng Ngũ Phương đại địa, chứa nhiều đế tôn chứng kiến, đều là thần sắc hơi rét, thân thể như vậy, so với tạo hóa thần bình cường thịnh hơn, tổ bình cung già, hầu như khó có thể trấn áp. Hững. lộ thượng, trọng tiên chỗ sâu, từng đạo ma hung tiếng vang lên, một cái tôn cổ xưa ma đầu Từ thiên khung chỗ sâu hàng lầm xuống tới, bọn họ hai mắt bắn ra ma điện, ở trên hư không chúng mảnh liệt xuyên thủng, hướng phía tề thiên đám người công phạt mà đến, liên miên ma điện hội tụ thành nhất vùng ùng trong sát na tướng mọi người tiền lộ bạo phủ. Thanh đèn chiếu hải, khu ma tán hồn. Chỉ nghe hoàng mẫu khẽ quát nhất thành, trong tay thanh sắc cổ đèn thoáng cái lao ra một đóa màu xanh hoa đèn, đèn này hoa lung lay rựựệ, thoảng như sau một khắc sẽ phải dập tắt giống nhau, chính là mới vừa rơi xuống nhập ma điện trong vùng ùng khắp vùng ùng Ngọn lửa màu xanh sáng quắc thiêu nguyên khí tức thấu phát ra. Chư đế tôn đều là cảm thấy hồn phách rung chuyển, như vậy khí cơ, như vậy uy thế, đã đến gần tổ cảnh, đặt chân đế cảnh đỉnh phong. Phốc, phốc. Một cái tôn cổ ma đầu bị thanh diễm mang tất cả, lập tức hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất. Thiên lộ nhuốm máu, màu tím ma huyết nhuộm đỏ đạo lộ, thể thiên ngẩng đầu vọng, chợt mà, tại thiên lộ chỗ sâu, hắn miết kiến một luồng sinh đẹp thân ảnh, nhất tòa cổ xưa trên xa, bốn thất thần tuấn rất là, thậm chí hàng sinh ra lòng tức huyết sắc long mã kéo động xé liễn, nhất danh tuyệt đại hoa nữ tử nguy tọa trong đó, bên cạnh nhất cốc tử sắc ma đèn, nhân luận tử viêm lượn lờ nana. Chiếu thấy thiên của đường, vĩnh hằng sai được Ma Viên. Là nàng. Tề Thiên trong lòng khẽ động, cô gái này đã từng tại trong trí nhớ của hắn để lại không được ma diện tấn ký, tựa hồ một ít huyền bí, đều có theo thân ảnh của nàng, trên mình, cần phải nhất định có thiên đại ân bí. Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 11, Ma môn chi linh. Tề huynh, có khỏe không? Nhuyễn Du thanh âm tự thiên lộ chỗ sâu chuyển đến, bao hàm hoàng mẫu tại nội, chứa nhiều đế tôn nhìn về phía Tề Thiên mục quang đều có chút cổ quái. Đến cùng là người nào? Tề Thiên mở miệng, giọng nói ngưng trọng. Cô gái này tuyệt đối không đơn giản, dù cho đạt tới cảnh giới của hắn hôm nay, vậy như trước có chút nhìn không ra. "Ai? Hắn, đạo gia ta rốt cục đuổi kịp." Chợt mà, một đạo ngân mang động xạ mà đến, cũng là lao nhân hàng lầm xuống tới, rơi xuống tể thiên bên cạnh. "Gì? Tể tử, nữ hoa kia oa là ai?" Cũng là vợ. Thiên Lộ chỗ sâu, nguyệt dao cười khẽ, phong hoa vô song, lật út thế nhân, khinh linh như nước, xinh đẹp như hoa, trên mình tản ra một cổ mỹ hoặc vận luật, Thiên Lộ chỗ sâu, tựa hồ thành duy nhất chúa tể. Lộ phần cuối ma thần khóc, nhất nhập trong đó sinh tử vô Ma nữ, muốn chết." Tịnh Huyên trầm quát một tiếng, một đạo thần quang đánh ra, hướng phía thiên lộ phần cuối xuyên thủ đi. Cười rên một tiếng, nguyệt giao nhẹ lay động trong tay tử sắc ma đền, nhấc hỏa hỏa tinh tung tóe ra, màu tím hỏa tinh mỹ lệ vô phương, mới vừa rơi xuống đến thần quang thượng, liền kịch liệt bốc cháy lên, thoám như trên đời này nhất hung dung hỏa cùng nhiệt, trong đáy mắt liền lan tràn đến rồi Tịnh Huyên bên cạnh. "Phục!" Hỏa độc vào cơ thể, hắn văng cái chợt lui dặm, từng ngụm từng ngụm địa xuất, thương. Tử hỏa ma đèn, là ma môn chi linh. Hoàng mộng Trong tay nàng thanh diễm cổ đèn nỡ rộ thanh huy, cùng tử hỏa ma đèn hóa lẫn, từng người chiếm giữ cảnh tượng độ nát. Ma môn chi linh. Tề thiên trong lòng chấn động, giờ này khắc này, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt một ít phương tiện. Hoàng Mẫu tỷ tỷ, cái này sức mẹ ngủ say tiên môn chi linh, thực sự tưởng là có thể chống lại hôm nay ta sao? Nguyệt giao lời vừa nói ra, nơi đây chứa nhiều đế tôn đều là cảnh giác, bọn họ khẽ hâu nhất thanh, thoáng cái chợt lui xuất hơn 10 dặm, giương vọng Hoàng Mẫu, tiên môn chi linh, đó là cái gì? Vô luận là tiên môn, yêu môn, Phật môn, còn là quỷ môn, đều là ma tộc vì phong tấm tứ phương đại địa mà bảy môn hộ, chỉ có Bắc Hải Ma vên Ma môn là vì ma tộc rộng mở, Hoàng Mẫu vì tiên môn tri linh, chẳng phải là? Thoáng như lâm vào một hồi kéo cổ kim âm u tròng, coi như là Tề Thiên, nhìn về phía Hoàng Mẫu mục quang cũng có mấy phần cảnh giác, đây tuyệt đối là kinh người bí văn, không nghĩ tới lúc này bị vật trần. Nhân không phải là thảo mục, người nào có thể vô tình, Ngọc Hoàng hắn đã vì ta thoát thai hoàng cốt, từ đó về sau, ta tức là Hoàng Mẫu sẽ cùng tiên môn không quan hệ. Đạo tổ thủ đoạn. Một ít đế tôn buông phiến diện, nếu như là đạo tổ xuất thủ Vậy có thể tin, chỉ là lúc này, bọn họ như trước không dám hoàn toàn buông phiến diện, đến đột cùng kết quả tin tức quá mức kinh ngợi, thiên lộ hung hiểm, hơi có sơ ý, tức là vạn kiếp bất phục. Nhường đường sau, bằng không nhượng hồn phi phải tán. Diệt độ trầm quát một tiếng, kiếm đạo phong mang vô chú, kiếm vô hình ý cọ rửa, xa xa liền khóa được nguyệt giao trên xa. Khẽ cười một tiếng, Viễn Đại Như Sơn, nguyệt giao đạo, vậy thứ cho nguyệt giao không được tổng mệnh, tổng yếu ngăn trở môn nhất ngăn trở, không bằng cùng ta luận đạo mấy ngày, nguyệt giao liền vị đi qua. Hung hăng ngang ngược. Nam mô A Di đạo Phật. Chợt mà Lôi sa thiên cung, Nhất đạo kim sắc thân ảnh hàng lâm, cũng là kim tiền Phật tử, hắn một thân như tới cả xa, Phật quang hạo hãn, thân lâm chỗ, ma khí tránh lui, thiên lộ tinh lọc, tốc hành phần cuối. Tránh ra lộ, thật là lớn can đảm. Thanh niên đạo sĩ Tử Nhất Phương xé rách hư không đi ra, Hồng sát vượng tổ ở đầu vai cười nhạt, cô nàng, hôm nay can đảm cũng là không. Nguyên Lai môn còn sống. Nguyệt Dao cũng là hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói, vậy cũng tốt nhất, hôm nay tiến môn cùng lên đường. Vậy cũng chưa chắc. Nhất Thánh vượng minh tình thế, Một đạo xích kim sắc thần quang xuyên thủng mấy vạn dặm đại địa, thoáng cái rơi xuống thiên lộ thượng. Tiêu Giao Vương, Thế thiên khẽ quát một tiếng, Nguyệt Giao theo dõi hắn, là nên theo Tiêu Tiêu Giao Vương hảo nghi, vẫn là để cho Táng Thiên Cơ hảo. Vô luận là Tiêu Giao Vương còn là Táng Thiên Cơ, có khác nhau sao? Tiêu Giao Vương cười nhạt, "Hôm nay, ta chỗ xung yếu suất này phương thế giới, đừng hòng cách trở ta đạo lộ, Táng Thiên Quan." Hắn quát lạnh một tiếng, một tòa mấy thức giải quan đặc biệt bỗng nhiên đánh ra, thoảng cái che khuất bầu trời, xông vào thiên lộ chỗ sâu. Tạo hóa thần binh, Táng Thiên Quan! Rất nhiều cổ xưa đế tôn đều là hết lớn, như vậy một ngụm thần binh, đã từng tại thượng cổ năm trong nghe tiếng, bọn họ chuyển thừa từ cổ kim giao thế chi nhớ, rõ ràng ghi lại cái này một ngụm thần binh hung hành, thượng cổ năm trong, là được khen là nhất tiếp cận tổ binh tồn tại, tạo hóa đạo tôn, Táng Thiên, cơ chi thần binh buồn mạng. Cái này một ngụm thần binh đánh ra, thiên lộ chỗ sâu, nguyệt giao cũng là một quang vì ngừng, trong tay tử hỏa ma đèn kinh hoàng, nhất lũ lũ đáng sợ khí cơ động sạn, giá tại Táng Thiên quan thượng, muốn đánh phá che trời hắc lại thoáng như bị hắc động tôn phệ, không nữa bất luận cái gì hồi âm. Ma, ma Ma, liên tiếp ba cái ma tự, là quen thuộc như thế, Tề Thiên trong lòng chấn động, cô gái này cùng phong trấn ma đạo chi tổ, sợ là có thêm không nhất thiết liên hệ, lại là đồng dạng thần thông. Tam ma đều xuất hiện, từ hỏa ma đèn mạnh lay động, một đạo màu tím hỏa tuyến kích mao xạ, thoáng cái đánh xuyên qua hắc ám, xé rách táng thiên quan không gian, tiếp dẫn vô tận ma khí, bắt đầu rít gào đánh trả. Không có ai nhúng tay, đây là thuộc về đế tôn trong lúc đó chiến tranh, đế giả, tự có đế vương tâm cảnh, mỗi người đều có mỗi người đế chiều quốc gia, đều không phải có thể làm trái nhân vận, miễn là xuất thủ Nếu không phải là chính Mổm cầu viện, những người khác tuyệt đối sẽ không nhúng tay trong đó. Mông Thiên, Đạo Tiên, Chấn Thiên. Tiêu giao Vương lần nữa đánh ra Tam Khẩu Vô Lượng Thánh binh, Tam Cẩu Thánh binh luyện thành nhất khí, cuối cùng hóa thành một ngụm xích kim sắc hòa đỉnh. Này hòa đỉnh tượng, là gấn có Đạo Tiên, Chấn Thiên, Mông Thiên sau cái kim văn, Đạo cổ thánh văn, thoáng cái câu thông vũ trụ trong thiên địa nhất vĩ ngạn lực lượng, khí tức liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt đánh phá thần bình cảnh, gia nhập chiến trong. Thiên địa rung mạnh, lộ thượng, đá tung bay, mỗi một phiến rơi xuống đại địa thượng, chính là một tòa núi cổ Lớn một chút đá vụn chính là sơn mạch, mỗi một lũ chạy xuôi đế huyết đều hóa thành trùng trang, hoang hạ, miên miên nhiệm, không có cách ly. Một hồi trừng phạt, dung động ngũ phương đại địa, bàng bạc sóng âm, trực tiếp mang tất cả toàn bộ thiên cung, vô số người tu hành ngẩng đầu nhìn trời, trên 9 tầng trời, nhất mảnh hỗn độn, phong vân biến ảo. Thanh Vân Tông, Kiếm Phong. Minh Kiến đạo nhân cầm lấy hồ lô rượu, mạn bất kinh tâm vãng trong miệng quấn theo, chính là cũng là trực chỉ cửu trọng thiên. bên cạnh, vân Phi đứng song cũng là mục quang trầm ngưng, không biết đang suy tư điều gì. Thiên lộ. Tiêu Dao Vương ngụm lớn ho ra máu. Táng Thiên Quan thu tay về trùng, chợt lui bất lý. Nguyên lai Táng Thiên Quan còn là sức mẹ Táng Thiên Cơ, quá mức khinh thường. Nguyệt Dao Cờuyên, thân hình quyến rũ nhiều vẻ, sau đó, nàng mục quang rơi xuống Tề Thiên trên mình, "Đạo, Tề huynh, là chân lòng, há có thể cùng Sa Cơ? Âm Dương Đại Đạo vừa có thể dung nạp ma đạo, không bằng cùng muội cùng, cần phải có thể tại vực ngoại dương, danh, thành lập tín ngưỡng." Lặng lặng nhìn nàng, Tề Thiên lắc đầu nói, "Đạo không hợp, bất tương vi Xem ra huynh là quyết định muốn cùng muội làm khó. Tránh ra thông lộ, lui nhập vực ngoại, bằng không, chỉ có thể giao thủ Nguyệt Dao cầm trong tay tử hỏa ma đèn, đi xe liễn, bốn thất huyết long mã phát sinh rất xuống rồng ầm, tránh thoát dây cương, hướng phía Tế Tiên phủ lao xuống. Bốn thất có chân long huyết mạch long mã, đi vào ma đạo, thành huyết long, lúc này muốn phân thực Tế Tiên, rất nhiều người đều muốn xem kịch vui, bởi vì bọn họ biết được, cái này căn bản không có mảy may ý nghĩa. Không có rời tay, tại Tế Tiên phía sau, thoáng như nhất mảnh hỗn độn tăng ra, một cái cổ xưa thần linh từ đó đi ra, Kim Hoàng thần khu, một cái chân long nối tiếp nhau trên đó, lững xoay quanh. Ngang. Chậc mà, cái này chân long long thủ một chuyện. Bốn phía Bốn Thất Huyết Long Mã mãnh liệt gầm hét lên, Chí thuần mới vừa dương chân long khí tức cọ giữa mang tất cả, Bốn Thất Huyết Long Mã tức khắc lộ ra vẻ hoảng sợ, bốn vó bạo đạp, rất nhanh lui về phía sau, có buồn bực thất động tác hơi chậm, bị chân long khí cọ rửa, trên mình ma khí tán loạn, một thân tu vi đều liên tục lùi bước, so với trước yếu đi mấy lần còn nhiều hơn. Chân Long thân, Nguyệt Dao khẽ hô nhất thành, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, lần đầu tiên lộ ra rung động sắc. Cư nhiên thực sự thức tỉnh rồi chân long huyết mạch, có thể hóa thân chân long. Thở dài lắc đầu, Nguyệt đạo, vốn không muốn cùng huynh là địch chính là làm sao tệ huynh hóa thân chân lòng, chỉ có thể thứ cho mọi vô tình, tử viêm ma đèn, ma đèn tử viêm, phần, phần, phần. Sau một khắc, nguyệt giao trực tiếp đánh ra trong tay tử viêm ma đèn, đây tuyệt đối là một ngụm đại sắc khí, bốc đèn tử quang hùng hực, thoảng như một vòng tử ngày thiếu đốt, quang hoa rặng rỡ, vô tận ma tức đều rung nạp trong đó, vũ trụ ma đạo đều tầm bộ kỳ hồn, lần này hướng phía Tế Thiên bao phủ mà đến, hóa thành mấy triệu đại, hàng lâm đến Tế Lễ trên đỉnh trăm triệu chỗ. Oanh. Vô hạn tử viêm rơi xuống, trong ngáy mắt che mất Thiên đứng thiên lộ thềm đá màu xám cho thềm đá bị cái này tử viêm nhất tiêu, lưu lại vết máu lập tức hòa tan, có bong bong chiến âm hưởng lên, đây là thiên lộ thượng, cổ xưa cường giả gào thét, ngày trước lúc đại chiến nhuốm máu, đến nay không ngừng. Ngâm. Có kiếm ngân vang tiếng vang lên, vô tận tử viêm trong, một đạo hoàng kim kiếm quang xuyên thủng, có thập vạn bắt thiên thời không diễn hóa, tướng toàn bộ tử viêm đều thôn phệ đi vào, đầu nhập vô tận thời không, bắt đầu vô tận luân hồi, thoáng cái liền tiêu ma hầu như không còn. Kiếm pháp đáng sợ. Hôm nay tại thiên, một thân kiếm đạo không gì sánh được ngưng luyện, đã nhận rõ kiếm đạo bản chân, thành tâm thành ý chi đạo. Vô luận là Tây môn suy tuyết, còn là Tạ Hiểu Phong, Diệp Cô Thành, đều là trước mắt sáng ngời, thời khắc này Tề Thiên, theo bọn họ, kiếm đạo càng nhiều hơn một phần viên mãn phi tức, không giống trước, còn có một chút pha tạp. Ông từ Viêm hạ đèn xoay quanh, từ mấy trượng hóa thành trăm trượng đại, Thao Thiên Ma diễm lần nữa bao phủ xuống tới, viễn so với trước càng thêm khí thế thật lớn, mỗi một lũ hỏa tình rơi, chính là nhất quở lửa nóng Thái Dương, từ Viêm mang ngày, mấy trăm vạn khoảnh ma nguyên đại hải đều bốc hơi lên hầu như không còn. Thái cực kiếm liên mục, lần nữa động thập vạn bát thiên phở không. Đụng cái này sát phạt ma diễm tiến hành thôn phệ. Kiếm tổ hướng đi thời kỳ cuối, nguyên bản còn có một chút phương tiện muốn tự thuật, chính là trước bị thương căn bản, để lại rất nhiều ngại thương, lại mở rộng viết chính là ngại kéo, chỉ có thể yên lặng lựa chọn kết thúc, hy vọng lưu lại một điểm lo lắng. Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 12, vực ngoại tinh không. Vô tận thời không rời đi, giết chóc ma diễm lần nữa bị thôn phệ nhấc hùng, nguyệt giao ngọc thủ hạ bạch, chợt ma đạt thủ đổi, nhìn về phía nhất phương hư không, đạo: "Nếu tới, sao không hiện thân gặp mặt?" Tất cả nhân kinh ngạc, chính là Hoàng Mẫu, cũng là hơi ngưng thần. Người này cư nhiên giấu ở bên cạnh, nàng cũng không có có thể phát hiện. Ông chỉ thấy ngoài mười dặm, hư không giạn nước, chướng khai một cái tối đen động hư không lộ, một đạo khuynh thành khuynh thế thân ảnh từ đó bước trầm ra, đây là một phần không nên tồn tại ở trên đời này mỹ lệ, 3000 bạch phát, căn căn trong suốt như tuyết, đứng ở hư không, siêu việt phàm trần, chỉ có nghe đồn trung tiên mới có thể bằng được. Tại cô gái này phía sau, hai con mỏng như cánh ve trong suốt cánh nhẹ nhàng ngỗ, nồng đậm khí hậu khác nhau ở từng khu vực tại chân câu động số mệnh đại đạo, đồng thời, cũng có một cổ bàng bạc sát khí đang nổi lên, nữ tử mới vừa xuất hiện, liền làm chúng người thất kinh. Hạn Bạt, đây là Linh Lung Bảo Tháp, truyền thừa tự thượng cổ tạo hóa thần binh, tuy nhiên thần linh trải qua luân hồi, thế nhưng kiểu viễn trí nhớ cũng là nhất nhất giữ xuống tới, từ cổ chí kim, duy nhất đạt được phi cưng cảnh, liền chỉ có thượng cổ hai đại hung thần chi nhất Hạn Bạt. Tránh ra thiên lộ, bằng công tử. Cô gái thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, chất chứa vô tận sát ý, không có ai hội hoài nghi lời của nàng, thượng cổ năm trong, Hạn Bạt xuất thủ, liền đất chết nghìn và lý, sau lại bị một cái thượng cổ đế hoàng đạo tổ chi nhất hoàng đế thu phục vì nghĩa nữ, lúc này thu liễm sát tính. Bất quá tại hoàng đế đang thế lộ, mở tiên môn sau đó, lại lần nữa giết chóc nhân gian, cuối cùng cùng tướng thần cùng bị trấn áp tại Đông thổ Cấm địa chi nhất Thi Sơn Huệ Hải. Không có ai biết cái này hạn phạt là như thế nào trong tới, Tề Tiên như có điều suy nghĩ, năm đó có một chút nghe đồn cùng cô gái này cực kỳ tiếp cận, nếu thật sự là như thế, năm đó Thi Sơn Huệ Hải tất nhiên xảy ra kinh người biến cố. Thiên lộ là ta ma tộc đứng, đang thế lộ, chỉ có một con đường. Nguyệt giao cờ duyên, toàn thân ma ảnh trung điệp, vạn trọng ma ảnh huyễn hóa ra vô hạn dị tượng, tử viêm ma đèn tại hạ bạch ngọc thủ trung kinh hoàng, đạo Vợ mình đã tiêu. Cái này lời rất khẽ, thế nhưng trong đó không thể xóa nhòa ma ý lại là có thể nhượng mỗi người cảm ứng được, chính là hoàng mẫu cũng là ngưng thần mà chống đỡ, đối thủ như vậy, tuyệt đối không phải vậy lại đế có thể nói là nhất tiếp cận đạo tổ nhân vật, bị trước đây ma đạo chư tổ liên thủ sáng lập, đàn sinh ra cường đại sinh mệnh. Hừ. Hầu như sau đó một khắc, Hàn Bạt thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở nguyệt giao trước người vài dặm, nàng 3000 bạch phát mãnh liệt bắn nhanh, căn căn trong suốt như tinh tế kiếm, động tiếp cận gian, hướng phía nguyệt giao toàn thân cao thấp, phương hướng trung bảy cái vị, căn bản không thể nào tránh được. Toàn bộ không gian đều bị chấn áp tôi, thủ đoạn như vậy, trực chỉ đại đạo, hiểu rõ bổn nguyên. Hô! Tử viêm ma đèn sáng quắc, tử xác ma diễm hóa thành một đóa thạc đại ma liên, tướng nguyệt dao nâng lên, nàng dường như vô tận ma huyền trung đàn xanh ma nữ, phong tình và chủng, vô tận ma khí đều ở hắn thân, xuyên thủng bạch phát thần kiếm nhất thời từng cây một bị ngăn cản tuyệt bên ngoài, cuối cùng bị ma diễm đốt cháy, hóa thành bột mịn. Thân hình bất động, hàn bạt toàn thân bạch mang chớp động, một đạo sĩ bạch thần quang hắn trên mình bay lên, cái này thần quang phảng xuyên thủ toàn bộ linh hồn, ma diệt toàn bộ số mệnh, thần quang động sát. Tự nhiên không chịu bất kỳ trở ngại nào, muốn chém tại nguyệt giao trên người. Số mệnh trạm đạo thuật, có mấy tôn đại đế kinh hồ, số mệnh trạm đạo thuật, chém giết số mệnh, số mệnh vừa mất thì là trong khoảng thời gian ngắn không bỏ mình đạo tiêu, vậy tuyệt đối đã không có tiền lộ, sinh mệnh có thể tại một hồi ngoài ý muốn trong nga xuống, đã không có chút nào bảo đảm. Thật không ngờ, lúc cách vô tận truy nguyệt, hạt bạc cư nhiên tu thành như vậy sắc chiêu, hầu như không có gì có thể chống đối. Chỉ thấy nguy giao mâu quang vi ngưng, tử sắc quáng ánh con ngươi ra thanh huy, dường như hai cái tử nguyệt, nguyệt hoa chút xuống lạc vào trong tay tử viêm ma điền trùng, phản phất có cái gì cấm chế bị giải phong giống nhau, một cổ đáng sợ khí tức từ bức đèn chỗ sâu lao ra, trong ngáy mắt, thiên địa biến sắc, thiên lộ cũng bắt đầu run, run dậy, chứa nhiều đế tôn đều là biến sắc, như vậy khí tức, chẳng lẽ là Tổ binh? Tất cả nhân biến sắc, cho dù là Tiệt Thiên, Mục Quang cũng là trở nên không gì sánh được năng trọng, Tổ binh, chính một đạo chi tổ một loại khác sống sót phương thức, Tổ binh, tuy nhiên không phải một đạo chi tổ, cũng là đạo tổ nắm giữ binh khí, bọn họ có chứa đạo tổ cả đời đại đạo, vô tận truy nguyệt, tổ linh luân hồi, luân hồi một đời. Lập tức thức tỉnh trí nhớ, ít tử bất diện. Đây là một tòa tử sắc phong cách cổ xưa môn hộ, đại hưu trưởng hơn, môn trên lạc cấn có nhất phương ma ảnh, cái này ma ảnh sinh cụ ba đầu sáu tay, trong tay phân biệt nắm giữ đao thương kiếm kích tiên mâu sáu chủng binh khí, đây là một cái ma thần, ma nhãn tử hát sắc, dường như xưa nhất thâm uyên, thu nạp linh hồn, ma diện sinh cơ. Ma môn. Linh Lung bảo tháp cùng Lăng Tiêu đỉnh cùng kêu lên kinh hồ, đây tuyệt đối là tử cổ kim, ngũ phương cả vùng đất mạnh nhất tổ binh chi nhất, ngũ phương môn hộ, phân biệt đại biểu ngũ điều trung cực đại đạo. Tiên đạo, ma đạo, quỷ đạo, yêu đạo. Phật đạo. Ma môn, đại biểu liền là ma đạo, toàn bộ ma đạo biến hóa, tận ở trong đó, có vô hạn uy năng, có thể đoạn sinh tử, tiên Phật rơi vào trong đó, chẳng đời thoát thân không được. Nguyệt giao gọi ra tổ binh ma môn, đây tuyệt đối là một cái đại sắc khí, đặc biệt đối với linh lung bạc tháp, lang tiêu đỉnh, hậu gia hoàng cung, hậu thiên cung, lạc nhật tiễn như vậy tạo hóa thần binh, có trời xanh áp chế. Ông. Sau một khắc, Nguyệt giao kinh hoàng ma môn, một luồng vĩ nạn to lớn, dường như cựu thiên thập địa cùng hội áp kinh người khí cơ xuyên thủng xuống tới, hạn bạt thần sắc nhất biến, thân hình chốc động lại bị một cái xuyên thủng cánh tay phải. Toa o hoàng kim hết róc rách rơi xuống, hạt bạt bạch ngọc vậy cánh tay trái thượng, một đạo nắm tay vết thương lớn không thể khép lại, hầu như bị vĩnh hằng tương tổn. Ngay nguyệt giao tưởng lần nữa thôi động ma môn, gạt bỏ hạt bạt hướng tới, một đạo kinh người bén nhọn phong mang sông lên trời không, đây là một luồng dao phong, nhưng thật giống như xọ xuyên qua hồng hoang viếc cổ, có tổ hoàng khí tức tràn ngập, đây là xưa nhất đế đạo, vũ trụ hồng hằng, toàn bộ đế đạo bổn ngạc thủ, phun ra nuốt vào thân đao, đao Giang Sơn và Lý, Thảo Mộc Chúng Ngư, tất cả đều bao quát trong đó. Đế Thần Đao, chứa nhiều tạo hóa thần binh kinh hồ, đây là Ngọc Gia Tổ binh, năm đó tiên tổ Ngọc Hoàng tùy thân binh khí, đế đạo đao đạo Hòa làm một thể, hóa thành cái này khẩu thần đao, đế giả, quân lâm thiên hạ, thần giả, quan sát chúng sinh, đế thần đế thần, đế vương thành thần, có thể bất hủ bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Loảng xoảng, hai cái tổ binh khí cơ va chạm, hư không mảng lớn quy về hỗn độn, lộ đều rạn nứt, lớn đá vụn rơi lại địa, hóa thành sơn mạch, khí tức kinh người tràn Chứa nhiều đế tôn nhân vật toàn bộ lui về phía sau, tổ binh giao thủ, cho dù là đại đế cũng muốn tạm lánh phong mang. Một ngụm tổ binh, chính là một cái bán tổ, hầu như có đạo tổ một nửa uy năng, đạo tổ không ra, người nào cũng tranh phong. Thiên Lộ dung mạnh, Nguyệt Dao cùng Hoàng Mẫu hai người đánh vào Thiên Lộ chỗ sâu, Cựu Trọng Thiên trùng tiếng oanh minh không nghỉ, hai cổ lực lượng kinh người tại va chạm, Thiên tướng là úp, Cựu Trọng Thiên bị đánh xuyên, có thể nhìn thấy vực ngoại tinh thần, vũ trụ mêng ngông, vô biên vô ngẩn. Ông. Sau một khắc, lại một đạo kim sắc thần điện xả xuất, đây là một khẩu kim chúc vòng. Mặt trên rậm rạp đạo văn, phản phất trời cùng đất cộng đồng sáng lộng. Đạo ra bắt quái lô, một ngụm tạo hóa thần binh, cư nhiên đánh ra như vậy thần vật, cái này kim trúc vòng mới vừa xuất hiện, liền giống như xuyên thủng cửu thiên thập địa, không, có gì có thể ngăn cản, trời cùng đất cùng run động đâm vào thiên lộ chỗ sâu. Kim cương trác. Có đế tôn kinh hô, lại là một ngụm tổ binh, cũng chỉ có đế tôn có thể miễn cưỡng nắm trong tay, cho thấy bán tổ lực lượng tiến hành chinh phạt, lần này, thiên lộ chỗ sâu để sôi trào, nhất mảnh hỗn độn chẻ mất thế giới. Thẳng đến nửa nén hư hổng, lộ chỗ sâu lúc này bình tĩnh trở lại. Kim Cương Chắc cùng Hoàng Mẫu đồng thời trở về, Kim Cương Chắc bay vào bắt quái lô thủ trùng, mà nay bắt quái lô hóa thành nhất danh láo nhân tóc trắng, lão nhân một thân vải thô áo tàng, nhìn qua nửa bước mục nát, thế nhưng trên người khí cơ cũng là cùng đạo thương hợp, có một loại huyền thâm khó lường cảm giác. "Đi thôi." Hoàng Mẫu mở miệng, mọi người nhìn về phía Thiên Lộ chỗ sâu, đã đã không có nguyệt giao thân ảnh, một ít đế tôn mở miệng, Hoàng Mẫu hai người lại đều là im miệng không nói không nói, mọi người đang thế lộ, sau nửa canh giờ, rốt cục đi vào nước ngoài, tiến nhập Hạo Hãn tinh không. Đây là nhất phiến Hạo Hãn vô ngần. Cô quản vô biên thế giới, Mạn Thiên Tinh Vũ, rực rỡ tinh hà, quan sát dưới chân, chính là lấy mọi người đi vào đế cảnh tâm cảnh, cũng là nhịn không được sợ hãi than liên tục. Ngày trước, Tề Thiên Diêu vọng nước ngoài, là nhất phiến vô ngân tinh khùng, mà nay, chân chính đạp lâm mảnh thế giới này, rồi lại là mặt khác một phen quan cảnh, cái này cùng trước đây trái đất thấy chứa nhiều hình ảnh so sánh với, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ là một loại chấn động. Lúc này, nhìn nữa dưới chân đại địa, nhất khoảng thật lớn tinh thần tại dưới chân chậm rãi chuyển động, cũng chỉ có chứa nhiều đế tôn, nắm giữ đại đạo bổn nguyên, phương mới có thể nhận thấy được như vậy biến hóa rất nhỏ. Đây là một loại cảnh giới. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, bọn họ lúc này đạp Lâm vực ngoại, thượng cổ năm trong, chính là đất đạo, mở tiên môn, yêu môn, Phật môn, thành tiên, thành yêu, thành Phật, bọn họ một thân buồn nguyên bắt đầu cùng vũ trụ nối đường dây, thiết để dung nhập vũ trụ mênh mông ở giữa. Tề Thiên vậy ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nội đạo. Trước đây Ngũ phương đại địa, nhất khoa cổ xưa tinh thần, có nói đặc biệt thiên đạo vật chuyển, đại đạo tại hắn hạ, trung quy không phải viên mãn tồn tại, mà nay, thoát ly thổ địa, tiến nhập trong vũ trụ, toàn bộ đại đạo cũng bắt đầu viên mãn. Tề Thiên cũng là cảm thấy bản thân âm dương buồn nguyên bắt đầu đi vu tổn tinh, lưu lại tinh hoa nhất bộ phận, toàn bộ tạp chất đều bị luyện hóa đi ra ngoài, có một loại hiệu ra, lệnh Tề Thiên dung. Nhập diện tích trong vũ trụ, một thân đại đạo, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp kéo lên. 100 điều đại đạo viên mãn, quy tắc diễn sinh. 200 điều đại đạo viên mãn, quy tắc diễn sinh. Theo tâm niệm chìm vào trong vũ trụ, âm dương đại đạo chung một ít Tề Thiên chưa từng nắm giữ đại đạo, vậy phù hiện tại trong trí nhớ của hắn, là gắn nhập một thân tu vi bên trong. 400 điều đại đạo viên mãn, quy tắc diễn sinh. Ông Một thân nổ, tại Tề Thiên trong cơ thể, phản phất có vạn đạo lôi đình nổ vang, diện tích trong vũ trụ trực tiếp chạy ra khỏi sổ ngôi sao. 3000 điều đại đạo, rốt cục toàn bộ lĩnh ngộ, thậm chí diễn sinh quy tắc, hôm nay còn giữ lại, chính là buồn Nguyên Viên mãn đường. Âm Dương buồn Nguyên Lột sát thành ngũ thành 6 thành 6 thành ngũ phân. Chương 13, cuối cùng chiến tràng. Kinh người đế tức tự Tề Thiên trên mình rít gạo ra, Âm Dương Bốn Nguyên Viên mãn sáu thành ngũ phân, hắn chân tránh bước vào thượng vị đế cảnh. Đây là một loại kình người đệ thăng, chứa nhiều đế tôn đều là kinh giác, lộ ra dung động sắc, thượng vị đế cảnh Nơi đây hơn 50 tôn tạo hóa nhân vật, Tề Thiên đã đứng ở đứng đầu nhất vị trí. Ông nhất nhất trần mà, tại mọi người trước mặt tinh không nhất phiến và mẹo, một cái cổ xưa tinh lộ mở rộng, tinh quang lấp đường, đến không biết cuối nơi xa. Tinh không cổ lộ. Hoàng Mẫu Than nhẹ nhất thành, đồng ngoại vực ngoại chiến trường phương hướng. Vực ngoại chiến trường. Tề Thiên trong lòng chấn động, rốt cục phải đến, đây cũng là sau cùng tu hành đất. Tiêu giao Vương, thanh niên đạo giả, Hàn Bạt cũng không có mở miệng, bọn họ trước hết bước trên tinh lộ, tiêu thất tại vũ trụ chỗ sâu, sau đó, độc cô cầu bại bốn người vậy bước trên tinh lộ. Bọn họ theo sát phía sau biến mất. Bước trên tinh lộ, Tề Thiên cảm thấy dưới chân không gian biến hóa, đây tuyệt đối là một loại đại thành nguồn nguyên, từ đó, Tề Thiên cảm nhận được một loại viên mãn không gì vết. Tinh lộ không tiếng động, thế nhưng càng tới gần tới hạn, liền hưu trùng trùng rít chóp chi âm kéo tới, không bao lâu, liền có thể chứng kiến chỗ sâu, một tầng ngông lung huyết quang nhân luẩn, che đậy toàn bộ tinh không. Ngay nhất, cái này trong một sát na, từng cột một hạo hãn rộng lớn rộng rãi, rộng lớn như thiên khí tức bắn ra phát ra, tựa hồ cựu thiên thập địa ngăng giọng, lại tốt tượng bát hoang đồ nát, hơn 20 cột tổ tức nhất tề bay lên. Đây là cực kỳ một màn kinh khủng, vô luận là Kim Cương chắc, còn là Đế Thần Đao, hay là là cái khác nhiều tổ binh, Thương Long ẩn, Kim Cương Bắc, Tiên Phật yêu Tam Đạo tổ binh nhất tề phát sinh chiến âm, rung động tinh lộ. Không tốt, đại chiến đã lên. Tổ binh chấn Minh đã đến thời điểm đấu chốt. Hoàng Mâu trầm hô nhất thành, cầm trong tay Đế Thần Đao, tổ đạo đao phong tung tóe, thoáng cái xung người vũ trụ chỗ sâu. Đồng thời, Tịnh Huyền cùng Diệt Độ đám người cũng theo đó nhảy vào trong đó, cái này sợ là cuối cùng nhất chiến, không, có gì có thể để trốn, không thể còn sống, toàn bộ vũ trụ đều muốn một lần nữa luân hồi thành duy nhất ma đạo kỳ nguyên. Hít sâu một hơi, Tề Thiên toàn thân không gian bổn nguyên lao ra, hắn phản phất vượt qua vô tận không gian, thoáng cái xuất hiện ở tình quế đường. Nhất phiến huyết sắc thế giới. Đây là lượng khoả thạch đại cổ tình, mỗi một khoả cắt tinh đều viễn bị ngũ phương đại địa càng thêm diện tích, đều đủ để có thể so với rất nhiều tinh vực, không biết đều biết ước triệu triệu vạn lý phương viên, lượng tôn quái vật lớn, trong đó nhất khoả sinh mệnh cổ tình, thấu phát xuất mêng mông sinh cơ, lục xanh ngắt, vạn cổ lưu danh, mà khác nhất khoả tinh, còn lại là cả người tử xác, dường như từ ngọc quang hùng hậu ma khí độc bá tinh vũ. Trong phía tứ phương lan tràn, mưa trạm. Đến nhất ngôi sao, liền tôn phệ toàn bộ, sinh cơ, linh khí, địa mạch, tử khí, sắc khí, toàn bộ thu nạp nhất không, lớn mạnh khí thân. Lưỡng quả cắt tinh trong lúc đó, nhất phiến tinh không trên chiến trường, quần ma luân vũ, trăm tộc hội không, vô số vương giả, hoàng giả tại chứng phạt, xung phong, chính là đế tôn, cũng có thể bình thường chứng kiến, tuyệt đối không thua mấy trăm tôn. Gần như toàn bộ vũ trụ tinh không đế tôn nhân vật đều hội tụ nơi này, đây là một hồi khuynh thế quyết đấu, có thể quyết định một cái vũ trụ số phận. Mỗi thời mỗi đều có sổ lấy vạn kế vương giả ngã xuống, tại như vậy chiến tranh ở giữa, vương giả là thuần túy phá hôi, chỉ có thể ở sinh mạng phần cuối toát ra nhỏ bé không đáng kể quan mang, cuối cùng tiêu vong, cũng không có cơ hội luân hồi, cái này phiến chiến trường, bị vô số tổ tức ba phủ coi như là đế tôn, đơn giản đều không thể luân hồi chuyển thế. Mà ở Tề Thiên đến sát na, hắn rõ ràng có thể cảm thấy, kiếm đạo trên thế giới, nhất hỏa kim sát xá lợi bắt đầu nỡ rộ thần huy, tại trong chiến trường, ứng. còn có hơn 10 nhân không hề động thủ, mười mấy người này, mỗi một cái đều đủ để hội áp nhất phiến tinh bực. mỗi một cái đứng ở nơi đó, chính là một tòa bất hủ phong bi, bọn họ bất tử bất diệt, tựa hồ cùng vũ trụ cộng đồng sinh ra, có một loại dò xuyên qua cổ kim khí độ, không, có ai có thể so sánh với, toàn bộ vũ trụ tinh không, chỉ có cái này thập thất người tồn tại. Ma đạo 9 người, trăm tộc 8 người, thập thất tôn một đạo chi tổ. Đây mới thực là đạo tổ, một đạo đỉnh phong nhân vật, chân chính nhìn thấy, Tề Thiên mới hiểu được, vì sao bọn họ tùy thần tổ binh hội di lưu tại Ngũ Phương đại điện. Đối với đạo tổ mà nói, tổ binh chỉ là bọn hắn tượng trưng của thân phận, lại không phải chân chính chiến lực, đạt được đạo tổ cảnh, bọn họ đã đứng ở bổn nguyên phân cuối. Bốn Nguyên Đại Thành, tự thân hóa thành buồn Nguyên tồn tại, cái gì thân thể, cái gì binh khí, đều đã không trọng yếu nữa, miễn là niệm động trong lúc đó, liền có thể tùy thời sáng lập xuất tiện tay tổ binh. Thấy như vậy một màn, chứa nhiều đế tôn đều là nhưng thật ra hít một hơi khí lạnh, đối với ma tộc Demon, bọn họ là chân chính biết, một đạo chi tổ, lại có đủ 9 người, mà trong tộc đạo tổ, bất quá chỉ có 8 người hôm nay còn sống sót. Các người rốt cuộc đã tới. Trong chiến trường, ương, nhất danh đạo tổ mở miệng, cái này là một gã đế hoàng, Cửu Long đế bảo gia thân, uy nghiêm như ngục, cái áp tứ phương vũ trụ, tiên khí lở lở. Tiên tổ Ngọc Hoàng. Rất nhiều đế tôn kinh hô, đạo này thân ảnh tại cận cổ luôn luôn truyền lưu, bị vô số người tu hành cùng bái. Phật tổ Như Lai, Kim Tiền Phật tử Hát Vang Phật hiệu, đại lễ tham viếng, tám gã đạo tổ trung, còn có nhất danh thanh niên tăng nhân, Phật tổ Như Lai tên, đồng dạng rung động từ phương. Phật tổ Như Lai vẻ mặt tường hòa, hắn cũng là nhìn về phía Tề Thiên, mỉm cười nói, "Thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, đệ tử cửa Phật, long thủ quý vị." Ông nhất, một quả kim sắt sắc xá lợi tự Thiên kiếm đạo thế giới phá không mà ra, rơi xuống Phật tổ Như Lai trước mặt, từ từ sinh ra huyết đủ. Uy một người trung niên tăng nhân. A Di Đà Phật, Long thủ gặp qua Phật tổ. Long thủ Bồ Tát. Tề Thiên trong lòng chấn động, đây cũng là năm đó có chút truyền thuyết một cái Bồ Tát, không nghĩ tới chính mình đã từng lấy được, liền là của hắn xá lợi. Trên người ngươi lại có ta quỷ đạo mấy mai quỷ thực. Chân ma, trong tộc tám gã đạo tổ chung, nhất danh khắp người quỷ khí sâm sâm, lại đoạn đi một tay lão nhân trầm quát một tiếng, sau đó, Tề Thiên liền cảm thấy kiếm đạo thế giới lần nữa rung động, mấy mai đen thủi quả thực tùy theo đồng bình ra, rơi xuống hắn trong tay. Cư nhiên ngưng xuất mấy mai quỷ thực, tiên tổ Ngọc Hoàng đầu, quỷ tổ Năm đó, ngươi tướng Diêm la điện chiếu hình tiến Đông Tổ Chư Tiên môn bên trong, hấp thu đại địa quỷ khí, để ngưng kết xuất quỷ thực, không nghĩ tới thực sự để cho người thành công. Quỷ tổ lắc đầu, "Đạo, thành công là thành công, ta không nghĩ tới, còn có người có thể hái được, quỷ thực phiêu hốt bất định, tại chứa nhiều chiếu hình trên thế giới tuấn gì, gặp phải sau đó có thể ngắt lấy, cũng cần đại cơ duyên, không có Phật môn Bồ Tát trở lên Phật bảo áp chế, căn bản xúc chi tứ tử." Nói đến đây, quỷ tổ một quang lần nữa rơi xuống Tề Thiên trên mình, "Thanh nguyên nhân, nhân ngươi rất tốt, chờ một chút." Chợt mà, quỷ tổ mục quang bị tiếng hãm Hắn tự hồ phát hiện cái gì, từng cổ một ý niệm trong nháy mắt truyền đạt cho Ngọc Hoàng bảy người. Cái gì? Chính là tiên tổ Ngọc Hoàng bảy người, cũng là đồng thời đầu lai một quang, bắt Đại Đạo Tổ nhất tề xuống hạ một quang, cái này là như thế nào một loại áp lực, tế thiên khó có thể hình dung, thế nhưng toàn thân hắn nhất trăm lẻ chín đại kiếm đạo thế giới, cũng là nhất tề rung động, giờ khắc này, ý hắn chi không câu nệ, toàn thân mỗi một chối lỗ chân lông, đều phụt ra xuất dục rỡ hoàng kim phong mang, Bất Đại Đạo một quang, đúng là nhất tề tầng Động thủ! Chợt mà, hét lớn một tiếng, tự ma đạo trận doanh truyền đến, trong một sát na, Vô số đại đạo bổn nguyên tại Tề Thiên đám người trong lúc đó nổ tung, bao quát Tịnh Huyền, Diệt Độ hai người tại nội, trong lúc nhất thời, lại có cận 20 tôn đại đế bắt đầu phản ngộ, đây tuyệt đối là kinh người một màn, căn bản nan dĩ tương tín, trong một sát na, hơn 30 tôn đại đế đồng thời bị công kích, thì là lấy tạo hóa thần binh thể trước, cũng là bị trong nháy mắt bị thương nặng, mà Tề Thiên nguyên bản, liên chú ý Tịnh Huyền cùng Diệt Độ hai người, hai người mới vừa động thủ, hắn liền thi triển ra tuyệt sát, 2000 bộ chiến lực, thời không luân chuyển, tướng hai người nhập vô tận thời không trong cái khe, tiến hành diệt tuyệt. như kỳ lài biến hóa, thậm chí dẫn động tinh không trong chiến trường vô số ánh mắt. Hảo ngươi cái thiên huyến của ma. Năm đó phân biệt trấn áp ngươi thi thể, không nghĩ tới ngươi còn có thể có bố trí như thế, đã khống chế nhiều như vậy ta trăm tộc đại đế, để cho bọn họ thời điểm mấu chốt phản bội. Quỷ tổ quát lên một tiếng lớn, trong rừng ngoài, ma tộc trong trận doanh, nhất danh cổ xưa ma tộc cười khẽ, hắn khắp người đen kịt, dường như minh thần giống nhau. Đạo, nếu không phải là như vậy, tại sao có thể thường tổn được ngươi quỷ tổ? Mới vừa, bằng vào quỷ tộc cùng quỷ tổ quan hệ, làm cổ ma sử dụng quỷ quái tộc rất lớn toán quỷ tổ, toàn bộ quỷ quái tộc toàn bộ Nửa dụ lực lượng sinh sôi đoạn đi quỷ tổ một tay, vinh hằng thương tổn, không bao giờ nữa khả năng khôi phục, đây là dốc hết nhất tộc lực tổ thương, cùng quỷ tổ đồng nguyên, một đạo chi tổ, cũng không thể lại khép lại. Lúc này, Thiên huyến cổ ma vậy chú ý tới Tề Tiên, hắn càng xem càng kinh hãi, chín đại ma tổ giao thế ý niệm, cảm thấy nhất định phải diệt trừ. Âm Dương Bổ Nguyên, tuyệt đối không cho phép tồn thế, tiếp độ vô liêm sỉ lại còn để lại chuyên nhân. Xắt. Chín đại ma tổ hầu như tại trong nháy mắt đồng thời động thủ, chư phương tinh không run không chịu nổi lực lượng như vậy, mảng lớn tinh không bắt đầu xuống. Tiến nhập suy bại trong. Trong lòng dùng mình, đây tuyệt đối là một loại khuynh thế sắc khí, có thể liên diệt thế giới vô tận, thế gian không có người có thể thoằng cái thừa thụ chín đại đạo tổ sát nghiệm, Tề Thiên cũng không ngoại lệ. Phúc hắn ngụp lớn ho ra máu, Tiên thiên chân long bản cổ kiếm thể cũng bắt đầu tan vỡ, có một loại bỏ mình đạo tiêu nguy cơ. Làm cản, Tiên tổ Ngọc Hoàng tám người hầu như đồng thời rít gào lên tiếng, nhất danh thanh ý thiếu niên đưa tay nhất chiều, Tề Thiên trong cơ thể, thanh tổ mục địch xuyên phá kiếm đạo thế giới, Súng hạ nhất phiến thanh mang, bảo vệ hắn toàn thân. Thanh tổ. Năm đó nghe đồn, đang thế lộ Vợ mình đạo tiêu nhất danh đạo tổ, mà nay tái hiện, hắn dẫn động thanh tổ mục địch, Thế Tể Thiên lập tức một đạo sát kiếp, ngâm nhất nhất mà giờ khắc này, Tể Thiên thân thể chỗ sâu, 108 khẩu thạch kiếm vậy đồng thời nổi lên, tại bảo vệ Tể Thiên tứ phương đồng thời, nhất kim nhất xích lưỡng đạo thần mang tự trong đó hai cái thạch kiếm chung đột ra ra, xỏ xuyên qua thanh niên đạo giả cùng phượng tổ thân thể. Ngang nhất nhất thu nhất nhất long phượng hợp mình, dung động hoàn vũ, hai người trong nháy mắt bắt đầu lỗ xác, một cái vạn trượng chân long cả người kim lân, thiên đạo tại thân, cùng vũ trụ bổn nguyên nướng hỏa, một đầu thần hoàng, 시 chiến đồng dạng có vạn trượng Hoàng diễm phun ra nuốt vào, đốt cháy tinh không. Kiếm tổ, người cái này vốn chứng cư nhiên che ở bọn họ chân linh bất diệt. Chín đại ma tổ cảm thấy có chút không đúng, tiên tổ Ngọc Hoàng 8 người cũng là cười to, đây là ngày trước Long tổ cùng Phượng tổ, từ cổ chí kim, cũng không có Long phượng nhị thú, chỉ là hai gã đạo tổ siêu thoát rồi giao Long cùng Phượng điều sinh mệnh cảnh giới hậu, lúc này lưu lại vĩ ngạn truyền thuyết. Chương 14: Kiếm tổ trở về. Đại kết cục. Thanh niên đạo sĩ cùng Phượng tổ lần lượt tỉnh, đây là năm đó thái cổ liền đạn xanh hai đại đạo tổ, chân linh mất đi, hôm nay một lần nữa trở về toàn cái liền áp bách trụ ma đạo chín tổ dáng vẻ vẻ vẻ. Tề Thiên cũng là vi lăng, thật không ngờ hội là kết quả như vậy, giờ khắc này, tại hắn kiếm đạo thế giới nội, một quả hoàng kim huyết, vậy bắt đầu toát ra rực rỡ thần huy, chỉnh mai hoàng kim huyết, sắp tới khắc nát bấy ra, hóa thành vô số kim hoàng lưu tinh, xuyên thủng hư vọng, đâm vào cách đó không xa phong lão bên trong cơ thể. Với nhất, tinh không sợ run, đồng thời, điên bên người lão nhân, nhất phương hư không vỡ ra, một cái thanh niên tóc trắng trận tại chỗ ra. Vũ trụ vô cực, nguyên thần quý vị. Thanh niên tóc trắng nhất bộ bước ra, trực tiếp dung nhập phong lão nhân trong thân thể, trong sát na, một cổ cái áp vũ trụ hùng hoàng, bao phủ hoàn vũ uy nghiêm, khí thế bay lên. Đạo ra nghĩ tới, ta nhớ ra rồi, ta là thần, ta là tướng thần, ta là tội thần. Phong lão người trên thân, bỗng nhiên lao ra vô tận tư thế hào hùng sát khí, cái này sát khí tại trong tinh không cọ rửa, toàn bộ tinh không trong chiến trường, vô số vương giả, hoàng giả kinh sợ, chiến tranh chân chính khí tức, phạt lục thiên hạ. Tướng thần, người rốt cục thức tỉnh rồi." Tiên tổ Ngọc Hoàng trầm giọng nói. Tướng thần khắp người kim mang tung tóe, hắn trầm giọng nói, ta cư nhiên trở về Ngô Hoàng gật đầu, "Đạo, kiếm tổ tướng ngươi bổn nguyên máu đánh ngã truyền nhân của hắn trên mình, Tà Âm Dương đại đạo tinh lọc, bảo trì linh tính, cuối cùng làm ngươi quay về." "Kiếm tổ, ghê tởm, lại là Vạn Ác kiếm tổ." Kiền Huyễn Ma tổ lớn tiếng không ngừng động, thanh âm bị phá vỡ tinh vũ, trăm tộc đạo tổ liên tiếp trở về, triệt để làm rối loạn bọn họ bố trí. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, người nào trở về cũng vô ích. Kiền Huyễn Ma trận, Ma đạo luyện tổ. Thiên Ma tổ thanh, ma mình, đồng toát ra sợ ma huy, cái này ma huy Trong cái tưởng bao quát tệ thiên tại nội, tiên tổ Ngọc Hoàng thập nhị nhân bao phủ trong đó. Đây là một loại đáng sợ ma trận, mới vừa xuất hiện, Ngọc Hoàng đám người chính là thần sắc đại biến, đây tuyệt đối là ma tộc đại sắc khí, thiên huyến ma trận, có thể luyện tổ, vô tận trong luân hồi, mê hoặc tâm ma, đạo tổ cũng không có thể may mắn tránh khỏi, thái thượng vòng tình cũng phải bị đánh phá, căn bản vô pháp khám phá. Ma trận lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn, rất nhanh tràn ngập toàn bộ tinh không chiến trường, vô số ma tộc như hộ thiên cánh, chứa nhiều trăm tộc vương giả, hoàng giả, bị ma vụ nuốt dần, trong nháy mắt liền ngã xuống bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phế tán. Đáng sợ rứt chó, mỗi một tức đều có sổ lấy thập vạn trăm tộc nhân ngã xuống, tiên tổ ngạo hoàng chờ người trong mắt, phảng phất lại hiện ra thập vạn năm trước nhất chiến trường cảnh, đồng dạng chiến tràng, chẳng qua đương tốt đao có kiếm tổ, hôm nay, mặc dù có nhân quay về, vậy có rất nhiều nhân yên diệt ở tại lịch sử trường Hà Trung, khó hơn nữa phục sinh. Hoàng đế, nữ hoa, Phục Hy, Linh Bảo, đạo Đức, Nguyên Thủy, Bản Cổ, từng tên một đạo tổ trở thành chi nhớ, bọn họ cuối cùng bỏ mạng ở cái này phiến tiền địa, khó hơn nửa phục sinh. Còn Civu, Côn Bằng, Đế Tuấn, Trấn Nguyên, rất nhiều cổ xưa vô địch đế tôn, vậy đều biến mất ở tại vũ trụ mịt mờ trong, hôm nay chỉ còn lại có bọn họ những thứ này rất ít người sống sót. Kiền Huyễn Ma Tổ, trước đây vũ trụ sinh diễn, ma đạo đản sinh vị thứ nhất đạo tổ, năm đó kiếm tổ cùng với Đồng Quy vô tận, 108 tổ kiếm phong trấn hắn thân thể, hôm nay hắn một lần nữa quý vị, thế không thể đỡ, cái này đệ nhất ma trận, hầu như không thể nào có thể phá. Tiên tổ Ngọc Hoàng trầm rộng mở miệng, tuy nhiên lúc này bọn họ trăm tộc có 11 tôn đạo tổ, bất quá đối mặt 9 đại ma tổ liên thủ bày ra kiển Ma trận, như trước ngày là bất lực. Tề Minh, ngươi coi là thật không muốn quy phụ ta ma tộc. Đột đột, ma trận chỗ sâu, một đạo nhuễn nhu thanh âm vang lên, ma âm lở lở, chính là Tề Thiên, cũng là nhịn không được tâm sinh chập chởn. Ma môn chi linh, thanh tổ hứa lạnh nhất thành, năm đó, ngươi chính là trận linh, câu động kiếm tổ tâm ma không được, hôm nay, còn hơn muốn ra tay. Không thử một chút, làm sao có thể biết. Nguyệt Dao thân ảnh một lần nữa hiện hóa ra, nàng lụa mỏng che đậy thân thể, toàn thân ma ảnh trùng điệp, phảng phất vạn ma chi tổ, đứng ở vũ trụ chỗ sâu. Một loại kinh người buồn nguyên tại phát tiết, chỉ cảm thấy tâm thần một trận hoảng hốt. Mơ Hồ Gian, tựa hồ về tới nhi Đồng thời đại. 3 tầng tiểu lâu, hơn 10 bình phương sân, cây không hoa không trái nhẹ lay động, hoa quế phiêu hương, một đôi vợ chồng trung niên đứng ở cổ cây trà hạ, giao nhìn phương xa. Hai vợ chồng người nhĩ bên tóc mai đã hoa rầm, trong mắt mang theo sâu đậm mệt mỏi giá rời, hai người thân thể đã có chút cấu lũ, tuyết nguyệt tại trên người bọn họ để lại rõ ràng dấu vết. 3. Ba. Mẹ. Bao nhiêu năm chưa từng ký đặt tên tự, tại trong đầu vang lên, tể thiên lệ rơi đầy mặt, nội tâm chỗ sâu nhất độ vật bị khám phá ra, có một loại không tiếng động rung động, tâm linh tại run Vô liêm sỉ. Tỉnh lại. 11 đạo tổ âm đồng lúc vang lên, thiên địa vũ trụ giang, cuối cùng còn giữ lại 11 đạo đại thành buồn nguyên nhảy vào tề thiên trong cơ thể, thấm nhuần linh hồn, xỏ xuyên qua sinh mệnh. Trước mặt hình ảnh nhừ nát, tề thiên tưởng phải bắt được, cuối cùng tiêu tan thành mây khói. Hết thể trước mắt khôi phục thanh minh, tề thiên nhìn trước mặt ma vụ trung điệp, trong mắt phụt ra xuất lạnh lùng địa quang. Tề thiên, chúng ta trợ ngươi kế thừa kiếm tổ toàn bộ. Tiên tổ Ngọc Hoàng trầm quát một tiếng, 11 tôn đạo tổ đồng thời nộ quát một tiếng, 11 đạo đại thành buồn nguyên tại dường như vũ trụ tinh hà vậy cọ dựa ra. Hàng Lâm đến Tể Thiên trên mình. Âm Dương Bổn Nguyên ở trong người vận chuyển, trong sát na, theo 11 đạo đại thành bổn nguyên quan chú, Âm Dương Bổn Nguyên lấy một loại tốc độ kinh người viên mãn đứng lên. Tiên đạo bổn nguyên, Phật đạo bổn nguyên, Yêu đạo bổn nguyên, Quỷ đạo bổn nguyên, Thiên đạo bổn nguyên, đủ loại bổn nguyên lực tầm bộ dưới, Âm Dương Bổn Nguyên bắt đầu liên tiếp kéo lên. Thất thành, 8/10. 9 thành, thành. Đương thập thành. Đường Âm Dương Nguyên viên thành trên mình, một cỗ kinh khí cơ phá thể ra, 108 khẩu thạch kiếm ô. Phạng Phật có thứ gì từ đó thức tỉnh, một cổ dung động hoàn vũ kinh người kiếm ý tự tề thiên trên mình bay lên, thế nhưng Tề Thiên như trước ngày cảm thấy tự thân Phạng Phật có một luồng không viên mãn, 108 khẩu thạch kiếm quy về 108 đại kiếm đạo trên thế giới, tựa hồ đang đợi cái gì? Xa xôi trái đất, võ đang sơn. Vân vụ phiêu miểu, võ đang sơn đỉnh, nhất danh áo bào trắng lao đạo đứng ở đỉnh phong thượng, trong tay một ngụm thạch kiếm chiến minh không nghị. Trần võ quý vị, hưu nhất thạch kiếm động xuyên, men theo một đạo huyền ảo quỹ tích đâm vào vũ trụ chỗ sâu. Thiên uyên ma chợt ngoài vì, đại ma tổ hóa thân ma văn in vào trận đồ thượng, trận mà, thiên huyền ma tổ kinh quát một tiếng, giương vọng vũ trụ chỗ sâu. Kiếm tổ, kiếm tổ hắn muốn sống lại. Hữu nhất nhất kiếm quang xọ xuyên qua, hầu như vắt ngang hơn nửa vũ trụ, thoáng cái đặt tới vũ trụ chỗ sâu nhất, thiên huyền ma chuẩn bị trong nháy mắt phá vỡ một đạo cái khe, thâm nhập trong đó. 109 phương kiếm đạo thế giới, trần vũ kiếm quý vị, chỗ sâu trong óc, vô số trí nhớ ùn ùn kéo đến, trong lòng sinh ra một cổ hiệu ra, tự tệ thiên trên mình, tức khắc, một luồng phong duệ tổ tức xuyên thủng ra, trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ ma trận. Một đạo cái khe xuất hiện ở trận đồ thượng nhân vĩnh hằng tồn tại, khó hơn nữa khôi phục. Kiếm tổ, Tiên tổ Ngọc Hoàng 11 nhân kinh hô nhất thành, giờ khắc này, bọn họ từ Tề Thiên trên mình cảm ứng được một cổ đại viên mãn khí thức, đây là năm đó kiếm tổ không có, năm đó, kiếm tổ tuy nhiên thân kiêm âm dương đại đạo, lại cũng không có cuối cùng viên mãn, hôm nay cũng là đi vào như vậy cảnh giới. Luân hồi, Tề Thiên thanh âm vang lên, tầng đạo vô hình phong mang phụt ra ra, trong sát na, xuyên thủng toàn bộ ma trận, cái này phong mang xỏ xuyên qua tại thời gian, không gian, trong hỗn độn, kéo dài vũ trụ bổn nguyên lộ tuyến, ma trận bị xuyên thủng. Chín đại ma tổ kêu thảm thanh vang lên theo, không có khả năng, ta thọ nguyên cư nhiên vĩnh hằng mất đi, không có khả năng, chúng ta ma tổ vâng chịu ma đạo buồn nguyên mà sinh, căn bản không tự bất diệt, vĩnh không mục nát. Không thể nào, ta không tin. Chín đại ma tổ thanh âm càng lúc càng tiểu, cuối cùng yên diệt hầu như không còn, không thể trọng sinh. Luân hồi lực lượng tiếp tục mang tất cả, diện tích vô biên tự sắc ma tinh, tại sổ tức hậu hộ diện, hóa thành một mịt, tiêu thất tại trong vũ trụ mịt mờ. Kết thúc sao? Cổ xưa trên chiến trường, rất nhiều người có chút khó có thể tin, bọn họ dạy ra tại trong tinh không. Thật lâu không tiếng động. Toàn bộ đều kết thúc. Đứng ở cô quạng trong tinh không, Tề Thiên trong mắt lộ ra mấy phần cảm thán, sau đó cũng không chờ tiền tổ Ngọc Hoàng mấy người mở miệng, hắn dẫm trận tại chỗ hư không, tiêu thất tại vũ trụ chỗ sâu. Tam Nhật Hầu, Ngũ Phương Đại Địa, Kiếm Phong, Tử Trúc Lâm. Nhất danh thanh niên nằm ngủ ở một gốc cây ngàn năm nhân luận tử trúc dưới, bên cạnh, nhất danh thanh lệ vô phương nữ tử Mộ Quang Lưu Hỏa, cho hắn lao đi bên mép tiểu dịch. Cách đó không xa, còn có nhất danh thanh niên trong miệng ngậm nhất phiến lá trúc, hắn hai mắt, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mộ. Đạo, sư đệ. Ngươi dự định lúc nào trở lại? Tương lai? Tương lai sao? Thanh niên ngẹo đầu suy nghĩ một chút, được rồi, qua một thời gian ngắn, ta cùng với sư phụ cùng đi thăm ngươi. Du du vũ trụ, ngân hà giật giỡ, nhất quả bích lam tinh cầu. Giang Tô tỉnh, Quá Châu thị, Chăn Đồng chấn động. Một tòa hơn 10 thước vương trong viện, một đôi vợ chồng trung niên đứng ở cổ cây trà hạ, nhìn nơi xa, một đạo tu trưởng thân ảnh càng ngày càng gần, kiếm tổ kết thúc, có chút vội vàng, thập bộ không muốn nhiều lời cái gì, cái này ấn thời gian, thập bộ gần tốt nghiệp, rất nhiều chuyện đều không bị khống chế, rất nhiều nhấp nô Rất nhiều bất đắc dĩ, thập bộ không biết nói như thế nào, không phải cầu được đồng tình, kiếm tổ hậu kỳ canh tân, là thập bộ thiếu mọi người, thập bộ vậy thừa nhận. Kiếm tổ tiên kỳ vậy bị che trời ảnh hưởng, thương tổn tới căn bản, sau cùng tình tiết vậy không sai biệt lắm chính là như thế, chỉ bất qua thập bộ hơi chút áp xúc một ít, cùng với viết nhiều một ít không có ý nghĩa tình tiết, thập bộ lựa chọn sớm đi kết thúc. Trong khoảng thời gian này, thập bộ hội tận lực xử lý, song chính mình việc tư, để cho mình trở lại bình thường gõ chữ chung đi, xem mới tuyên bố thời gian tại